Xuyên bay đen thanh thuần thiếu nữ chính là như thế, nàng thực tế tuổi đã hơn 40 tuổi. Tụ kịch trung niên nam nhân thình thịch một tiếng quỷ rạp xuống đất, nói giỡn, một cái võ vương, hắn kẻ hèn một cái mới vừa đột phá võ sĩ, như thế nào cùng nhân ra đấu. Này không phải tự tìm tử lộ sao. Võ vương tha mạng A. Tụ kịch trung niên nam nhân bắt đầu dập đầu, cái chán một chút một chút nặng nghề mà khái trên sàn nhà, thùng thùng có thanh, ta có mắt không thấy thái sơn, thế nhưng vọng tưởng đối ngài động thủ. Ngài giết ta cũng là theo lý thường hẳn là. Nhưng là ngài như thế cao quý, ta như thế đê tiện, giết ta chỉ biết ấu hế tay của ngài, cầu xin ngài, liền đem ta trở thành một cái thí, thả đi. Võ Vương Giang Đồng trọn trọn khoe miệng, tự nhiên không tính toán sửa đúng cái này hiểu lầm. Muốn ta thả ngươi cũng có thể. Giang Đồng chiều thanh thuần thiếu nữ một lòng tay, giết nàng. Tụ kịch trung niên nhân hận không thể hướng Giang Đồng tỏ lòng trung thành, đừng nói là sát một cái đối địch nữ nhân. Chính là muốn hắn giết chính mình thân nhi tử, chỉ sợ hắn đều sẽ động thủ. Mập mạc, ngươi thật là đê tiện. Thanh thuần thiếu nữ cả giận nói, ngươi quả thực tựa như một cái chủ bán cầu vinh cầu. Ngươi không đê tiện, vừa rồi như thế nào sẽ quay đầu liền chạy. Tụ kịch trung niên nhân châm chọc nói, chúng ta đều là đê tiện vô sỉ tiểu nhân, ai cũng đừng nói ai. Hắn mũi chân một chút, một trường đột nhiên hướng nàng đánh tới. Giang đồng ngồi ở trên sofa, nhìn hai người ngươi tới ta đi, làm sinh tử chi đua. Tụ kịch trung niên nhân mới vừa đột phá, không phải thanh thuần thiếu nữ đối thủ, dần dần mà liền ở vào hạ phong. A. Hắn nhất thời không tra, bị thanh thuần thiếu nữ một trưởng đánh trúng ngực, một trưởng này nhìn qua không hề lực đạo, lại ở đánh trúng hắn ngực là lúc, tràn ra một cổ năng lượng sóng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế vọt vào tụ kịch trung niên nhân ngực. Tụ kịch trung niên nhân chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, không dám tin tưởng mà trứng mắt nàng, sau đó đột nhiên ngưỡng ngã xuống đất, toàn bộ bụng đều bẹp đi xuống phảng phất nội tạng ở trong nháy mắt tiêu tán vô tung, chỉ còn lại có một. Chưa gia, ra. Giang Đồng cả kinh, này không phải nội lực, đây là dị năng. Cái này Hylia nữ nhân, là dị năng giả? 151, C cấp chiến đấu nhiệm vụ. Phá hư hệ dị năng giả. Giang Đồng dựa vào trên sofa, đôi tay ở bụng nhỏ chỗ 10 ngón từng giao, phá hư hệ dị năng giả năng lượng thập phần cường hãn, có thể ở trong nháy mắt đem đối phương tế bào phân giải vì phân tử. Nàng thả ra thân thức Ở trên người nàng đảo qua, tam giai phá hư hệ dị năng, giả, còn hảo, cấp bậc cũng không cao. Võ vương đại nhân, người ta đều là nữ nhân, ta cũng cũng không có thương tổn ngài, ngài sao không phóng ta một con đường sống đâu. Thanh thuần thiếu nữ trên mặt mang theo ôn nhu thanh mềm tươi cười, ta là thanh phong giúp bang chủ thân tỉ tỉ, ngài nếu giết ta, thật sự là không có lời, không bằng làm ta tồn tại, toàn bộ thanh phong giúp đều sẽ là ngài lính hầu Lời còn chưa dứt, giang đồng đã ra tay, bốn chương bạo liệt phù ném văng ra. Đem nàng bốn cái phương vị phong đến kín mít, nàng kinh nghi mà nhìn chiều chính mình vây lại đây bùa chú, tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng nàng bản năng điều khiển phá hư năng lượng chiều chúng nó cuốn qua đi. Nhưng nàng năng lượng còn không có đụng chạm đến bùa chú, bùa chú liền nổ mạnh, phá hư năng lượng hấp thu một bộ phận nổ mạnh sở sinh ra năng lượng, nhưng nàng vẫn như cũ bị tạc đến váng đầu hoa mắt, nội tạng đều bị chấn thương. Giang đồng đống nhiên tới, đột nhiên hướng nàng đánh ra một trường, nàng một đôi cánh tay ở trước mặt giao nhau. Đem hết toàn lực ngăn cản trụ này một kích, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, nàng xương cánh tay sinh sôi bẻ gãy, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Không đợi nàng rơi xuống đất, đột nhiên một cây sắc bén dây đằng từ sau lưng bay qua tới, đột nhiên đâm vào nàng phía sau lưng, đâm xuyên qua nàng trái tim, từ ngực trái rũa ra tới. Nàng kinh ngạc mạc danh mà cúi đầu, nhìn nhìn ngực chỗ một đoạn dây đằng, ân hồng máu tươi theo xanh biếc cảnh đi xuống chảy xuôi, nhỏ giọt trên mặt đất, bắn khởi một đóa nho nhỏ bạc nước. Ngươi là một hệ dị năng câu nói kế tiếp nàng không có thể nói đi xuống, cổ chậm rãi coi đến một bên, trong ánh mắt sáng giỏi nhanh chóng ảm đạm đi xuống, thẳng đến hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Giang Đồng thu hồi dây đằng, làm nó lùi về đến cửa sổ thượng kia một chậu lan điếu bên trong, không lưu một kia dấu vết. Nàng căn bản không có khả năng phóng nữ nhân này rời đi, nàng sở dĩ muốn nguyện trung thành nàng, là đem nàng hiểu lầm thành võ vương. Một khi nàng biết nàng chẳng qua là cái võ sĩ, nàng lập tức liền sẽ quay đầu tới cắn ngược lại một cái. Như vậy một viên bom hẹn giờ, nàng sao có thể tin tưởng nàng. Giang đồng đem thi thể tất cả đều thu vào tinh tế thương trường bên trong. Đầu nhập tức nhưỡng trong vòng, nguyên bản có chút khô nước tức nhưỡng thực mau liền khôi phục phi nhiêu. Lại trở lại phòng khách bên trong ném một cái tinh học phủ, đem vết máu toàn bộ lao khô. Không đến nửa giờ, nay đó hùng hổ tiến đến đoạt bảo người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy nói đã giết người diệt khẩu, nhưng khó bảo toàn bọn họ tới đoạt đồ vật phía trước không có báo cáo cho chính mình tổ chức biết. Tiêu chi chữa trị dịch là cái phòng tay khoai lang, nàng cần thiết mau chóng bước ra đi. Nàng chấm ngâm một lát, Cấp An Lan đã phát cái thông tin, nhìn trên màn hình An Lan chân dùng, nàng cực kỳ nghiêm túc mà nói, trong tay ta có kiện dược vật, cùng gã chi trọng sinh có quan hệ. Ngươi lập tức lại đây, nhớ kỹ, ngàn vạn phải cẩn thận, tuyệt đối không thể mang theo nhãn tuyến mà đến. Ấm Đông Hoàng đã làm tân phong chế dược kiếm được đầy buồn đầy chén, vừa nghe đến kiểu mới dược vật, An Lan liền tới hứng thú, hảo Ngươi đãi ở nhà chỗ nào cũng không cần đi, ta lập tức lại đây. Giang Đồng quải rất thông tin, không đến 10 phút An lan liền đến, đường hắn đem kia chi tiểu mới chữa trị dịch giao cho hắn khi, hắn kích động đến tột đỉnh. Đây chính là có thể làm gãy chi trọng sinh, nội tạng lại lớn lên dược vật A, hắn có thể muốn gặp. Nếu đem loại này chữa trị dịch đầu nhập sinh sản, khẳng định có thể lại lần nữa nhắc lên đặt hàng chiều dân. Giang Đồng lại cho hắn một phần giả thuyết văn kiện, đây là chữa trị dịch thành phần cùng hóa học đồ. An Lan tuy rằng không hiểu ý ý, nhưng thô thô nhìn một chút, thế nhưng không một chỗ sai lầu. Tiểu đồng, này dược tề bán cho ta đi. An Lan hưng phấn mà nói, nếu có loại này dược gia nhập, tân phong chế dược nhất định có thể bay lên đến một cái tân độ cao. Đương nhiên. Giang đồng nói, ta kêu ngươi tới, tự nhiên đó là muốn đem dược vật cùng tư liệu giao cho các ngươi. An Lan cao hứng mà nói, mỗi bán ra một chi tiểu mới chữa trị dịch, ngươi đều sẽ có 10% trích phần trăm. Loại này chữa trị dịch liền tính đầu nhập sinh sản, bởi vì chế tắc công nghệ cùng nguyên vật liệu duyên cớ. Cũng không có khả năng giống cải trắng giống nhau lượng sản, mỗi một chi giá cả đều sẽ rất cao, 10% sẽ là một bút phi thường khả quan thu vào. Tùy tiện đi. Giang đồng cũng không để ý tiền tài, này chi dược tề là từ quách ra trong tay đoạt lại đây, ngươi phải cẩn thận. An Lan cười cười, quách ra cùng lạc ra luôn luôn thế cùng nước lửa, chúng ta An ra cùng lạc ra lại là nhi nữ thông ra, vẫn luôn là đồng minh. Đã sớm đem quách ra cấp đắc tội thấu, nếu ta biết này chi dược tề tin tức, khẳng định cũng sẽ xuống tay cấp lấy. Hắn sắc mặt một túc, nhưng thật ra ngươi, tiểu đồng, ngươi trong khoảng thời gian này cùng ta đến An ra trốn một trốn. Không cần. Giang đồng nói, ta đã có an bài. An Lan thấy khuyên bất động, hộ tống dược tề cùng phương trình hồi An ra tòa nhà, trên đường cũng thập phần hung hiểm, không thể làm tiểu đồng bồi hắn mạo hiểm, liền cáo từ ra tới. Thông qua cổ tay thức trí não điều gia tộc ba gạ võ sĩ cấp cao thủ âm thầm bảo hộ Giang Đồng. Giang Đồng đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngừng ở bên ngoài An Gia xe bay, An Gia nhận được An Lan báo cáo lúc sau, đã triệu tập An Gia ở thủ đô tinh toàn bộ lực lượng hộ tống. Tiểu mới chữa trị dịch dụ hoặc quá lớn, An Gia cơ hồ là cử huynh tộc chi lực, nhất định phải bảo vệ tốt. Giang Đồng đem nhà ở chung quanh trận pháp bố trí thỏa đáng, xoay người tiến vào tinh tế thương trường lần này liên tiếp giết tử thần cùng thanh phong giúp hai cái ngầm tổ chức cao thủ tin tưởng trả thù thực mau liền sẽ buông xuống nàng đã quyết định chủ ý đến y y học Trung Quốc hiệp hội lãnh cái sai sự tránh một chút y y học Trung Quốc hiệp hội mỗi năm đều sẽ thu thập một đám y y học Trung Quốc cưới một con thuyền đại hình y y dùng tinh hạm đến các tinh vực lưu động chữa bệnh từ thiện không ai có cái kia lá gan dám ở y y học Trung Quốc hiệp hội trên tinh hạm quấy rối kia chính là cùng toàn bộ hệ ngân hà đối nghịch bất luận cái gì gia tộc cùng tổ chức đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Rời đi thủ đô tinh phía trước, nàng muốn đổi một ít đồ vật, nhiều luyện chế chút đan dược cùng đồ chú để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. "Chủ nhân." Không trung quang mang hiện lên, Lâm Phong Vũ xuất hiện ở nàng trước mặt, buồn chu nhiệm vụ tuyên bố, "Ngài muốn nhìn sao?" "Ta hiện tại không có thời gian đi làm nhiệm vụ." Giang Đồng tiến vào xa bàn vườn cây trung, bắt đầu ngắt lấy thành thục dữ liệu. Lâm Phong Vũ cười thần bí, "Nhiệm vụ lần này khen thưởng phi thường phong phú, hơn nữa có thể giúp ngài giải quyết trước mắt nan đề." Giang Đồng trong lòng vừa động, đầy cõi lòng hy vọng mà đi theo hắn đi vào thang máy trước, đương nàng nhìn đến màu đen trên màn hình hồng tự khi, ngây người ngẩn ngơ, mặt bộ cơ bắp một trận run rẩy. Cấp chiến đấu nhiệm vụ: Phá hủy ngầm tổ chức tử thần ở thủ đô Tinh tổng Bộ, giết chết tử thần thủ lĩnh Bắc Cung Hoán. Khen thưởng tích phân: 5000, mỗi giết chết một cái 15 cấp trở lên tinh anh thành viên, khen thưởng tích phân: 300. Nhiệm vụ đạo cụ: Tử thần tổ chức tổng bộ kết cấu bản vẽ, tử thần cao tầng cá nhân tư liệu. Giang Đồng nghiêng đầu tới, cả dân nói, Phong Vũ, đây là giúp ta sao? Đây là hại ta đi, lấy ta hiện tại năng lực, có thể phá hủy tử thần. Lâm Phong Vũ mỉm cười nói, ta Mỹ lệ chủ nhân, thỉnh không cần sinh khí, thương trường như vậy an bài khẳng định có nó lý do, ngài vẫn là trước xem qua nhiệm vụ đạo cụ rồi nói sau. Lâm Phong Vũ tay vừa lật, một phần giả thuyết điện tử tư liệu chuyển tới Giang Đồng cổ tay thức trí nao chung, nàng mở ra tư liệu lật xem, càng xem càng kỳ quái. Tử thần thủ lĩnh Bắc Cung Hoán cư nhiên chỉ là cái võ tướng. Tổng bộ trong vòng, trừ Bắc Cung Hoán ở ngoài, chỉ có 5 cái võ sĩ. Tử thần thực lực lại là như vậy thấp kém. Lâm Phong Vũ cười nói, chủ nhân của ta, người sinh hoạt ở khắp nơi đều có cao thủ thủ đô kinh đại. Tự nhiên không biết, tử thần tổ chức thực lực, ở đông đảo ngầm tổ chức bên trong, đã xem như trung đẳng trình độ. Chỉ là bởi vì lần trước nôn về bí cảnh, tử thần đã chết một đám thực lực cường đại nòng cốt. Hơn nữa Nam Cung gia tộc đối tử thần tiến hành trả thù tính đả kích, tử thần lại đã chết mấy cái võ sĩ, phế đi vài cái phân bộ, hiện giờ tử thần thế lực héo rút, đã là nỏ mạnh hết đà. Giang Đồng có chút động tâm, tử thần chỉ còn lại có một cái võ tướng, chuẩn bị tốt đùa chú, hơn nữa nàng từ ngôn về bí cảnh được đến ừ. kia đem pháp khí nguyễn, chưa chắc không thể một trận chiến. Hảo, nhiệm vụ này, ta tiếp. Giang Đồng nói. Lên tới luyện khí 6 tầng, Giang Đồng linh lực đã cũng đủ vét tam phẩm bừa chú. Tam phẩm bùa chú lực lượng là nhị phẩm bùa chú không thể so. Cùng võ tướng chiến đấu, có tam phẩm bùa chú, nàng mới có một tia phần thắng. Lấy ra dương ngọn bút, nàng trước đem linh lực ở trong cơ thể vận chuyển một cái đại chu thiên, sau đó đống nhiên để bút, linh khí toàn bộ quán chú ở dương ngọn bút chung, chật hạ bút với lá bùa phía trên, bút tẩu long xả, bút lực lưu sướng, theo chu xa ở lá bùa thượng sở vẽ ra nét bút, đường cong sáng lên một sợi kim quang, đường cuối cùng một bút hoàn thành, lá đùa đống nhiên lên tới giữa không trung, chấn động một lát đống nhiên bạo liệt, giang đồng kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau, mới khó khăn lắm né tránh, thất bại, cư nhiên thất bại, nàng cắn chặt răng, cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi quá nóng lòng cầu thành, tâm tình nóng nảy, nàng một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi song, từ trong túi càn khôn lấy ra nguyễn, đàn tấu một khúc thanh tâm chú, yên tĩnh như nước làn điệu từ dây đàn trung như thanh tuyển chậm rãi chảy xuôi, nàng nóng nảy không thôi tâm mới dần dần bình ổn, thẳng đến tĩnh như nước lặng, tấu xong một khúc, nàng lại lần nữa nhắc tới bút lúc này đây bút tẩu long xà nàng phảng phất rơi vào quên mình cảnh giới không biết gì giả vì ta không biết gì giả vì vật vật ta hai quên thiên nhân hợp nhất bút mực trên dây vẽ ra cuối cùng một bút lá đùa phiêu nhiên dựng lên đứng ở nàng trước mặt tức khắc kim quang đại thịnh chúc mừng chủ nhân lâm phong vũ hơi hơi không người nói chế thành tam phẩm liên châu lôi phủ giang đồng đem này trương tam phẩm đùa chú thu hảo lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm một bên ăn bổ khí đan một bên luyện chế ước trường luyện thành 15 chương mới dừng lại. Nghỉ ngơi trong chốc lát, lại luyện chế mấy lò chữa thương cùng bổ sung linh khí đăng dược, từ thương trường ra tới, sắc trời đã đại lượng. Tiểu Nam đang ở ăn hầu gái làm đồ ăn, hắn quay đầu tới nhìn nhìn nhà mình tỉ tỉ, tỉ, tỉ tối hôm qua có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có a Giang Đồng cười sờ sờ đầu của hắn, tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh. Giang Nam ngây thơ mà ngoan ngoán gật gật đầu, Giang Đồng dừng một chút, ôn nhu mà nói, Tiểu Nam Mấy ngày nay ngươi đến sư phụ trong nhà trụ được không? Giang Nam cắn một mồm to trứng gà rót bánh, ngẩng đầu mở to lại đại lại viên đôi mắt nhìn nàng, vì cái gì à? Tỷ tỷ phải làm một kiện rất nguy hiểm sự tình. 152, bắt giặc bắt vua trước. Giang Nam cắn cắn môi dưới, Tiểu Nam không thể giúp ngươi sao? Tiểu Nam bây giờ còn nhỏ. Giang Đồng méo méo hắn mặt, chờ ngươi trưởng thành, là có thể giúp tỷ tỷ. Giang Nam cắn chiếc đuôi đã phát trong chốc lăn ốc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ăn xong cơm sáng, Giang Đồng đem tiểu nam đưa đến trường học, nhìn hắn nho nhỏ bóng dáng, nàng trong lòng một trận phiên muộn. Hôm nay buổi tối, nàng liền phải đại khai sát giới. Giang Đồng không có đi đi học, trực tiếp trở về ký túc xá, đổ bộ lưới trời, thình lình phát hiện nào đó môn hộ trang ép thượng trang đầu đầu để tin tức, thế nhưng lại ăn ra xe bay rơi xuống rủi ro. Nàng đại kinh thất sắc, mở ra trang ép, 3D ảnh chụp bên trong, mấy chiếc xe bay rơi xuống ở đường phố Trung ương, nổ mạnh qua đi xe bay khói đặc cuộn. Mơ hổ có thể phân biệt ra trên xe bay An-Gia-Gia-Huy. Chiếc xe kia, thình lình đó là An-Lan ngồi kia một chiếc. Giang đồng sắc mặt thoáng chốc trở nên tuyết trắng, lập tức cho hắn phát thông tin, nhưng An-Lan cũng không có tiếp. Nàng một lần lại một lần mà phát, trước sau không người tiếp nghe. Giang đồng tay đều ở phát run, chẳng lẽ An-Lan đã chết. Vô luận là thanh phong giúp vẫn là tử thần, đều không có can đảm dám ở thủ đô tinh trên đường cái tập kích An-Gia đoàn xe. Chỉ có quét ra. Nàng song quyền dần dần nắm chặt. Trên mặt lộ ra giữ tợn biểu tình, là nàng đem tiểu mới chứa trị dịch giao cho An Lan, là nàng hại An Lan. Đi vào tinh tế thời đại lúc sau, An Lan là nàng gặp được cái thứ nhất quý nhân, cho tới nay An Lan đều thiệt tình thực lòng mà trợ giúp nàng, bảo hộ nàng, nàng chỉ nghĩ báo đáp hắn ơn tình, chính là nàng lại đem hắn đẩy lên tử lộ. Liên ở ngay lúc này, cổ tay thức trí não đồng nhiên phát ra tích tích vang nhỏ, nàng ở pha lê trên màn hình thỉnh ấn một chút, một cái văn tự tin tức nhanh chóng nhảy ra tới. Không cần lo lắng Ta còn sống. Là An Lan. Nay tin tức chỉ bảo tồn nửa phút liền tự động xóa bỏ. Giang đồng nhẹ nhàng thở ra. Thân mình mềm nút. Ngã ngồi ở ghế trên. Cái chán cùng sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. May mắn An Lan còn sống. Nếu hắn đã chết. Nàng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Vừa rồi quá mức kích động không có nghĩ lại. Hiện giờ bình tĩnh lại nghĩ lại. Cái kia đoàn xe khẳng định chỉ là ngụy trang. An Lan căn bản không ở đoàn xe thượng. Quay ra. quay ra. Giang Đồng cắn một ngụm ngân nha, hận đến ngửa răng, nhưng nàng hiện tại cần thiết nhìn xuống, Quách Gia đối nàng tới nói, vẫn là quái vật khổng lồ, nàng nếu hiện tại đối Quách Gia xuống tay, đó chính là lấy trứng chọi đá. Không có gì, so biến cường càng quan trọng, mà biến cường bước đầu tiên chính là tiêu diệt tử thần. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Thủ đô tinh là một tòa phồn hoa thật lớn thành thị, từ vũ trụ trông được xuống dưới, khắp lục địa đều lập lòe lóa mắt tinh quang. Trung nghĩa thành nào đó hẻo lánh xóm nghèo chung. Trên đường phố tiếng người ồn ào, nơi nơi đều là kiếm khách kỵ nữ cùng chào hàng vi cấm dược phẩm người bán rong. Giang đồng ăn mặc một kiện to rộng nam trang. Tóc dài bàn ở mũ lười chai trùng, thoạt nhìn tựa như cái dáng người thấp bé thiếu niên. Tiểu ca, yêu cầu người bồi sao. Một cái trang điểm yêu diễm nữ nhân thấu đi lên, bao người vừa lòng. Giang đồng không lý nảng, nhanh chóng đi qua, nữ nhân chừng hắn một cái, thiết, tốn cái gì tốn? Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Tiếp theo lại tiếp tục đi mời chào khác khách nhân. Giang đồng túi đầu, nhanh chóng đi qua phồn hoa đường phố, vòng tiến một cái sâu thẳng hẻm nhỏ, ngõ nhỏ chỗ sâu trong có một nhà tiểu tiệm thuốc, nàng lập tức đi vào đi, trong phòng bãi đầy đủ loại chai lọ vại bình. Có thoạt nhìn như là tinh tế quái thú tứ chi, ngâm mình ở màu xanh lục chất lỏng bên trong. Vừa vào cửa, Giang đồng liền lặng lẽ dùng linh lực hủy diệt rồi trong phòng hai cái mini ca mạ giác. Tiểu tử, muốn mua cái gì dược? Sau quẩy là một cái rất béo trung niên nữ nhân, ăn mặc một cái váy đỏ. Hoa nung trang, trong miệng ngậm một cây yên, đang ở hít mây nhà khói. Nàng chiều giang đồng ái muội mà chớp chớp mắt, chúng ta nơi này có tốt nhất thôi tình dược, ngươi nếu là thích cái nào cô đương, cho nàng dùng, bảo đảm nàng đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng. Giang đồng nằm ở quay thượng, thò lại gần chiều nàng vây vây tay, tựa hồ muốn cùng nàng nói nhỏ, nàng trong lòng kinh thường, những người trẻ tuổi này chính là kiều tình, còn không phải là như vậy hồi sự sao thẹn thùng cái gì. Nàng đem Lô Thai thỏ lại gần, lại đông nhiên cảm thấy bên thai tiếp theo đau, liền hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng, liền chặt đứt khí. Giang Đồng rút ra đâm vào nàng bên thai hạ kim châm, lấy cực nhanh tốc độ đem nàng ném vào tinh tế thương trường, móc ra một trường hóa hình phù, biến ảo thành nàng bộ dáng, xoay người liền đi vào một tòa dược trước quầy, giơ tay mở ra một cách ngăn kéo, lột ra dược liệu, bên trong lại là một cái mật mã bản. Nàng tiến đến mật mã bản trước, lam quang đảo qua. Dược quay giống môn giống nhau lặng yên không một tiếng động mà khai. Bên trong là một cái phong nhỏ, một người nam nhân ngồi ở 7 cái màn hình ảo trước, trên màn hình biểu hiện tất cả đều là bên ngoài các cà mạ giặt sở quay chụp đến tình cảnh. Triển phu nhân, trong tiệm kia hai cái ca mạ giặt lại ra vấn đề. Hắn quay đầu tới hỏi, Giang Đồng cười cười, đúng vậy, này hai cái cà mạ giặt mỗi ngày ra vấn đề, ngày mai gọi người tới đổi đi. Cái kia phụ trách giám thị nam nhân đáp ứng một tiếng, lại quay đầu lại đi tiếp tục nhìn chầm chầm màn hình Giang Đồng mở ra trong phòng môn, dọc theo thang lầu đi rồi đi xuống. Tử thần tổ chức tổng bộ vì không chọc người chú ý, kiến dưới mặt đất, phạm vi cũng không lớn, bất quá 1000 cái bình phương tạ hữu, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, luyện công thất, phòng thí nghiệm, phòng nghỉ, bộ chỉ huy đầy đủ mọi thứ. Giang Đồng nhìn nhìn luyện công thất, bên trong có mười mấy dáng người cường tráng nam nhân ở luyện tập thể thuật. Dựa theo tinh tế thương trường cấp tình báo, hôm nay tổng bộ tổng cộng có 67 cá nhân. Thủ lĩnh Bắc cung hoán cùng năm cái võ sĩ đều ở, phương tiện nàng một lưới bắt hết. Bắt giặc bắt vua trước. Giang Đồng lập tức đi hướng tổng bộ chỗ sâu nhất thủ lĩnh phòng ngủ. Phòng ngủ bên ngoài có hai cái thân xuyên hắc tây trang nam nhân thủ, thấy nàng lại đây, đều cung kính mà hành lễ, "Triển phu nhân, ta có chuyện quan trọng, muốn gặp Bắc cung lão đại." "Là, thỉnh chờ một lát." Một cái hắc tây trang nam nhân mở cửa, đi vào một lát liền ra tới nói, "Triển phu nhân, ngài có thể đi vào." Tinh tế thương trưởng tình báo chúng nói, Triển phu nhân là tử thần trước kia một vị họ triển nguyên Lão Thế tử, vị kia họ triển nguyên Lão vì tổ chức mà chết, nàng ở tổ chức có được rất cao địa vị, bác cung hoán cũng thực tín nhiệm nàng. Nàng là năm cái võ sĩ chi nhất, chẳng qua thực lực thấp nhất, ở 20 cấp thượng tạp rất nhiều năm, trước sau đột phá không được 21 cấp. Môn ở sau người trầm rãi đóng lại, thủ lĩnh phòng ngủ trang trí thập phần xa hoa, tựa như châu Âu vương cung. Mà tử thần thủ lĩnh Bắc cung hoán tắc nằm ở trên giường. Hai cái trần chủi thân mình mỹ nữ chính nằm ở hắn dưới thân dùng miệng lưỡi vì hắn phục vụ. Bác cung hắn đối triển phu nhân rất là tín nhiệm, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên trên giường chỉ chi gian tiếp kiến nàng. Hắn không chút để ý mà nói, có cái gì chuyện quan trọng như vậy cấp A. Lao đại, giang đồng đi phía trước đi rồi vài bước, đi vào mép giường, nhìn cái kia trần chủi ngực nam nhân, hắn đại khái hơn 40 tuổi, cả người cơ bắp thập phần cường tráng, ngực chỗ lông tóc tràn đầy, khuôn mặt phi thường tục tẳng Ta tìm được rồi một kiện thứ tốt, muốn vào hiến cho ngài. Nga. Bác cung hoán nhướng nhướng chân mày, thứ gì, lấy đến xem. Giang đồng từ trong lòng móc ra một chương tam phẩm liên châu lôi phủ, lão đại, chính là cái này. Bác cung hoán một phen đẩy ra trên người mị nữ, thân mình hơi khom, bất quá là một chương giấy vàng, có thể là cái gì bảo vận. Nó phi thường lợi hại. Giang đồng mỉm cười, không tin, ngài xem. Nàng chiêu bùa chú trong vòng đưa vào linh lực, đột nhiên tung ra. Bắc cung hoán không hổ là võ tướng, phản ứng cực nhanh, thân hình tất động, khoảnh khắc chi gian đã tránh đến mép giường sofa lúc sau. Liên châu lôi phủ ầm ầm nổ tung, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy lôi điện giao hưởng, trong phòng nổ mạnh liên tục, liên tiếp tạc 18 vang. Bác cung hoán tuy là võ tướng, nhưng tam phẩm bùa chú lực lượng thập phần cường hãn, giang đồng lại công hắn một cái xuất kỳ bất ý, hắn căn bản không nghĩ tới một trường kẻ hèn giấy vàng có thể có như vậy năng lượng, bị tạc vừa vạn. Võ tướng thân thể so với võ sĩ phải cường hãn rất nhiều. Nếu là võ sĩ, chịu đựng như vậy nổ mạnh sớm bị chấn đến huyết nhục mơ hồ, nội tạng tận nát. Hắn lại chỉ là xương sườn chặt đứt mấy cây, nội tạng bị thương mà thôi. Liên ở nổ mạnh đình chỉ khoảnh khắc, giang đồng trong tay năng lượng kiếm đâm thủng khói thuốc súng, thẳng tắp chiều hắn trái tim đâm tới. Bắc cung hoán thân bị trọng thương, tránh né lên động tác chậm không ít. Này nhất kiếm thế như cầu vồng mà đến, hắn hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên một trướng, cơ bắp mau mau phồng lên. Thế nhưng chướng đại gấp đôi, thoạt nhìn tựa như cái to lớn kiện mỹ tiên sinh, cơ bắp ngạnh đến tựa như nham thạch. Đang. Giang đồng năng lượng kiếm đâm vào hắn ngực, phát ra kim loại va chạm nham thạch thanh thúy tiếng vang. Thiện nhân, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Bắc Cung Hoán giống giận. Nhưng là, chẳng qua một giây, Bắc Cung Hoán tiếng hô liền sinh sôi tạp ở trong cổ họng, không còn có cơ hội kêu ra tới. Hắn bụng nhỏ chỗ huyệt khí hải cắn một cây cực tế kim châm, liền như vậy kẻ hèn một cây kim châm. Tự nhiên muốn hắn đường đường một cái võ tướng tánh mạng. Bác cung Hoán không dám tin tưởng mà trừng mắt nàng, tựa hồ không thể tin được chính mình liền như vậy đã chết, thân là võ tướng, hắn cũng coi như khó được cao thủ, lại ở tay nàng hạ đi không được nhất chiêu. Sao có thể? Người hắn lầm bầm nói, không phải triển phu nhân. Giang đồng không có trả lời, trực tiếp đem hồng ngông mây tía hướng kia căn kim châm một đường, bác cung Hoán sắc mặt một ngừng, phát ra một tiếng kêu rên, sau đó trừng mắt một đôi trung đồng lớn nhỏ đôi mắt chậm rãi ngưỡng mặt nằm đi xuống, Giang Đồng lạnh lùng mà liếc trên mặt đất thật lớn thi thể liếc mắt một cái, nói, tự làm vậy không thể sống. Có lẽ là lần đầu tiên chấp hành C cấp chiến đấu nhiệm vụ, Tinh Tế Thương trưởng cho nàng tư liệu phi thường kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí bao gồm mấy cái chủ yếu thành viên nhược điểm. Bắc Cung Hoán nhược điểm, liền ở hắn huyệt khí hải thượng. Hắn sở tu tập võ công năng lượng rất lớn, nhưng là đối thân thể thương tổn cũng đại, huyệt khí hải chính là hắn mệnh môn nơi, chỉ cần đem kim châm đâm vào trong đó lấy hồng ngông mây tía theo kim châm đâm vào đi thực mau là có thể nổ nát hắn đan điển trung nội kình lao đại ngoài cửa thủ vệ đang liều mạng tông cửa giang đồng vội vàng đi vào bên cửa sổ đem hai cái bị nổ thành mảnh nhỏ mỹ nữ sốc xuống giường đi ván giường phía dưới có một cái dụng cụ nàng ở pha lê trên màn hình nhấn mấy cái cái nút nhảy ra một cái mật mã bản nàng nhanh chóng đưa vào mật mã bốn phía lập tức phát ra máy móc khởi động thanh âm tổng bộ sở hữu cửa ra vào khóa cửa toàn bộ khóa chết Cả tòa tổng bộ trong khoảnh khắc hóa thành một tòa sắt thép bục giam, đem tử thần sở hữu thành viên nốt ở trong đó. 153, U Minh Bảy Sát Khúc Và anh. Phòng ngủ cửa phòng bị đột nhiên nổ tung, tử thần các thành viên vọt tiến vào, bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn nhìn chết đến không thể càng chết bắc cung hoán, lại nhìn nhìn đứng ở mép giường đổ sộ sừng sững giang đồng, tựa hồ như thế nào cũng không dám tin tưởng, đường đường võ tướng, thế nhưng sẽ bị một cái 20 cấp võ sĩ cấp giết chết. Triển Phu Nhân Ngươi vì cái gì muốn ám sát thủ lĩnh? Trong đó một cái trung niên nam nhân nổi giận đùng đùng mà quát, hắn là tử thần nguyên lão, dư lại bốn vị võ sĩ trí nhất. Giang đồng ánh mắt ở mọi người trên mặt lạnh lùng đào qua, các ngươi biết, ta trượng phu là chết như thế nào sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, giang đồng nâng cầm lên, lời lẽ chính nghĩa mà nói, ta trượng phu xải cánh, đúng là chết ở bắc cung hoán thủ hạ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người khe khe nói nhỏ, khiếp sợ không thôi. Giang Đồng lời lẽ chính đáng mà đem tư liệu trung sở xem ra chuyện xưa nói ra, năm đó ta Trượng Phu xải cánh mới là thủ lĩnh tốt nhất người được chọn, tiền nhiệm thủ lĩnh cũng hướng vào ta Trượng Phu. Bắc cung hoán cái này đê tiện tiểu nhân, thế nhưng thừa ta lão công ra một cái quan trọng nhiệm vụ, đem ta lão công bàn đứng, hại ta lão công chết thảm lần này nhiệm vụ bên trong. Nói tới đây, nàng ve vánh mắt đỏ, nghẹn ngào nảy sinh ác độc, ta đương nhiên muốn giết hắn, vì ta lão công báo thù. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt lạnh lẽo Người, ta đã giết, nếu ta có thể giết chết võ tướng, giết các ngươi bất quá cùng chém dưa sắt rau giống nhau. Hiện tại các ngươi chỉ có một lựa chọn, ủng hộ ta trở thành tân thủ lĩnh. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Trong đó một cái võ sĩ dùng khinh thường cùng trào phung ánh mắt nhìn nàng, ngươi kẻ hèn một nữ nhân, một cái biểu tử. Lời nói còn không có nói xong, hắn bỗng nhiên sắc mặt một ngưng, túi đầu nhìn nhìn ngực chỗ bị hoanh ra một cái động lớn, không dám tin tưởng mà chậm rãi quay người lại nhìn chằm chằm cái kia cầm bê cấp lượng tử thương người ngươi ngươi thế nhưng Giang Đồng nhìn nhìn cái kia nổ súng nam nhân hắn là sải cánh sinh thời tốt nhất bằng hữu cũng là năm đó duy trì sải cánh đương thủ lĩnh người trí nhất từ Bắc Cung Hoán lên đài lúc sau hắn liền chịu khổ xa lánh thường xuyên phái một ít nguy hiểm nhất nhiệm vụ cho hắn hắn rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết ở nhiệm vụ chung Bắc Cung Hoán giết chết sải cánh Triển Phu Nhân giết hắn cũng là hẳn là hắn cao giọng nói ta duy trì Triển Phu Nhân tham sống sợ chết. Một cái khác võ sĩ khinh thường mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chợt làm khó dễ. Triều Giang Đồng đột nhiên đánh ra một trường, một trường này hắn dùng hết toàn bộ lực lượng, muốn đem Giang Đồng nhất cử vành sát. Nhưng hắn tính sai, Giang Đồng trong tay kết thành một cái phát ấn, lục đạo bừa chú trợn bay ra, đem hắn bao quanh vây quanh. ầm ầm ầm, lại là luân phiên nổ mạnh, mọi người lo sợ không yên lui về phía sau, bị bừa chú vây quanh cái kia võ sĩ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết Giang đồng giống như một đạo quang ảnh ở giữa không trung đảo qua mà qua, trong tay năng lượng kiếm chiều nổ mạnh chung một thứ, đống nhiên thu hồi, mũi kiếm thượng có ân hồng máu tươi chảy xuống. Nổ mạnh kết thúc là lúc, cái kia võ sĩ phát gục trên mặt đất, đã biến thành một đống than cốc, ngực trái tim chỗ thình lình có một đạo sỏ xuyên qua kiếm thương. Mọi người cả kinh nói không ra lời. Triển Phu nhân thế nhưng có thể sử dụng mấy trương giấy vàng liền đem một cái võ sĩ nháy mắt hạ gục, đây là như thế nào lực lượng? Những cái đó dây vàng. Lại là thứ gì? Hiện tại các người đều thấy được. Giang đồng ánh mắt ở mọi người trên mặt chậm rãi dao động, nếu ai không chịu duy trì ta, đây là kết cục. Mọi người trần chờ một chút, nhìn nhau liếc mắt một cái, lại là vừa rồi cái kia trung niên nam nhân một bước tiến lên. Chiều Giang đồng túi người, hành 90 độ không lưng lễ. Lao đại! Hắn cung kính mà nói. Mọi người bị nàng vừa rồi kia nhất chiêu sở kinh sợ, bọn họ đối bắt cung hoán vốn dĩ liền không có cái gì trung thành chi tâm. Tử thần thành viên từ trước đến nay đều là chung với tổ chức, mà không phải người nào đó. Đây là từ tử thần sáng lập tới nay lớn nhất quý củ. Thực mau. Người thứ hai đi rồi đi lên, cung kính mà không lưng hành lễ. Thực mau lại có cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến 90% người đều đi vào nàng trước mặt, đồng thời hành lễ. Trường hợp thập phần đổ sộ. Thực hảo. Giang đồng gật đầu, chuyên lệnh đi xuống, làm mọi người đến phòng nghị sự đi, ta sẽ tuyên bố từ ta tiếp quản tử thần tổng bộ. Dừng một chút. Nàng lại nhìn nhìn kia mấy cái bị nắm lên thành viên, bọn họ đều là cực lực phản đối nàng, mấy người này cũng đều cho ta áp đến phòng nghị sự đi, ta muốn cho bọn họ cũng đều biết, đắc tội ta sẽ có cái gì kết cục. Không đến 10 phút, tổng bộ mấy chục cái thành viên tất cả đều xuất hiện ở phòng nghị sự, giang đồng cao ngồi ở màu đỏ sầm quan mũ ghế, nhàn nhạt nói, người đều ở chỗ này. Đúng vậy, triển phu nhân. Duy trì nàng cái kia trung niên võ sĩ nói, đều ở chỗ này. Thực hảo. Giang đồng trong tay cầm một cây quyền trượng, đây là tử thần tổ chức thủ lĩnh tiêu chí Chí nhất, nàng đem quyền trượng đi xuống một lóng tay, cao giọng nói, chung với ta người, quy xuống, túi đầu, hành đại lễ. Đây là tử thần tổ chức nghi thức Chí nhất, tỏ vẻ thân phục. Mọi người sôi nổi quỳ xuống, đem cái chán điểm trên mặt đất. Giang đồng ánh mắt dùng mình, pháp khí nguyên đã ở trong tay, nàng nhỏ dài 10 ngón ở dây đàn thượng một hoa, tranh tông một tiếng, nhu mị tiếng nhạc chợt vang lên. U minh bảy sát khúc đệ nhất chương nhạc. Nhạc khúc chảy xuôi tiến mọi người trong thai, mọi người cả người dùng mình chỉ cảm thấy này âm điệu cực kỳ dễ nghe êm hay, lệnh người ý huyễn thần mê, không tự chủ được mà muốn tiếp tục nghe đi xuống. Bọn họ phủ phục trên mặt đất vẫn không nút điếc, trong đầu bắt đầu xuất hiện quỷ dị ảo giác, từng hồi đã từng sở trải qua quá cảnh tượng ở trong đầu tái hiện, những cái đó ở bọn họ trong cuộc đời nhất không dám nhìn lại quá khứ, sâu trong tâm linh nhất khủng bố thống khổ nhất hồi ức, tất cả đều xuất hiện ra tới. Không cần, ba ba, không cần một cái tử thần thành viên thống khổ mà ôm lấy đầu mình, cầu ngươi không cần lại đánh mụ mụ, không cần lại đánh ta. tỷ tỷ. một cái khác tử thần thành viên phát cuồng dường như thét chói tai, các ngươi không cần thương tổn tỷ tỷ của ta. ta bánh mì, đem ta bánh mì trả lại cho ta. ta hảo đói, ta mau chết đói. các ngươi không cần lại đây, cầu xin các ngươi, đừng đụng ta, ta đau quá. trong lúc nhất thời, phòng hội nghị nội loạn thành một đoàn, sở hữu tử thần thành viên đều ở thống khổ mà gầm rú. Ôn lại trong cuộc đời đáng sợ nhất một màn. Giang Đồng thủ đoạn vừa động, mười ngón lấy cực nhanh tốc độ dao động cầm huyền, âm điệu trở nên dồn dập, tràn ngập túc sát chi khí, một tiếng cấp quá một tiếng, thanh thanh như lưới đao giao kích. U Minh bảy sát khúc đệ nhị chương nhạc, sát phạt. Mọi người chấn động, phảng phất mô căn thần kinh bị kích thích một chút, cả người đều trở nên cuồng táo lên. Vì cái gì muốn đánh mụ mụ? Vì cái gì muốn đánh ta? Nào đó tử thần thành viên rút ra một phen năng lượng nhận. Một đao chém vào cách hắn gần nhất một người trên người, người đánh chết mụ mụ ta muốn giết ngươi. Các ngươi hủy hoại tỉ tỉ của ta. Ta muốn bắt các ngươi đầu tới tế điện nàng. Nào đó tử thần thành viên một trưởng phách về phía bên người người nào đó cái chán. Ta không muốn chết, ta muốn ăn cái gì. Nào đó tử thần thành viên một ngụm cắn hướng một cái khác kết hậu. Phòng hội nghị nội, tử thần các thành viên cho nhau tàn sát, máu tươi văng khắp nơi, huyết đục bay tứ tung, tựa như địa ngục. Giang đồng nhìn trước mắt hết thảy. Tuy rằng biết bọn họ đều là không chuyện ác nào không làm đồ đệ, nhưng nhìn đến này phiên thẳng cảnh, trong lòng như cũ nổi lên một trận gợn sóng. Sắp phạt làn điệu cũng trở nên bắt đầu hỗn loạn. Nhưng nàng cần thiết giết bọn họ, mặc kệ bọn họ đã từng tao ngộ quá cỡ nào bi thảm sự, đều không thể rửa sạch bọn họ sở phạm phải tội nghiệt, làm cho bọn họ tồn tại, sẽ chỉ làm càng nhiều người chết oan chết uổng. Ánh mắt của nàng trở nên sắp bén, kiên định đạo tâm, làn điệu cũng nhanh chóng khôi phục, giết chóc như cũ ở tiếp tục. Nửa giờ thời gian dần dần qua đi, hóa hình phù mất đi hiệu lực, giang đồng dung mạo dần dần khôi phục, thẳng đến sát phạt diễn tấu xong, nàng nâng ngón tay ở cầm huyền thượng một hoa, bán ra cuối cùng một cái 4 phần âm phù, nhẹ nhàng ấn ở cầm huyền phía trên, nàng đã tử phỉ bà biến trở về tuyệt thế mỹ nhân. Mà phong hội nghị nội, huyết nhục mơ hồ. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, đem sở hữu thi thể đều thu vào tinh tế thương trường trong vòng, đầu nhập tức nhuyễn bên trong, mấy chục cái vừa mới còn tươi sống sinh mệnh, tất cả đều hóa thành hư vô. Giang đồng xoay người mở ra phòng ngủ tủ quần áo, tủ quần áo nội có cái tường kép, tường kép nội là một cái mật mã bản. Giang đồng đưa vào mật mã, pha lê trên màn hình biểu hiện ra 3 phút đến ngược. Tử thần tổng bộ tự hủy trình tự đã khởi động. Nàng nhanh chóng rời đi tổng bộ, đi lên dòng người kích động đường phố, ở nàng phía sau, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn, một tòa kiến trúc toàn bộ nhi sụp đổ đi xuống, trong lúc nhất thời buổi mù nổi lên bốn phía. Trên đường một trận xôn sao. Tất cả mọi người kinh hoàng mà nhìn khói đặc quay cuồng phương hướng, suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục tục có hiến binh đội nghe tin tới rồi, Giang Đồng đệ thấp vành nón, lẫn vào đám người bên trong, vội vàng đi ra này phiến quảng trường, tới rồi nào đó hẻo lánh địa phương, thay nữ trang, trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa, nàng liền tiến vào tinh tế thương trường, Lâm Phong Vũ chào đón nói, chúc mừng, chủ nhân, ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lần này ngài sở thu hoạch tích phân có thể đổi màu tím trung cấp vật phẩm. Giang Đồng trầm mặc một lát, hỏi, ta nguy cơ còn không có giải trừ, còn có thanh phong rút. Thương trưởng không có tuyên bố về thanh phong bang nhiệm vụ. Lâm Phong Vũ nói, thanh phong giúp cũng không phải ngài uy hiếp. Giang Đồng sử sốt, như như mày, nói như vậy, nữ nhân kia cũng không có đem tiểu mới chữa trị dịch sự tình báo cao cấp thanh phong rút, nàng muốn độc chiếm. Tuy rằng vô sỉ, nhưng đối ngài tới nói, là chuyện tốt. Lâm Phong Vũ cười đến ô nhu. Giang Đồng khoanh tay trước ngực, kế tiếp liền xem Quách ra tính toán như thế nào đối phó ta. Nàng ở trường học đãi mấy ngày, cứ theo lẽ thường đi học, nhưng cái gì đều không có phát sinh, Quách Minh tựa hồ đã đem nàng cấp quên đi. Nhưng nàng biết, lấy Quách Minh tính cách là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng, hắn nhất định ở ấp ủ lớn hơn nữa âm hưu. Hôm nay nàng đến phòng học đi học, Nô Thanh Thanh đã phá hẳn giáo, nàng thoạt nhìn so trước kia khí sắc hảo rất nhiều, nôn hành cử chỉ cũng càng giống cái tiểu thư khuê các. Tiểu đồng, ngươi quá xấu rồi. Mễ tiểu bối vừa thấy nàng liền mắt trợn trắng. Giang đồng ngạc nhiên nói, ta làm sao vậy? Một vòng trước là ngươi sinh nhật, ngươi cư nhiên không nói cho chúng ta biết. Mẹ tiểu bối nói, vẫn là thanh thanh thế ngươi đi báo danh nửa tháng sau cuối kỳ khảo, mới biết được. Giang đồng mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, sinh nhật thời điểm vừa lúc ra nhiệm vụ đi, sợ các ngươi lo lắng, liền chưa nói. Không được, nhất định phải bổ thượng. Mễ tiểu bối bắt lấy tay nàng nói, đêm nay chúng ta đi trước cổ quán cơm ăn cơm. Sau đó đi ca hát đi. Giang đồng kinh ngạc một chút, thời đại này cũng có cờ tờ vở. 154, cờ tờ vở gặp nạn. Mẹ tiểu bối khoa trương mà nói, ngươi sẽ không không có đi sướng quá ca đi. Nghe nói đây chính là từ đại hạo kiếp phía trước liền thập phần lưu hành hoạt động giải trí. Nô Thanh Thanh cũng gật đầu, ta biết một nhà ca đi thực không tồi, tiểu đồng đi thôi, ngươi giúp ta như vậy lại vội, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Thịnh Tinh không thể chối từ, Giang đồng cũng chỉ hảo đáp ứng, tan học lúc sau. Ba người cùng nhau đi dạo phố ăn cơm, mua không ít hàng xa xỉ, sau đó liền đi vào ngô thanh thanh theo như lời ca đi. Tinh tế thời đại ca đi cùng thế kỷ 21 cờ tờ vờ không có gì hai dạng, chẳng qua sở sử dụng dụng cụ càng cao khoa học kỹ thuật thôi. Càng không xong chính là, thời đại này thực mở ra, không ít thế ra con em quý tộc ở cờ tờ vờ khai bí cái bà tì, đóng cửa lại, chơi đến phi thường điên cuồng. Đương nhiên, là một loại thực được hoan nghênh hoạt động giải trí, cũng có đứng đắn tụ hội ngọt nhạc. Nô Thanh Thanh sớm đã định hảo thuê phòng, ba người ở Tuấn Mỹ hầu hướng dẫn dắt hạ vào phòng. Mễ tiểu bối lương phấn mà cầm lấy mịt rộ phổn, mở ra điểm ca dụng cụ, trước mặt lập tức nhảy ra màu lam màn hình ảo, nàng điểm một đầu ở thời đại này nghe nhiều nên thuộc ca khúc, trong phòng cảnh tượng đống nhiên biến đổi, ba người đứng ở hình tròn sân khấu phía trên, phía dưới đứng đầy nhiệt tình rào rạt người xem, đang ở cao giọng hoan hô. Này đó đều là giả thuyết cảnh tượng, thoạt nhìn lại thập phần chân thật, hơn nữa âm hiệu. Giang Đồng trong cơ thể nhiệt huyết cũng không cấm sôi trào lên. Tiểu Đồng, tới mang lên cái này. Nô Thanh Thanh đem một con mini mịt rộ phồn đừng ở nàng cổ áo thượng, dốc nở rộn chợt nổ vang. Mẹ Tiểu Bối tiêu cái cao âm, nàng tiếng nói mang theo thủy tinh mát lạnh. Nô Thanh Thanh Thanh âm mềm mại du dương, cũng thực động lòng người. Giang Đồng tuy rằng sẽ không sướng ngày bài hát, nhưng được đến nguyễn lúc sau, trong đầu bị giáo huấn rất nhiều âm nhạc tri thức, nhạc cảm rất mạnh, thực mau liền gia nhập đến này lâm thời ba người đoàn hợp sướng chung. Hiệu quả thế nhưng phi thường không tồi. Liên tiếp sướng vài bài hát, lại uống lên mấy bình rượu, mẹ tiểu bối hưng phấn đến sắc mặt từng hồng, ta đi đi về đốt cờ. Các người trước sướng, nàng mở cửa đi ra ngoài, ở toilet bổ cái trang, hưng phấn mà xoay người ra tới, vừa lúc thấy một cái say khớp tuổi trẻ nam nhân từ về đốt cờ nam ra tới. Dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững. Người không sao chứ. Mẹ tiểu bối rỗi tay đỡ hắn một phen, hắn không kiên nhẫn mà phất tay, đem nàng đẩy ra ngay, Mễ Tiểu Bối bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, đánh vào trên tường, phía sau lưng một trận đau nhức. Ngươi làm gì a? Mễ Tiểu Bối cả giận nói, ta hảo ý đỡ ngươi. Con ma men nam nhân mường đầu, mắt say lờ đờ mông lung gian nhìn đến một đôi bạch oánh oánh thon dài chân cùng tinh tế mềm mại vòng eo, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ngươi là ca đi hầu ứng. Tuổi trẻ nam nhân bắt lấy cổ tay của nàng. Đến ta phòng thuê tới. Hắn móc ra một phen tiền giấy, hướng trên người nàng một ném, này đó đều là của ngươi. Mễ tiểu bối hoảng sợ, phí rất lớn sức lực mới từ hắn trong tay tránh thoát hai, hướng hắn giống giận, bệnh tâm thần. Ta không phải ca đi hầu ứng. Dứt lời, vội vã mà chạy về thuê phòng. Nô thanh thanh thấy nàng thần sắc có chút khó coi, kỳ quái hỏi, tiểu bối, phát sinh chuyện gì? Xui xẻo thấu. Mễ tiểu bối hướng mềm mại trên sofa ngồi xuống, bị cái con ma men đùa giỡn. Không có gì xử đi. Nô thanh thanh vội vàng hỏi. Không có việc gì. Mễ tiểu bối lắc đầu không có hại liền hảo nô thanh thanh đem nàng kéo tới đừng vì loại này nam nhân hỏng rồi tâm tình tới chúng ta tiếp tục ca hát cái kia con ma men đỡ hầu ứng trở lại chính mình phòng thuê trong phòng một mảnh là nước mấy cái người trẻ tuổi ôm mỹ nữ một bên ca hát uống rượu một bên ở mỹ nữ trên người dở trò các mỹ nữ ăn mặc thập phần mát lạnh bọn họ không coi ai ra gì mà đem bàn tay tiến các mỹ nữ váy chơi đến vui vẻ vô cùng con ma men vừa vào cửa liền bạo câu thô khẩu la thiếu Ta vừa rồi thấy cái mị nữ, mặt mày không có tẳng ra, khẳng định là chỗ, ngươi không phải tốt nhất này một ngụm sao. Ta vốn di tưởng đem nàng làm ra cho ngươi chơi. Nhưng cái kia tiểu nương môn tính tình liệt, làm nàng cấp chạy thoát. Nga. Được xưng là la thiếu tuổi trẻ nam nhân ăn mặc một kiện chết chi hoa văn màu xanh biển âu thức áo choảng, trong ngực trung mị nữ trên người méo hai thanh, thời buổi này, non so hạt cắt vàng còn khó tìm, thế nhưng bị ngươi tìm được một cái. Ta đây đến nếm thử hương vị. Hắn quay đầu đối mặt khác mấy cái đang ở khiêu vũ người trẻ tuổi nói, đều đừng ngảy, lập tức đi cho ta đem cái kia non tìm ra. Con ma men cười hắt hắt, la thiếu, tuy rằng ta không có thể đem nàng mang về tới, nhưng ta nhìn đến nàng vào cái nào thuê phòng. Nếu không, ngài tự mình đi nghiệm nghiệm hóa. La thiếu lộ ra hưng phấn tươi cười, ý kiến hay. Đi, chúng ta đi xem, rốt cuộc là cái dạng gì mỹ nữ. Giang đồng chính sướng đến cao hứng, đông nhiên thuê phòng môn bị đột nhiên đẩy ra mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá người trẻ tuổi vọt tiến vào. La thiếu, chính là cái kia nha đầu. Con ma men hướng mễ tiểu bối trên người một lòng tay, mễ tiểu bối nổi giận đùng đùng mà giống, người còn dám tìm tới. Ta muốn báo nguy. Vừa dứt lời, những người trẻ tuổi kia đó là một trận cười vang. La thiếu, nàng cư nhiên nói muốn báo nguy. Con ma men cười nói, tiểu cô nương, người báo đi, nhìn xem đến lúc đó hiến binh đội tới, là bắt người vẫn là bắt chúng ta. La thiều ánh mắt ở ba người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng ở giang đồng trên người, hắn dùng âm tà ánh mắt trên dưới đánh giá nàng, phản phất muốn xuyên thấu nàng quần áo, nhìn đến thân thể của nàng bên trong đi. Giang đồng thực không thích hắn ánh mắt, ánh mắt kia làm nàng nghĩ tới bạo quân quách minh. Các vị, xin khuyên các ngươi vẫn là không cần tìm tra hảo. Nô thanh thanh tiến lên hai bước, che ở giang đồng cùng mễ tiểu bối trước mặt, không kiêu ngạo không xỉm định, rất có khí thế mà nói, chúng ta là ngô ra người, các vị cũng đều là thế ra con cháu. Không bằng các vị đêm nay phí dụng tất cả đều tính ở ta chứng thượng, đại gia đều thối lui một bước, về sau cũng hảo gặp nhau. La thiếu liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Nô ra. Bất quá là cái tam lưu gia tộc mà thôi, ở chúng ta La ra trước mặt, liền sách giày đều không xứng. La ra. Nô thanh thanh sửng sốt một chút, nàng mấy ngày nay đi theo Nô phu nhân học tập xã hội thượng lưu lệ nghi quý tộc, tự nhiên cũng hiểu biết không ít thủ đô tinh các đại thế gia tình huống. La gia ở thủ đô tinh cũng coi như là nhất lưu thế gia, cùng lạc gia là quan hệ thông gia, nhiều thế hệ thông hôn, lạc gia tam thiếu gia lạc tử lâm vừa mới định gia vị hôn thê, liền tới tự la gia. Trách không được bọn họ dám như vậy tiêu ngạo. La thiếu nhìn trầm chầm, chầm giang đồng nhìn một hồi, nói, thật không nghĩ tới, hôm nay thật là vận khí tốt, này ba nữ nhân đều là non, ta muốn cái này xuyên lục y hề phủ, mặt khác hai cái về các người, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, chơi hỏng rồi có ta. Mễ tiểu bối cùng Ngô Thanh thanh sắc mặt trợn trắng bệnh, cái kia con ma men tự nhiên không buông tha cái này rất tốt cơ hội, trực tiếp liền hướng Mễ tiểu bối tiến lên, chụp vào nàng ngực. Hắn tay còn không có tới kịp chạm vào kia ngạo nhân thân hình, bỗng nhiên nghe được răng rắc một tiếng, hắn mắt say lờ đờ ngông lung đôi mắt nhìn phía thanh âm nơi phát ra, bỗng nhiên phát hiện chính mình cánh tay từ trung gian bẻ gãy, lấy một loại quỷ dị tư thế hướng về phía trước xoắn. A! Hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kêu thẳng thiết, ốm tay trên mặt đất lăn lộn. Này đột nhiên tới biến cố lệnh mấy người tất cả đều thay đổi sắc mặt, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Ngươi, ngươi cư nhiên dám đánh tiểu đông. Một người tuổi trẻ nhân khí cấp bại hoại, móc ra một thanh năng lượng nhận liền tưởng xông lên đi. La thiếu nâng lên tay, đem hắn sinh sôi ngăn lại, một lần nữa đánh giá trước mặt cái này ăn mặc màu xanh lục váy dài thiếu nữ, lần này ánh mắt đã trở nên đại không giống nhau. Hắn la thiếu tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng đầu không nốc, còn tính có vài phần ánh mắt. Vừa rồi cái này thiếu nữ ra tay đem tiểu đông tay bẻ gãy, tốc độ cực nhanh, hắn tốt xấu cũng là thể thuật 15 cấp, thế nhưng thấy không rõ nàng rốt cuộc là như thế nào ra tay. Cái này thiếu nữ thể thuật, ít nhất ở 16 cấp trở lên, lại còn có học quá một môn tinh diệu mà quỷ dị thể thuật, có thể đại biên độ để cao tốc độ. Hắn nghe nói qua, có như vậy một loại thể thuật, có thể làm người đạp thủy vông ngân chẳng qua như vậy thể thuật quá mức thưa thớt, liền bọn họ la ra gia tộc thư viện, đều không có chẳng sợ một quyển Có thể tu tập như vậy thể thuật, thuyết minh thân phận của nàng không đơn giản. Từ từ, vừa rồi cái kia xuyên váy đen tử thiếu nữ nói bọn họ là Nô Gia người, nếu là Nô Gia, nhưng thật ra rất có khả năng, Nô Gia là chiến thần hậu đại, tuy rằng đã lưu lạc vì tam lưu thế gia, nhưng một ít nội tình vẫn phải có. La Thiếu cười lạnh một tiếng, hắn há là sẽ bị một nữ nhân dọa đảo. Hắn hướng trên sofa ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, khí định thần nhàn mà nói, có điểm ý tứ. Tiểu cô nương, ngươi có lẽ có điểm bản lĩnh. Nhưng nhà này ca đi là ta la ra sản nghiệp, nếu ngươi vào nơi này, nếu không thuận ta ý, chỉ sợ là đi không ra đi. Vừa dứt lời, Giang Đồng Thần Thức liền nhận thấy được bên ngoài có một đại đội thân hình biểu hãn, thể thuật cao cường cao thủ vây quanh lại đây, đem thuê phòng đổ cái chật như nêm cối. Ba cái võ sĩ cấp bậc nam nhân đi đến, trên người ăn mặc ca đi bảo an chế phục, cung kính mà chiều la thiếu hành lễ, thiếu ra. La thiếu nâng lên tay, làm cho bọn họ thối lui đến một bên. Mặt khác mấy cái ăn chơi chắc táng tiến đến trước mặt hắn, nói, La Thiếu, ngài không thể tha này mấy cái tiểu nâng ra, các nàng chặt đứt tiểu đông tay, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo hơn các nàng, cấp tiểu đông ra khẩu khí này. La Ít nói, đem tiểu đông dẫn đi trị liệu. Lập tức liền có hai cái bảo an tiến vào, đem đau đến hoa hoa kêu to tiểu đông cấp nâng đi ra ngoài. Mẹ tiểu bối cùng Nô Thanh Thanh đều không tự chủ được mà chiều giang đồng dựa sát, mẹ tiểu bối sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức hơi hơi phát run. Chỉ có ngô thanh thanh biết giang đồng bản lĩnh, trong lòng an tâm một chút, chỉ là này la ra quyền đại thế đại, đắc tội hắn, nô ra sợ là đỉnh không được a Nàng lo lắng mà nhìn phía giang đồng, đến lúc đó nếu ngô ra không chịu ra tay, nàng không giúp được nàng, đến lúc đó tiểu đồng liền phiền thoái. Ta xem ngươi cũng có chút bản lĩnh. La thiếu nhìn chầm chầm giang đồng mặt, thuê phòng ánh sáng âm u, nàng dung mạo có vẻ càng thêm quang thải chiếu nhân. La thiếu càng xem càng cảm thấy vừa lòng, như vậy đi, ngươi tới làm ta bên người hầu gái. Sau này ngô ra ta sẽ thay ngươi chiều ứng, thế nào? Giang đồng rốt cuộc nhịn không được cười. nếu ta không muốn đâu. Nàng tươi cười hoảng hoa la thiếu mắt, la thiếu không biết gặp qua nhiều ít mỹ nữ, thực mau liền ổn định tâm thần, cười lạnh nói, nếu ngươi không muốn, ta liền đánh tới ngươi nguyện ý. hắn ánh mắt ở mễ tiểu bối cùng ngô thanh thanh trên mặt đảo qua, đến nỗi hai vị này, ta bộ hạ rất nhiều, có thể chậm rãi hầu hạ các nàng. 155, quyền lực là cái thứ tốt. Mấy cái võ sĩ lập tức liền xông tới. Giang Đồng dơ tay nói, từ từ. Như thế nào? La Thiếu thỏa thuê đắc ý mà cười nói, ngươi thay đổi chủ ý. Ta luôn luôn là cái hòa bình chủ nghĩa giả. Giang Đồng nói, cho nên ta muốn dùng hòa bình phương thức giải quyết hôm nay vấn đề. Ở các người động thủ phía trước, ta có thể gọi điện thoại sao? Có thể. La Thiếu khinh thường mà nói, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể gọi tới cái gì lợi hại giúp đỡ? Giang Đồng ở cổ tay thức trí não chung đưa vào một cái dây số, thực mau thông tin liền chuyển được. Đối phương thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, mang theo một sợi không dám tin tưởng cùng vui sướng, tiểu đồng. Lạc thiếu. Giang đồng bình tĩnh mà xa cách mà nói, ta ở nào đó ca đi gặp được có người tìm tra, đối phương tựa hổ là người thân thích. Lạc kỳ đang ở trong thư phòng đọc sách, hắn tự nhiên biết ở ca đi bị tìm tra ý nghĩa cái gì, đem trong tay thật dày thư tịch băng mà một tiếng khép lại, lạnh lùng nói, mở ra 3 d màn hình thông tin đi. Giang đồng ở trí não thượng nhấn một cái, trí não chung bắn ra một đạo lang quang. Ở giữa không trung hình chiếu ra lạc kỳ tượng bản thân, hắn nhìn lướt qua la thiếu, nhữ mày nói, la tư lượng, nguyên lai là ngươi. La tư lượng sợ hãi cả kinh, từ trên sofa nhảy dựng lên, khiếp sợ mà nhìn hắn, lạc, lạc bốn thiếu. La tư lượng ngươi lá gan không nhỏ a Lạc kỳ nhàn nhạt mà nói, liền bằng hưu của ta cũng dám trọc. La tư lượng nhìn giang đồng liếc mắt một cái, nữ nhân này thế nhưng là lạc bốn thiếu bằng hưu. Đúng rồi, như vậy xinh đẹp nữ nhân, lại có chút bản lĩnh khẳng định là lạc bốn thiếu nữ nhân, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo, ở ca đi chơi như vậy nhiều nữ nhân đều không xảy ra việc gì, hôm nay cư nhiên tùy tiện nhìn chúng một cái, chính là lạc bốn thiếu nữ nhân. Bốn thiếu? Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. La Tư Lượng vội vàng nói, ta là ở cùng vị này nữ sĩ nói dẫn đâu, ta luôn luôn làm người chính phái, nhà này ca đi lại là nhà ta sở nghiệp. Khách hàng đều là thượng đế, ta như thế nào sẽ tùy tiện tìm khách hàng tra đâu. Ta không muốn nghe người vông nghĩa. Lạc Kỳ nói: Ngươi biết nên làm như thế nào? Dứt lời, cắt đứt thông tin, ba d màn hình biến mất vô tung. La Tư Lượng lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười, nữ sĩ, đây đều là hiểu lầm. Hôm nay nhiều có đắc tội, còn thỉnh ngài bao dung. Ngài cùng này nhị vị nữ sĩ tiêu phí, toàn miễn. Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, chính là chúng ta bị rất lớn kinh hãi. La Tư Lượng trong lòng phun tào, rõ ràng là ta bị kinh hách. trên mặt lại vẫn cười nịnh nọt, dọa tới rồi ba vị nữ sĩ, thật là ta tội lỗi. Đây là chúng ta ca đi việp miễn phí tạp, về sau ba vị tới chúng ta ca đi, toàn bộ miễn phí. Hơn nữa hưởng thụ kim tạp hội viên phục vụ. Giang Đồng tùy tay đem tạp đưa cho mễ tiểu bối cùng ngô thanh thanh, cũng không tính toán theo đuổi không bỏ, rốt cuộc la ra thế lực không nhỏ, đem la tư lượng đắc tội thấu, nàng là không sợ. Nhưng mệ ra cùng ngô ra liền thụ một cái lợi hại địch nhân. Nếu là hiểu lầm, giải khai liền hảo. Giang Đồng nói, hoan ra nên giải không nên kết, la thiếu, về sau còn thỉnh nhiều chiêu cố đây là tự nhiên, La Tư Lượng vội vàng nói, về sau ba vị hưu dụng đến ta, tùy tiện mở miệng. Tuy rằng La Tư Lượng thái độ thực hảo, nhưng ba người đều không có ngọn nhã hứng thú. La Tư Lượng tất cung tất kính mà đem ba người đưa ra tới, Thượng Ngô Thanh Thanh xe bay, Mễ Tiểu Bối kêu kêu quát quát hỏi, Tiểu Đồng, ngươi chừng nào thì cùng lạc thiếu trở thành bằng hữu, mau từ thật đưa tới. Giang Đồng nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ta vì hắn ca ca trị quá bệnh, mới nhận thức, không quá thủ. Mễ Tiểu Bối gật gật đầu. Thân bí hề hề mà dùng khuỷu tay chạm chạm nàng, lạc thiếu chính là kinh rất có danh giáo thảo, còn không chạy nhanh xuống tay. Giang Đồng khỏe miệng run rẩy hai hạ, hắn người theo đuổi quá nhiều, một người một ngụm nước bọt là có thể chết đối ta. Mễ tiểu đối hương thú bừng bừng mà cho nàng giảng nghe tới về lạc kỳ bắt quái, Giang Đồng nhìn nhìn Nô Thanh Thanh. Thứ ra ca đi, nàng vẫn luôn đang ở người. Thanh Thanh, người không sao chứ? Giang Đồng quan tâm hỏi. Nô Thanh Thanh quay đầu tới nhìn nàng, cảm thắn nói. Quyền thế thật là cái thứ tốt ta. Giang Đồng nhất thời nhẹ lời, nàng tiếp tục nói, là tư lượng có thể tùy ý khi dễ chúng ta, đúng là bởi vì hắn so với chúng ta có quyền thế, mà hắn ở lạc thiếu trước mặt giống điều cầu, đúng là bởi vì lạc ít có quyền thế. Nếu muốn không bị người khi dễ, nhất định phải nắm có vô thượng quyền lực. Mễ Tiểu Bối nói, thanh thanh, đừng như vậy nghiêm túc sao? Hôm nay chúng ta là ra tới chơi, cho dù có thương rằng, cũng đã giải quyết ta. Giang Đồng trầm mặc một lát, nói, ngươi nói không sai. Chúng ta xuất thân cập không thượng những cái đó trời sinh quý tộc, bọn họ là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, trời sinh liền có quyền thế. Mà chúng ta nếu muốn cùng bọn họ sánh vai, liền phải biến cường. Nô thanh thanh cắn cắn môi dưới, mày liêu hơi hơi nhăn lại, chính là ta thiên phú. Giang đồng không lời gì để nói, chỉ có trầm mặc. Nếu có một ngày thực lực của nàng vậy là đủ rồi, phá linh đan nàng có thể tùy ý đưa cho nàng, thậm chí liền càng cao cấp đan dược đều có thể, nhưng là hiện tại không được, đó là hại nàng, cũng hại chính mình. Lần này tụ hội, tan dã trong không vui. Ở hồi ký túc xá trên đường, Giang Đồng xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy trường học chiến đấu hệ ngoại màn hình ảo thượng đang ở tuyên truyền 2 ngày sau một hệ kỹ năng đại tái. Loại này màn hình ảo đứng ở vườn hoa trung ương, vườn trường nội tùy ý có thể thấy được. Theo hệ ngân hà nội thích hợp nhân loại cư trú tiểu hành tinh càng ngày càng nhiều, cải tạo hành tinh nhân tài cũng càng ngày càng đã chịu coi trọng. Một hệ dị năng giả đặc biệt được hơn nền, lần này đại tái là kinh đại cùng quân đội hợp tác nếu có thể ở một hệ kỹ năng đại tái trung đạt được quán quân liền có thể đặc chiêu nhập ngũ trực tiếp trao tặng thiếu tá quân hàm tương lai bình bộ thanh vân tự nhiên không nói chơi ở tuyên truyền phim ngắn bên trong đồng thời bá ra mấy cái hôm nay đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn trong đó nhất đứng đầu chính là một hệ công chúa một thanh niên giang đồng hơi hơi nheo lại đôi mắt nếu là một thanh niên đoạt được quán quân nàng liền sẽ ly giáo toàn quân đến lúc đó lại muốn trả thù nàng liền khó càng thêm khó khăn một khi đã như vậy khiến cho lần này kỹ năng đại tái trở thành một hệ công chúa phần một đi nàng về nhà tiến vào xa bàn vườn cây nội kia cây thấp bé tựa như sơn trà thực vật lớn lên cực kỳ tươi tốt xanh um lá xanh bên trong rắt một viên màu đỏ tươi trái cây cùng quả táo có chút tương tự thoạt nhìn thập phần ngon miệng nuốt linh quả rốt cuộc thành thủ xa bàn linh thực viên trung thời gian tuy rằng là ngoại giới thời gian mấy lần nhưng ở sắp đặt chiêu hoa động phủ lúc sau động phủ linh lực có giữ tươi tác dụng bởi vậy trái cây thành thục lúc sau cũng không sẽ khô héo hư thối Nàng đem nuốt linh quả thao xuống, đầu nhập lò luyện đang trung, lấy tam muội chân hỏa tinh luyện trái cây trung chất lỏng, thu vào bình ngọc bên trong. Nàng mở ra cái nắp nghe nghe, bình nội chất lỏng phiếm nhàn nhạt phấn hồng, mùi hương phát mũi, câu nhân tâm phách, có chút giống thế kỷ 21 chế nổ số năm nước hoa. Ai có thể nghĩ đến, này bình hương thơm động lòng người chất lỏng, sẽ là đem người đẩy vào địa ngục ma dược đâu. Hai ngày sau, kinh đại mục hệ kỹ năng đại tái tổ chức, sân thi đấu ở chiến đấu học viện Quang Minh chiến đấu tràng. Nay tòa thủy kiến với 300 năm trước sân thi đấu ngoại hình tựa như một thanh nằm ngang cự kiếm, chiến đấu học viện sở hữu cao cấp nhất thi đấu, đều sẽ ở chỗ này cử hành. Dự thi tuyển thủ lúc này đều bị an bài ở độc lập phòng nghỉ chung, một thanh niên ngồi ở phô nhung tơ trên sofa, nàng ba cái tùy tùng vây quanh ở nàng chung quanh đại hiến ân cần, tiểu an lén lút mà nhìn nhìn bốn phía, trên mặt mang theo nịnh nọt tươi cười, thần bí hề hề mà từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đồ uống đưa cho nàng, hạ giọng nói, thanh niên học tỷ Đây là ta phụ thân cố ý từ thiên cầm tinh vực mang về tới, có thể đề cao dị năng giả dị năng, ngài uống lên, lần này nhất định có. Thể đoạt giải quán quân. Một thanh niên tiếp nhận đồ uống, nghe nghe hương vị, tùy tay đặt ở một bên, hảo ý của người lòng ta lãnh, nhưng đại tái sắp tới, ta không thể uống, này đối mặt khác tuyển thủ không công bằng. Thanh niên tỷ thật là chính trực. Tiểu an vội vàng đốt mông ngựa, trong lòng lại ở cười lạnh, hảo một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, ta cũng không tin. Người phía trước không có dùng tăng lên năng lượng dược vật. Dị năng giả thi đấu nghiêm cấm sử dụng tăng lên dị năng dược vật, nhưng y tư thuật cao siêu y học Trung Quốc sở chế tạo ra nào đó dược vật, vô pháp dùng dụng cụ kiểm tra đo lừng ra, bởi vậy mỗi năm người dự thi đều sẽ trộm dùng loại này dược vật, đem loại này dược vật giá cả xảo đến phi thường ngần cao. Từ từ, đi cho ta đảo chén nước. Một thanh nhân nói, bụi bâm từ từ đáp ứng rồi một tiếng, tiếp một chén nước đưa cho nàng, nàng uống một ngụm ngẩng đầu nhìn nhìn cái này chất phát nữ hài đúng là bởi vì nàng buồn nàng mới có thể đủ tín nhiệm nàng ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào náo động tiểu an cơ linh mà chạy đến cạnh cửa nhìn thoáng qua trở về nói thanh nhân tỷ là từ phương một thanh niên sắc mặt lạnh lùng từ phương là một cái khác đoạt giải quán quân đứng đầu hai người luận thực lực không phân cao thấp có cái này kình địch ở hôm nay thắng bại còn rất khó nói nàng ánh mắt hơi hơi trầm xuống đối ba cái tùy tùng nói các ngươi trước đi ra ngoài đi Ta tưởng nghỉ ngơi một chút, ba người rời khỏi phòng nghỉ. Một thanh niên sắc mặt lạnh lùng, nghiêng đầu nói, bóng dáng, ngươi ở đâu? Ở một đạo hắc ảnh xuất hiện ở nơi tối tăm, đây là một gia sở huấn luyện gia bóng dáng, thể thuật cao cường, có thể thu liễm hơi thở, là ám sát hảo thủ. Một thanh niên khỏe miệng gợi lên một mạt âm độc ý cười, ta không hy vọng từ phương xuất hiện ở trên sân thi đấu, ngươi hẳn là minh bạch như thế nào làm đi? Minh bạch, bóng dáng không có bất luận cái gì dư thừa nói, biến mất ở âm vu góc. Một thanh niên bưng lên từ từ cho nàng đảo kia chén nước, uống đến thẳng nhiên, hôm nay quán quân, nàng trí tại tất đắc, bất luận cái gì che ở nàng trước mặt người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Từ phương xuất thân bần hàn, khi còn nhỏ đi theo mẫu thân ở xóm nghèo sinh hoạt, trước nay không ăn qua một đốn cơm no. Nàng 6 tuổi khi bị cha ra có tứ cấp một hệ dị năng thiên phú, thực mau phải tới rồi đại tài phiệt giúp đỡ, có thể từ nhỏ học liền bắt đầu liền đọc quý tộc trường học, vẫn luôn đọc được hôm nay. Chuyện này đại tài đối nàng có phi phàm ý nghĩa, đại tài phiệt tiền không phải như vậy hảo lấy, trừ bỏ cả đời đều phải chịu thương chịu khó vì đại tài phiệt công tác ở ngoài, còn muốn dâng ra thân thể của mình. Từ 2 năm trước bắt đầu, nàng chính là đại tài phiệt công tử ngoại thất. Bọn họ hy vọng nàng có thể sinh hạ một cái có tài phiệt gia tộc huyết thống, cùng nàng giống nhau có dị năng thiên phú hài tử, nhưng bọn hắn vĩnh viễn đều sẽ không cho nàng chính thê danh phận. Bởi vì nàng bất quá là cái suất thân xóm nghèo tiện loại, nàng căn bản không xứng. 156, ngoan độc một thanh niên. Nàng không hy vọng chính mình cả đời đều chỉ là người khác ngoại thất, liền chính mình hài tử cũng không dám ngẩng đầu. Lần này thi đấu là cái thực tốt cơ hội, nếu nàng có thể đoạt giải quán quân, gia nhập quân đội, như vậy hết thể đều không phải vấn đề. Mặc kệ như thế nào cường đại tài phiệt, cũng không dám cùng quân đội đối nghịch. Nàng một mình một người ngồi ở phòng nghỉ chung, vẫn chưa phát hiện phía sau có một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Nàng thở dài. Rồi tay đem bên cạnh người pha lê trên bàn Ngọc Nữ quả cầm lấy để vào trong miệng. Ngọc Nữ quả là nàng thích nhất trái cây, có ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Mỗi khi nàng tâm tình nóng nảy thời điểm, ăn thượng một viên, so cái gì đều hữu dụng. Từ Phương tỷ, dược kiểm bắt đầu rồi. Nàng tùy tùng tới gõ cửa. Từ Phương lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại một chút quần áo. Nàng hôm nay cố ý xuyên một bộ chế phục, làm nàng thoạt nhìn càng thêm giỏi giang. Nàng xoay người ra tới, lập tức đi vào dược kiểm thất trừ bỏ hai gã kinh đại lão sư làm chứng kiến ở ngoài, còn có hai vị quân nhân, quân hàm đều không thấp. dự thi bọn học sinh đều đã lập đội, một thanh niên vừa lúc xếp hạng nàng phía trước, nàng quay đầu tới, đối từ phương mỉm cười, từ học tỷ chuẩn bị tốt sao? từ phương nhìn nàng một cái, cười nói, còn hành. một thanh niên tươi cười như hoa, hy vọng người hôm nay có thể lấy được hảo thành tích. cảm ơn. từ phương ở trong lòng cười lạnh, này đóa thánh mẫu bạch liên hoa lòng có nhiều hắc nàng so với ai khác đều rõ ràng. nàng trong lòng khẳng định hận không thể nàng chết không có chỗ chôn đâu. Dược kiểm rất đơn giản, dùng kim đâm phá học sinh lòng bàn tay, đem lòng bàn tay huyết tích nhập đặc thù dược tề bên trong. Nếu dược tề biến hắc, chính là dùng quá vi phạm quy định dược phẩm. Phía trước mấy cái đều thực thuận lợi qua, từ phương đi ra phía trước, thân xuyên áo bờ lật trắng bác sĩ mặt vô biểu tình mà cầm lấy một cây thực thô châm, đâm vào nàng lòng bàn tay, tuyết trắng ra thịt lập tức toát ra một viên ân hồng huyết châu. nàng đem bàn tay lật qua tới. Huyết châu nhỏ giọt ở trên bàn pha lê vật chứa nội bắn khởi một đóa nho nhỏ bằng nước liền ở huyết châu vào nước khoảnh khắc vật chứa nội trong suốt chất lỏng bắt đầu nổi lên một tầng màu đen sau đó lấy cực nhanh tốc độ lan tràn trong khoảnh khắc biến thành một vại hắc thủy kia hai cái phụ trợ hệ lão sư sắc mặt lập tức thay đổi năm nay cư nhiên có người dám dùng vi phạm quy định dược phẩm hơn nữa vẫn là ở hai vị quân đội quan quân trước mặt này quả thực là dèm pha sống sờ sờ dèm pha bọn họ phụ trợ hệ mặt đều mất hết. Từ phương không dám tin tưởng mà nhìn kia vại chất lỏng, kinh hoàng má lấp đầu. Không phải, ta không có dùng vi phạm quy định dược phẩm. Dưới tình thế cấp bách, nàng vọt tới kia hai cái lao sư trước mặt, bắt lấy bọn họ góc áo cái cổ. Lao sư, các ngươi phải tin tưởng ta a ta chính là tam giai một hệ dị năng, giả, lấy thực lực của ta, sao có thể sẽ dùng vi phạm quy định dược phẩm. Này nhất định là vu hãm, có người muốn ham hại ta. Nghe xong lời này, hai cái lao sư sắc mặt càng thêm khó coi. Có học sinh dùng vi phạm quy định dược phẩm còn chưa tính, cư nhiên còn có người vu hãm. Nếu thực sự có người làm như vậy, mặc kệ là lao sư vẫn là học sinh, một khi chuyển ra đi, kia phụ trợ hệ thanh danh liền chân chính hỏng rồi. Hùng chi này đó dự thi học sinh đều từ bọn họ phụ trách, nếu chỉ là dùng vi phạm quy định dược phẩm, có thể đẩy nói là tới phía trước liền dùng. Nếu là vu hãm, kia mười có là ra ở bọn họ sở quản hạt trong lúc, bọn họ cũng khó thoát căn hệ ít nhất một cái quản lý bất thiện tội danh là trốn không thoát đâu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đã hạ quyết tâm muốn hy sinh tên này học sinh. Người dự thi từ phương dùng vi phạm quy định dược phẩm, nghiêm trọng trái với đại tái quy định. Vĩnh cửu cấp đoạt dự thi tư cách. Hai người dùng lạnh băng ngữ điệu tuyên bố, người tới, cho ta đem nàng oanh đi ra ngoài. Từ phương xứng sở ở đường trường, trong đầu trống rỗng, tuyệt vọng giống như dây đằng thực vật, ở nàng trong thân thể không tiếng động mà lan tràn. Mất đi lần này cơ hội còn trên lưng dùng vi phạm quy định dược phẩm thanh danh nàng cả đời này liền hoàn toàn hủy hoại chỉ biết trở thành đại tài việt gia tộc sinh dục công cụ hai cài ăn mặc bảo an chế phục người vạm vỡ sung lên kéo khởi nàng liền đi ra ngoài ở trải qua một thanh niên bên người khi một thanh niên sâu kín mà thở dài trên mặt biểu tình thực thương xót trong mắt lại di động một mặt vui sướng khi người gặp họa, từ phương học tỷ không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này từ phương phảng phất đột nhiên phục hồi tinh thần lại đột nhiên trường hướng nàng giận dữ hét Là ngươi, nhất định là ngươi hãm hại ta. Chúng ta đều là lần này thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu, nếu không có ta, ngươi liền nắm chắc thắng lợi. Một thanh niên lộ ra đau lòng biểu tình, học tỷ, ta biết ngươi vẫn luôn không thích ta, nhưng cũng không thể ngậm máu phun người A. Ngươi là, từ phương hai mắt đỏ bừng, hô to, chính là ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cư nhiên còn uy hiếp đồng học. Phụ trợ hệ lao sư kéo dài quá mặt nói, như vậy học sinh, quả thực là kinh đại sỉ nụ. Chờ thi đấu sau khi kết thúc đăng báo trường học, nhất định phải lệnh cưỡng chế nàng tôi học. Một thanh niên xoay người, khỏe mắt cong lên một đạo mấy không thể thấy âm hiểm tươi cười. Làm xong dự kiểm, thi đấu liền chính thức bắt đầu, sân thi đấu biển người tấp nập, ở lôi đài trước khách quý tịch ngồi hai vị quan quân, hai vị này quan quân quân hàm càng cao, trong đó một cái thế nhưng là thiếu tướng. Đồng thời ở sân thi đấu chung quanh đều mắc khởi nhiếp ảnh trang bị, toàn bộ thi đấu toàn lưới trời phát sóng trực tiếp. Lưới trời truyền phát tin trong phòng cũng đã kín người hết chỗ. Tuy nói một hệ kỹ năng đại tái là quan trọng thi đấu, nhưng kỳ thật thi đấu quá trình phi thường đơn giản, chỉ có một thi đấu hạng mục khống chế thực vật. Năm rồi thi đấu, đều là ở trên sân thi đấu phóng mãn các loại thực vật, làm người dự thi thao túng thực vật sinh trưởng, Ai thực vật sinh trưởng đến nhanh nhất, tốt nhất, ai là có thể thắng được. Nhưng là hôm nay trên lôi đài, lại một gốc cây thực vật đều không có. Đệ nhất vị lên sân khấu tuyển thủ là cái nam sinh, hắn có chút mờ mịt mà nhìn trống rỗng lôi đài. Đống nhiên hai cái thân hình cao lớn quân nhân nâng một cái chừng hai người cao kim loại cái dương đi lên lôi đài, vương vàng mà đặt ở hắn trước mặt. Mãn chàng người xem đều có chút không thể hiểu được, người chủ trì là cái ăn mặc giáo phục anh Tuấn học sinh. Hắn cao giọng nói, các vị người xem, lần này thi đấu quy tắc có điều biến hóa, không hề là khống chế bình thường thực vật. Khán giả hai mặt nhìn nhau, không phải khống chế bình thường thực vật, đó là so cái gì? Các vị đều cho rằng, ở chưa khai phá tiểu hành tinh thượng, đáng sợ nhất chính là tinh tế quái thú kỳ thật bằng không. Người chủ chỉ nói, nhất lệnh người khó lòng phong bị, giết người với vô hình, là thực vật biến đến dị. Mọi người ổn nào, chẳng lẽ hôm nay thi đấu chính là Không sai. Người chủ trì vươn tay, hướng kia kim loại cái dương thượng một lòng tay, hôm nay thi đấu hạng mục là khống chế thực vật biến đến dị. Trên lôi đài nam sinh sắc mặt thay đổi, bọn họ chỉ là phụ trợ hệ, căn bản không cần chiến đấu, ngày thường cũng là ở trường học vườn cây học tập như thế nào khống chế không có công kích tính thực vật. Hiện tại lại muốn hắn không chê thực vật biến dị Hắn cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới Phía sau lưng từng đợt rét run Hai gã quân nhân ở kim loại cái dương mật mã bản thượng đưa vào mật mã Cái dương môn chậm rãi mở ra Một cây hai người cao cây nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mặt Các vị, các ngươi hiện tại nhìn đến chính là đến từ thiên cầm tinh vực thực vật biến dị Danh hiệu E234G Bình xét cấp bậc vì tam cấp biến dị thực vật Nó có thể phun ra màu hồng phấn khói độc nếu bị khói độc phun trung, da thịt sẽ nhanh chóng hư thối. người chủ trì quay đầu đi nhìn nhìn trên lôi đài nam sinh, hy vọng chúng ta một hào người dự thi có thể khống chế được nó, bằng không đã có thể thảm. một hào người dự thi sợ tới mức hai chân không ngừng mà phát run, cơ hồ chạm đều đứng không vững. thực vật biến dị căn bao vây ở tối đen như mực bùn đất trung, sân thi đấu không có phòng, tán cây lại ở hơi hơi run rẩy. một hào người dự thi nuốt khẩu nước miếng, run rẩy đi phía trước đi rồi hai bước liền rốt cuộc mại không khai bước chân. Khách quý tịch thượng thiếu tướng hơi hơi như, như mày, trực tiếp cấp cái này người dự thi phán tử hình. Nhát gan thành như vậy, còn như thế nào tham gia trong quân đội những cái đó cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Chỉ biết kéo chân sau. Người dự thi cường chống đem chính mình toàn bộ một hệ năng lượng tất cả đều chiều kêu cây thực vật biến dị quân đi. Tham nhập thực vật bên trong, dùng tinh thần lực cùng thực vật sinh ra cộng hưởng. thức mau, một hào người dự thi cái chán liền tràn đầy mồ hôi, mặt bộ biểu tình cũng dần dần vặn mèo Phảng phất một cái sức lực không đủ người muốn dọn khởi ngàn cân cự thạch giống nhau. Người xem tâm tất cả đều nhắc tới cổ họng. Ngạc đại sân thi đấu trong lúc nhất thời yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tim đập. Mà kia cây thực vật biến dị cũng phảng phất bị khống chế giống nhau, trầm rãi đỉnh chỉ run rẩy. Mọi người ở đây đang muốn tùng một hơi thời điểm, thực vật biến dị đột nhiên run lên, trên thân cây xuất hiện vô số lỗ nhỏ, tựa như vô số há mồm, đồng thời phun ra một đạo đạm lục sát xương mù dày đặc. Một hào người dự thi đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị đảo qua phía trước cứng đờ, động tác nhanh như tia chớp, cất bước liền chạy. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, bị xương mù dày đặc phun chung phía sau lưng, quần áo lập tức giống đường đỏ giống nhau bị ăn mòn rớt, trên lưng làn da phát ra cẩn mẫn tiếng vang, toát ra từng đợt từng đợt khói nhẹ. A, một hào người dự thi phát gục trên mặt đất, đau đến thẳng lăn lột, lập tức liền có hai cái thân xuyên áo bờ lật trắng bác sĩ nâng cáng tiến vào, động tác nhanh chóng đem hắn cấp nâng đi ra ngoài. Người chủ trì thanh âm và tình cảm phong phú mà nói. Khán giả không cần khẩn trương, quân đội đã chuẩn bị tốt cao cấp chữa trị dịch, bảo đảm người dự thi sinh mệnh an toàn, liền cái sẹo đều sẽ không lưu. Mọi người trong lòng yên lặng tưởng, liền tính không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cái này bóng ma tâm lý cả đời đều trốn không thoát. Một hào người dự thi tao ngộ đem mặt sau người dự thi đều sợ hãi, này đó một hệ dị năng giả phần lớn là nhà ấm đoán hoa, đương trưởng liền có mấy cái bỏ quyền. Khách quý tịch thượng thiếu tướng sắc mặt hơi trầm xuống, đường đường một cái kinh đại thiên phú cao một hệ dị năng giả nhóm cư nhiên đều là chút người nhắc gan. Hai vị phụ trợ hệ lao sư trên mặt phát sốt, bởi vì một hệ dị năng giả rất khó đến, ngày thường giáo phương đối bọn họ đều nhiều có bảo hộ, cũng không làm cho bọn họ thiệp hiểm, bọn họ cũng nhiều là thao tác cây nông nghiệp cùng sinh hóa, cải tạo tiểu hành tinh hoàn cảnh thôi. Ta đi thôi. Một thanh niên mặt mang mỉm cười đi lên trước tới, hai vị phụ trợ hệ lao sư ánh mắt sáng lên, chúng ta phụ trợ hệ vẫn là có đáng tin học sinh một đồng học, Ngươi thật là chúng ta phụ trợ hệ mẫu mực. lão sư Tán Dương, tiểu tâm một ít, ngươi lần này đoạt giải quán quân không có vấn đề. Một thanh niên thân xuyên màu trắng bay dài, giống như một đạo hưu liên phiêu thượng lôi đài. Mỹ nữ luôn là có thể hấp dẫn người trong mắt, huống chi cùng phía trước kia mấy cái người dự thi so sánh với, nàng có vẻ vững vàng ổn trọng, khí định tân nhàn, liền thiếu tướng đều mấy không thể tra gật gật đầu. 157, một thanh niên tri tử. Nàng chậm rãi đi vào thực vật biến dị trước mặt này cây bất quá là tam cấp thực vật biến dị, mà nàng là tam giai một hệ dị năng giả. Hơn nữa phía trước ăn kia viên tăng lên thực lực đang dược, thao tác nó tuyệt đối không có vấn đề. đem toàn thân năng lượng tụ tập ở lòng bàn tay, một thanh niên đôi tay ưu nhã mà đi phía trước đẩy, một hệ dị năng triệu thực vật biến dị thổi quét mà đi. liền ở dị năng sắp đụng chạm đến thực vật biến dị thời điểm, đống nhiên một đốn, sau đó như mở ảo xương khói giống nhau tiêu tán vô tung. một thanh niên kinh hãi, lại lần nữa ngưng tụ dị năng. Lại phát hiện trong cơ thể năng lượng tất cả đều biến mất, nàng tưởng từ trùng quanh thiên địa chi khí chung hấp thu năng lượng, lại phát hiện chính mình mất đi hấp thu một hệ năng lượng năng lực, trong cơ thể cũng vô pháp lại chứa được lực lượng. Nàng dị năng, biến mất. Khói độc chiều nàng mặt đánh úp lại, nàng lại bị quá lớn đả kích, nhất thời không có thể phản ứng lại đây, mắt thấy khói độc liền phải nhiễm nàng mỹ lệ khuôn mặt, đồng nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, bế lên nàng cấp tốc rút đi. Vì cái gì, tại sao lại như vậy một thanh niên chân tay cuống Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đống như nói, kia chén nước, từ từ cho ta kia chén nước có vấn đề. Tiểu thư, ta đang muốn nói cho ngài, từ ngài tham gia dược kiểm lúc sau, cái kia kêu, kêu từ từ nữ hải liền biến mất. Bóng dáng ách giọng nói nói. Cái kia tiểu tiện nhân. Một thanh niên khuôn mặt vặt mèo, cũng không màng còn ở thi đấu trên sân thi đấu, hình tượng toàn vô, giận không thể át mà quát, ta đối nàng như vậy hảo, nàng cư nhiên hại ta. Một thanh niên. Một tiếng gầm lên. Không biết từ đâu tới đây cảnh liêu cuốn lại đây, cuốn lấy bóng dáng, một đạo mảnh khảnh thân ảnh giống như liệp báo giống nhau nhào lên tới, đem một thanh niên từ bóng dáng trong tay phát ngủ. Một thanh niên, ngươi hại ta, ta muốn ngươi xuống địa ngủ. Từ phương cưới ở nàng trên người, đôi tay gắt gao mà bóp chặt nàng cổ, hai mắt khỏe mắt nuốt nước ra. Này biến cố chỉ ở trong chớp nhoáng, toàn trường ồn ào, khách quý tịch thượng các quân quan cả kinh đồng thời đứng lên, phụ trợ hệ các lao sư càng là cả kinh mở to hai mắt nhìn. cao giọng nói. Mâu kêu bảo an, đem các nàng kéo ra. Là ai đem Từ phương bỏ vào tới. Đây chính là toàn ngân hà phát sóng trực tiếp. Bóng giang tránh thoát khai cảnh liễu, chiều Từ phương trộm tới, sân thi đấu bảo an cũng chạy như bay mà đến. Liên ở bọn họ sắp bắt lấy nàng khoảnh khắc chi gian, Từ phương trong cơ thể bỗng nhiên bính ra một cổ lực lượng cường đại, kia lực lượng quá mức cường đại, thế nhưng đem chúng quanh bóng dáng cùng bảo an tất cả đều cuốn đi ra ngoài, xa xa mà đánh vào thính phòng chung. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ mang theo sinh mệnh lực sóng chiều mãnh liệt mà đến, tất cả đều bị quét đến người ngã ngửa đổ. Khách quý tịch thượng thiếu tướng chợt đứng lên, trên mặt một trận kích động. Lần thứ hai đột phá, thế nhưng là thiên phú lần thứ hai đột phá. Tuy rằng không có trải qua thí nghiệm, nhưng hắn tinh thần lực rất mạnh, có thể cảm nhận được. Nàng thiên phú ít nhất đạt tới lục dai. Lục dai một hệ dị năng. Cho tới nay mới thôi, ngân hà liên bang thiên phú có lục dai có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thực tế năng lực đạt tới lục dai, chỉ có một. Không chỉ có như thế, cái này nữ hải ở thiên phú lần thứ hai đột phá đồng thời. Đột phá tứ dai. Từ tam giai đến tứ dai, năng lượng trình bao nhiêu thang độ tăng trưởng, chắc không được có thể đem người chung quanh toàn bộ quát phi. Nhất định phải được đến cái này nữ hải. Cái kia thiếu tướng trong lòng kích động mà tưởng, quân đội phòng thí nghiệm chung, vừa lúc huyết thiếu thiên phú lần thứ hai đột phá vật thí nghiệm. Hắn đang định phân phó bên người giáo quan phái trong quân đội cao thủ lại đây nhưng dị biến đột nhiên sinh ra, kia cây tam cấp thực vật biến dị bị từ phương năng lượng sóng quét đến. Đông nhiên xôn sao lên, tán cây không ngừng run rẩy, càng lúc càng nhanh, cứng rắn lá cây phát ra sản sạt cọ sát thanh. Không tốt, kia cây thực vật biến dị muốn tiến hóa. Không biết là ai hô to một tiếng, tựa hồ là muốn xác minh hắn nói. Thực vật biến dị nhánh cây nhanh chóng rũ trưởng, khoảnh khắc chi gian liền trưởng thành một đóa thật lớn tán cây, nhánh cây cơ hồ rũ tới rồi thính phòng. Mau! Thiếu tướng thần sắc biến đổi lớn mau đem học sinh đều bỏ chạy. Vô số nhánh cây thượng chợt mọc ra một đám đen nhánh lỗ nhỏ, trong đó một chi rũ tới rồi hàng phía trước nào đó nam sinh trước mặt. Đồng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút, cửa động đột nhiên phun ra màu xanh lục sương mù. A! Cái kia nam sinh hét thảm một tiếng, che lại chính mình mặt, khe hở ngón tay buốc lên từng đợt từng đợt khói nhẹ. Thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, khán giả phía sau tiếp trước mà buôn đảo, toàn bộ tán cây bắt đầu kịch liệt run rẩy kia một đám lỗ nhỏ nội phản phất lập tức liền phải phun ra khói độc. Thiếu tướng rút ra súng năng lượng, chiều thân cây liên tiếp khai số thương, ở trên thân cây để lại một đám lỗ đạn, nhưng kia cũng không có thương cập đại thụ căn bản, những cái đó cửa động mấp máy một chút, cư nhiên cũng biến thành mấy cái phun khói độc lỗ nhỏ. Thiếu tướng sắc mặt sắm trắng, hắn là tinh thần lực dị năng giả, tinh thần lực cao tới 25 cấp, nhưng đối phó loại này thực vật biến lĩnh dị, tinh thần lực không có bất luận tác dụng gì. Này cây đã chịu từ phương một hệ dị năng ảnh hưởng, cư nhiên tiến hóa đến như thế cường đại, ngũ cấp, không, lục cấp. Nó hiện tại đã là lục cấp thực vật biến dị. Trừ phi hắn đột phá 26 cấp, tinh thần lực liền sẽ cường đại đến hình thành một đạo cái chắn, đem chỉnh cây đều bao lên, khói độc căn bản vô pháp đột phá cái chắn này. Hắn cơ hồ đã tưởng tượng đến những thiên tri tiêu tử này học sinh bị khói độc hóa thành xương khô bộ dáng. Trong đó, bao gồm chính hắn. Chính là, màu xanh lục khói độc cũng không có xuất hiện. Tán cây vẫn cứ đang không ngừng mà run rẩy, tựa hồ đang liều mạng mà dây ruột. Thiếu tướng cả kinh, nó bị người khống chế được. Là ai? Hắn nhìn về phía tư phương, nàng chỉ một lòng một dạ đối phó một thanh niên, trước sau lặc nàng cổ, bóng dáng muốn xuống tới, bị nàng dùng rầm rạp cành liễu cuốn lấy. Không phải nàng. Kinh đại còn có những người khác có thể khống chế lục cấp thực vật sao? Chẳng lẽ là những cái đó ẩn cư ở kinh đại lão quái vật nhóm ra tay? Phân loạn trong đám người đống nhiên có một cái mảnh khảnh bóng người nhảy dựng lên, trong tay năng lượng nhận thứ hướng thực vật biến dị thân cây. Thiếu tướng tức khắc ngây người, kia nhất kiếm quá mức tinh diệu, ở không trung vẽ ra một đạo giống như sao băng quang ảnh, tuy rằng cũng không quá dùng nhiều chạm canh gác động tác, lại ẩn chứa cực đại năng lượng. Nếu cùng chi đánh với, hắn tự biết căn bản vô pháp tiếp được này nhất kiếm. Nhất kiếm ngang trời tinh đấu hàn, năng lượng nhận vượng một tầng nhàn nhạt màu tím quan mang, ngang trời mà đến, thực vật biến dị mưu toan lấy nhánh cây ngăn cản bị hồng ngông mây tía đảo qua kia mấy cây cảnh tức khắc bị rào đến rỗm nát trường kiếm đâm vào thực vật biến dị thân cây cái đáy chôn ở đất đen chung dễ cây bị rào thành một đống mảnh vỡ mất đi dễ cây thực vật biến dị thoáng chốc liền mất đi sinh cơ nhánh cây đỉnh chỉ động tác bắt đầu một tức tức khô vàng thối giữa người là ai thiếu tướng tiến lên vài bước lớn tiếng hỏi kia nói mảnh khảnh thân ảnh đem kiếm thu hồi nàng trên mặt mang theo một trường quỷ mặt nạ thoạt nhìn thập phần dữ tợn bố nàng chỉ nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu đi, thấy Tử Phương vẫn bóp một thanh niên cổ. Một thanh niên hai mắt trợn lên, đã tắt thở lâu ngày, mà ăn mặc hắc y rẻ bóng dáng, bị một cây cành liễu xuyên thấu ngực, cũng chết đến không thể càng chết. nàng thả người dựng lên. Thiếu tướng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nàng đã đến Tử Phương bên cạnh, một trưởng bổ vào Tử Phương cái gái, đem nàng đánh vựng, ôm nàng eo, vọt vào phân loạn chạy tứ tán trong đám người. Thiếu tướng nhanh chóng đem chính mình tinh thần lực cuốn qua đi. Như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau áp hướng kia nói bóng hình xinh đẹp. Ở hắn tinh thần lực trong phạm vi một tảng lớn học sinh đều tao đường, tiêu thảm thiết một tiếng, đen nghìn nghịt mà phát đầy đất. Kia dáng người thức tha thiếu nữ nhận thấy được tinh thần áp lực, đột nhiên phóng xuất ra một cổ năng lượng, đánh vào hắn tinh thần lực thượng, đem hắn tinh thần lực bước cho lui một lát. Nàng thừa cơ hội này ở trong đám người chật lóe, thực mau liền biến mất tung tích. Đáng giận, hắn trong lòng lảo não không nói từ phương. Chính là vị này ngăn cơn sóng dữ thiếu nữ cũng là hiếm có nhân tài. Nàng có thể khống chế lục cấp thực vật biến dị, còn có được tinh diệu vô cùng thể thuật, nếu có thể làm nàng gia nhập, hắn tiểu hành tinh cải tạo kế hoạch, khẳng định có thể như hổ thêm cánh. Điều lấy camera ra video. Hắn nhìn nhìn phiêu phù ở trên trần nhà mấy cái huyền phù thức máy quay phim, nhất định phải tìm được nàng. Thư phương dãy rũ từ hôn mê trung tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một chỗ hẻo lánh góc, mặt đất là đá xanh phô thành cũ xưa con đường, còn có giọt nước cùng lạ lá cải hẳn là ở nào đó sóng nghèo đường tắt bên trong nàng ngẩng đầu thấy trước mặt đứng một cái xuyên rộng thùng thình mũ tràng sam nữ nhân nàng mũ tràng che cốt tóc chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trên mặt mang một trương giữ tận quỷ mặt nạ là ngươi đã cứu ta thư phương hỏi ngươi giết một thanh niên còn làm cho như vậy nhiều người mặt lần thứ hai đột phá mặt nạ thiếu nữ nói nếu ta không cứu ngươi ngươi chỉ biết trở thành quân đội trong tay vật thí nghiệm thư phương cắn cắn môi dưới nàng biết Nếu vô quyền vô thế người thiên phú lần thứ hai đột phá, mười có sẽ trở thành vật thí nghiệm. Cảm ơn ngươi. Nàng tự đáy lòng mà nói. Mặt nạ thiếu nữ tử trong lòng ngực móc ra một trương thẻ ngân hàng ném cho nàng, này trương trong thẻ có một trăm không ký danh. Ta chỉ có thể cứu ngươi một lần, về sau phải nhờ vào ngươi tự cứu. Từ phương cũng không có chối từ, nàng đem kia trương tạp gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi ân tình ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái mặt trang sức, mặt trang sức là một con mổ làm cá heo biển hình dạng, đây là ta mụ mụ để lại cho ta, nghe nói loại này động vật kêu cá heo biển, là đại hạo kiếp phía trước trên địa cầu sinh vật, không đáng giá cái gì tiền, nhưng là thỉnh ngươi nhận lấy nó, về sau nếu gặp lại, nó chính là tín vật, ta mệnh là của ngươi, ngươi có thể yêu cầu ta làm bất luận cái gì sự. Mặt nạ thiếu nữ tiếp nhận cá heo biển mặt trang sức, không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi hèm nhỏ. Vẫn luôn đi ra cái này quảng trường, nàng mới gỡ xuống trên mặt mặt nạ. Đúng là giang đồng không thể nghi ngờ. Hôm nay kế hoạch vốn dĩ thiên ý gì vô phùng, nàng dùng hóa hình phù ngụy trang thành từ tử lẻn vào một thanh niên bên người, ở nàng trong nước tích nhập một giọt nuốt linh quả nước trái cây, sau đó lại đến thính phòng thượng an an tĩnh tĩnh chờ nàng lên đài xấu mặt là được. Nhưng nàng không nghĩ tới, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Từ phương cùng thực vật biến dị ra tới chặn ngang một chân, nàng lại không thể không ra tay. Tổng không thể trơ mắt nhìn thực vật biến dị ở thi đấu chàng đại khai sát giới đi. Đến nơi cứu Từ Phương, còn lại là bởi vì thân thế nàng cùng nàng cực kỳ tương tự. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Giang Đồng ở lưới trời thượng tra quá lần này mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu tư liệu, Từ Phương xuất thân sống nghèo, có chắc tuyệt thiên phú, nhưng nàng không có Giang Đồng như vậy nghịch thiên vận khí, bị một cái đại tài phiệt giúp đỡ, trở thành đại tài phiệt trong tay con rối cùng sinh dục công cụ. 158, lính đánh thuê tổng bộ Nếu nàng bình chân như vậy, Giang Đồng tuyệt không sẽ cứu nàng, nhưng nàng là cái khát vọng tự do, muốn chạy ra nhà giam người, Giang Đồng động lòng chắc ẩn, muốn giúp nàng một phen. Nhưng nàng cũng chỉ có thể giúp nàng đến nơi đây, kế tiếp lộ, còn muốn rửa nàng chính mình. Nói vậy cũng sẽ không quá khó, tứ giai một hệ dị năng, giả, có cực cường lực công kích, ở nơi nào đều không quá dễ dàng có hại. Thay đổi thân trang phục, Giang Đồng trở lại kinh đại, phát hiện kinh lớn đến chỗ đều quân nhân đi lại. Chẳng qua kinh đại dù sao cũng là toàn hệ ngân hà thế lực lớn nhất học phủ, bọn họ không dám trắng trận táo bạo mà điều tra. Nàng túi đầu, vội vàng chạy về ra, gần đoạn thời gian kinh lớn đến chỗ đều là nhạc tuyến, nàng đến điệu thấp một ít, tận lực không ra khỏi cửa. Ở nhà miêu mấy ngày, Tiểu Nam cũng vẫn luôn ở hắn sư phụ nơi đó, Giang Đồng mỗi đêm đều phải cùng Tiểu Nam thông tin, Tiểu Nam mở to một đôi sáng lấp lánh mắt to nhu nhược đáng thương hỏi khi nào mới có thể trở về, xem đến Giang Đồng chua sót. Nhưng Quách Minh còn không biết ở kế hoạch cái gì chuyện xấu, hiện giờ lại có quân đội ở điều tra nàng, nàng không thể đem hắn tiếp trở về. Thông tin mới vừa thông đến một nửa, Tào Mộc Sơn liền sông tới đem hắn sách đi rồi, Giang Đồng nghe thế vị hiệu trưởng hưng phấn mà nói, ta lại được đến một quyển tân thể thuật, tới, tới, Tiểu Nam, mau luyện lên. Không nghĩ tới Tào hiệu trưởng lại là như vậy tính trẻ con, xem ra Tiểu Nam ở Tào ra quá đến không tồi, nay nàng liền an tâm rồi. Nàng lại cấp đạm đài giã đã phát cái thông tin. Đạm đài giã thoạt nhìn khí sắc cũng không tệ lắm, chỉ là giữa mày có một mặt sầu lo, nàng nhịu như mày, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đạm đài ra nói, chúng ta tích phân đã đủ rồi, nhưng là trước hai ngày chúng ta đi lính đánh thuê tổng bộ xin tăng lên vì bạc trắng cấp bậc thời điểm, bọn họ tìm đủ loại lấy cơ tạp chúng ta, không chịu cho chúng ta thăng cấp. Giang đồng sắc mặt chấm xuống, sao lại thế này? Đạm đài giã đáy mắt hiện lên một mặt nguy hiểm sáng giỏi lần trước chúng ta chấp hành nhiệm vụ rất nguy hiểm, vận dụng h lính đánh thuê tổng bộ ý tứ, là tưởng hướng chúng ta mua sắm hùng ưng H7, hơn nữa chỉ chịu ra bình thường chiến xa giá. Giang Đồng cười lạnh, thật là thật lớn mặt. Đạm Đài dãi cho nàng một cái an tâm tươi cười, không quan hệ, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Giang Đồng trầm ngâm một lát, từ trong lòng lấy ra tô mục hàn cấp đầu chim ưng huy chương, ngươi cầm cái này đến tổng bộ đi tìm tô mục hàn tô phụ thần, hắn sẽ vì ngươi giải quyết sở hữu vấn đề. Đạm Đài ra sử suốt, Tiểu Đồng, ngươi thế nhưng nhận thức tô phụ thần? Ta cho hắn phụ thân trị quá bệnh. Giang đồng nói, vô luận hắn hỏi ngươi cái gì? Không cần nhắc tới ta. Đạm đài ra gật đầu nói, ta minh bạch, chờ ta tin tức tốt đi. Ba ngày lúc sau, ở tự do ngôi sao đạm đài ra thu được từ thủ đô tinh gửi tới đầu chim ưng huy trương. Lão đại, là ngươi tiểu tức phụ gửi tới đi. Một cái dáng người thon gầy người trẻ tuổi thò qua tới, chiều hắn nháy mắt vài cái, đạm đài ra đem huy trương thu vào trong lòng lực khe miệng lộ ra một mặt liền chính hắn đều không có phát hiện tươi cười, đừng nói vậy, là chúng ta niết hoàng sau lưng đại lao bản bao vây. người trẻ tuổi sắc mặt một túc, đại lao bản có cái gì chỉ thị? người thanh niên này tên là vương thẳng, cùng đạm đài dã trước kia ở một cái lính đánh thuê trong đội, đạm đài dã đã từng đã cứu hắn mệnh, là quá mệnh giao tình. lần trước bọn họ nơi lính đánh thuê đội xảy ra chuyện, hắn cùng đạm đài dã cùng với vài cái huynh đệ đều bị đuổi ra tới, đạm đài dã lưu lạc tới rồi ngâm hát quyển tràng mà hắn cùng kia mấy cái huynh đệ ở tự do chi thành quá đến phi thường thất vọng bởi vì trước kia kia chi lính đánh thuê đội quan hệ cũng không có người nguyện ý mướn bọn họ cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai vừa lúc lại có một cái huynh đệ bị bệnh không có tiền trị liệu thiếu chút nữa bệnh chết còn hảo đạm đài đã tới tự do chi thành hợp thành niết hoàng lính đánh thuê đội đưa bọn họ tất cả đều triệu hồi đi mới giải bọn họ lửa xém lông mày không chỉ có như thế còn cho bọn hắn tinh diệu thể thuật tu luyện bọn họ thiên phú đều chẳng ra gì. Tối cao cũng chỉ có thấp cấp, từ ăn qua đạm đài giã lấy tới bí dược lúc sau, bọn họ thiên phú phải tới rồi lần thứ hai đột phá, hiện giờ thực lực của bọn họ đều đã đạt tới thập cấp trở lên. Ở bọn họ mấy cái huynh đệ trong lòng, đạm đài giã cùng sau lưng vị kia giúp đỡ bọn họ đại lao bản chính là bọn họ đại ân nhân. Đạm đài giã cười cười, đại lao bản là ở giúp chúng ta giải quyết phiền thoái. Đi, chúng ta đi lính đánh thuê tổng bộ. Tự do ngôi sao là lính đánh thuê thiên đường. Lính đánh thuê tổng bộ nơi tự do chi thành càng là phồn hoa, nơi nơi đều là thân xuyên lính đánh thuê chế phục, thân hình cao lớn lính đánh thuê. Các loại con người rắn giỏi phong cách xe bay ở thành thị trên không phi thôi, bên đường thuần một sắc chiến đấu đồ dùng cửa hàng, dòng xe cộ như dệt, tiếng người ồn ào. Lính đánh thuê tổng bộ chỉnh thể đi con người rắn giỏi phong cách, tường ngoài tất cả đều là thổ hoàng sắc tường gạch. Từ xa nhìn lại quả thực giống xa xôi cổ đại trên địa cầu hoang mạc lâu đài cổ. Niết Hoàng lính đánh thuê đội màu đen xe bay một cái xinh đẹp hất đuôi, ngừng ở lính đánh thuê tổng bộ trước cửa. Thân xuyên màu xám chế phục đạm đài dã đi xuống xe, vương thẳng cùng một cái khắc thành viên trung tâm lưu vũ theo sát sau đó. Đạm đài dã từ luyện thiên nguyên tâm pháp lúc sau, thân thể được đến tiến thêm một bước cường hóa, có vẻ càng thêm cao lớn. Quần áo phía dưới ẩn ẩn có thể thấy rắn chắc mà tràn ngập sức bật cơ bắp, hơn nữa dương cương khuôn mặt, màu đồng cổ lằng ra, cực có nam nhân vị ven đường mấy cái nữ lính đánh thuê đều nhịn không được chiều hắn thổi cái huyết sáo. Tổng bộ trong vòng nào đó trong văn phòng, một cái hơi hơi hói đầu trung niên nam nhân chính ôm chính mình xinh đẹp nóng bỏng nữ bí thư tìm hoan mua vui. Đông nhiên tiếng đập cửa vang lên, hắn đầy mặt khó chịu, nữ bí thư ở trên mặt hắn hôn một cái, đứng lên, sửa sang lại một chút váy áo, sắc mặt nghiêm túc mà đứng ở một bên, tiến vào. Trung niên nam nhân trong giọng nói lộ ra một cổ bất mãn. Cửa mở, tiến vào chính là trước đài một cái nhân viên công tác. Nô tổng quản, niết hoàng người lại tới nữa. Trung niên nam nhân ngứng mẩy, Nga. Lại tới xin thăng bạc trắng sự. Đúng vậy. Làm cho bọn họ vào đi. Trung niên nam nhân nghiết lên chân bắt chéo, nữ bí thư vì hắn điểm thượng một cây xì gà, hắn mị mỹ mà chịu một ngụm, đạm đài dã liền mang theo người đi đến. Đạm đài trung sĩ, hoan nên, mời ngồi. Trong miệng nói hoan nên, nô tổng quản lại một chút hoan nên ý tứ đều không có, cũng không dậy nổi thân, hay còn hít mây nhà khói đạm đài giã đội ngũ hoàn thành mấy cái đại hình nhiệm vụ được đến rất cao tích phân làm nhất hoàng đội trưởng hắn quân công vốn dĩ cũng đủ bị trao tặng thiếu ý quân hàm nhưng cái này ngô tổng quản vẫn luôn tặng hán tìm chút lông gà vỏ tỏi lý do chỉ cho một cái trung sĩ quân hàm đối này nhất hoàng trên dưới vẫn luôn rất bất mãn đạm đài ra khí định thần nhàn mà ngồi ở hắn đối diện mỉm cười nói ngô tổng quản ta liền đi thẳng vào vấn đề hôm nay ta là tới xin thăng bạc trắng cấp bậc chuyện này sao có điểm khó làm a Nô tổng quản đánh giọng quan. Đạm Đài ra tiếp tục nói, có chỗ nào khó xử, còn Thỉnh Nô tổng quản Minh Kỳ. Nô tổng quản ở trong lòng mắng một câu ngốc nít, ta phía trước đều ám chỉ như vậy nhiều lần, cư nhiên còn nghe không hiểu, Đạm Đài trung sĩ, ta liền nói rõ. Các ngươi chẳng qua là cái đồng thao cấp bậc đội ngũ, lại có được hùng ngưng hát 7 như vậy đại quy mô sát thương tính chiến cơ, này không phù hợp quy định a. Ta cẩn thận đọc quá lính đánh thuê tổng bộ công bố lính đánh thuê thủ tục, tựa hồ không có nảy một cái đạm đài dã bất động thanh sắc mà phản bác nô tổng Quản khỏe miệng run rẩy hai hạ âm âm mà cười nói ta đây cũng là vì các ngươi hảo các ngươi thực lực như vậy nhược lại có được như vậy cao cấp chiến cơ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chọc người đó mắt đến lúc đó ở gia nào đó nhiệm vụ thời điểm ở các ngươi sau lưng tới thượng một thôi đem các ngươi đều giết mới hạ thủ cấp đoạt các ngươi không phải giỏ che múc nước công ra chẳng không bằng đem nó hiến cho tổng bộ các ngươi còn có thể đến một tuyệt bút tích phân Thang bạc trắng cấp bậc tự nhiên không có vấn đề. Đạm Đài giã cười lạnh, đây là ở huy hiếp sao? Nô tổng quản trong lòng có chính mình bản tính, chờ Niết Hoàng Đem hùng ưng hát 7 hiện ra tới, hắn đại biểu tổng bộ tiếp thu. Vừa lúc hắn cầu em vợ nơi cái kia Hoàng Kim cấp bậc lính đánh thuê đoàn mấy ngày hôm trước mới hoàn thành một cái đại nhiệm vụ, mặt trên nói muốn ngợi khen, hắn liền đem hùng ưng hát 7 thưởng cấp cậu em vợ, kia không phải thành hắn sao? Hắn càng muốn trong lòng càng thoải mái, có chút đắc ý vinh báo, đúng rồi. Nghe nói các ngươi còn có vài món tính năng phi thường cao cao cấp chiến đấu phục. Cũng cùng nhau dâng ra đến đây đi, ngươi yên tâm, các ngươi đối tổng bộ cống hiến lớn như vậy, sau này chúng ta tổng bộ nhất định cho các ngươi niết hoàng tạo thuận lợi." Đạm Đài ra ý vị thâm trường mà nhìn hắn, nhàn nhạt mà cười cười, "Cao cấp chiến đấu phục sự tình, chỉ có thành viên trung tâm biết, thành viên trung tâm bên trong có người bán đứng bọn họ. Xem ra, nô tổng quản hôm nay là nói cái gì cũng sẽ không làm chúng ta thăng cấp." Nô tổng quản ta hắn liếc mắt một cái, Chầm gì gì mà chịu một ngụm yên, ta đây cũng là không có biện pháp a Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể hướng ngươi cấp trên khiếu nại. Đạm đài ra đứng lên, nô tổng quản sừng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, hướng ta cấp trên khiếu nại. Nay thật là ta đời này nghe qua tốt nhất cười chê cười. Hắn cấp trên là tổng bộ nhân sự chủ quản, cùng hắn là người cùng thuyền, hướng hắn khiếu nại. Quả thức cho cười lớn nhất thiên hạ. Hảo a ngươi đi a Nô tổng quản khinh thường mà cười nói. Chỉ cần ngươi có thể thấy được đến hắn, ta liền quỳ trên mặt đất kêu ngươi một tiếng ra ra. Đạm Đài ra chọn chọn khỏe miệng, ta thực chờ mong. Dứt lời, hắn mang theo hai cái tâm phúc xoay người đi ra môn đi, nô tổng quản thân mình sau khinh, thoải mái mà dựa vào trên sofa, một đám dưới nhúi, tưởng khiếu lại ta. Môn Nhi đều không có, đến lúc đó chỉ các ngươi một cái vu cáo, đem các ngươi lính đánh thuê đoàn đội tư cách thu về và hủy, đến lúc đó các ngươi sẽ quỳ trên mặt đất cầu ta thu các ngươi hùng ứng h7. Nói tới đây Hắn trong mắt hiện lên một mặt tăng khốc. Này đàn không biết điều đồ nhà quê, không bằng thừa bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm đem bọn họ cấp rửa sạch, miễn cho phiền thoái. Đến lúc đó bọn họ trên người thứ tốt, không phải đều về hắn sao. Hắn mở ra cổ tay thức trí não, bắt thông cậu em vợ thông tin dãy số. Đạm đài ra từ tổng quản trong văn phòng ra tới, đi đến đại sảnh, lại liếc mắt một cái nhìn đến một chi đội ngũ nên diện đi đến, hai bên một cái đối mặt, đáy mắt liền đều lộ ra đỉnh ý. Này không phải tân đội ngũ niết hoàng đội trưởng sao. Tiêu chi đội ngũ trung dẫn đầu chính là cái tiếp cận 30 tuổi người trẻ tuổi, dáng người cường tráng, nhưng tướng mạo âm tà, tâm thuật bất chính. Hắn trên dưới đánh giá ba người, hôn đến không tuổi A, thuật nhìn nhân mô cầu dạng. 159, Tô Gia Tô Mục Hàn. Trần Hâm. Vương thẳng tính cách buộc trực, nổi giận đùng đùng mà muốn sông lên đi, bị đạm đài dã dơ tay ngăn lại. Trần Hâm ánh mắt mỉa mai mà liếc mắt nhìn hắn, bất quá là một đám chó nhà có tang, không biết đi rồi cái gì cất chó vận. Tư nhiên có người nguyện ý giúp đỡ các ngươi thành lập lính đánh thuê đội, đôi mắt mù sao? Đạm Đài ra sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt sát ý tất lộ. Trần Hâm vũ nhục hắn có thể, nhưng là vũ nhục giang đồng, tuyệt đối không được. Cái này Trần Hâm cùng bọn họ có đại thù, bọn họ trước kia đều là giận Long lính đánh thuê đội thành viên, Trần Hâm địa vị so với bọn hắn muốn cao một ít, thường xuyên khi dễ bọn họ này đó thể thuật cấp bậc thấp, luôn luôn phi dương ương ngạnh, diều võ dương ai. Đạm Đài ra từng vì một cái huynh đệ cùng hắn tranh chấp bị hắn đánh một trường, thiếu chút nữa muốn đánh mạng của hắn cũng may giận long lính đánh thuê đội trước kia đội trưởng trương láo đại là cái thưởng phạt phân minh chính trực người thế hắn chủ trì công đạo xử phạt trần hâm từ đó về sau hai bên liền kết hạ thù hận trần hâm thường xuyên ở nhiệm vụ trung cấp đạm đài ra đám người dày nhỏ xuyên nhưng bởi vì có trương láo đại ở hắn không dám trắng trợn táo bạo Thẳng đến nửa năm nhiều trước lần đó nhiệm vụ giận long lính đánh thuê đội ở nào đó tiểu hành tinh thượng tao nộ một con bắt cấp tinh tế dị thú tổn thất thảm trọng Trương Lão Đại vì hiểm hộ đồng đội lui lại, chết ở thú trào dưới. Trần Hâm thừa cơ hội này giết Trương Lão Đại điều động nội bộ người thừa kế trở thành dẫn long đội trưởng. Khi đó đạm đài giã sớm đã rời đi, hắn đem cùng đạm đài giã quan hệ tốt toàn bộ trục xuất đội ngũ. Hơn nữa động tay động chân không cho khác lính đánh thuê đội thuê bọn họ, bọn họ ở tự do chi thành liền làm tạm sống công tác đều tìm không thấy, cũng không có tiền rời đi, thất vọng đến tựa như khất cái. Đây là Trần Hâm ác độc chỗ, hắn muốn trơ mắt nhìn bọn họ thất vọng đến chết. Đạm đài dã tiến lên một bước, đi vào hắn trước mặt, nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, hắn cảm giác được một cổ cường đại áp lực, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây dại. Chân hâm, làm người không cần quá kiêu ngạo. Đạm đài dã gần từng chữ một mà nói, thanh âm trầm thấp. Khi thế kinh người, phong thủy thay phiên chuyển, ai biết ngày mai sẽ thế nào. Thiện báo ác báo, tuần hoàn quả báo. Người đã làm cái gì, sớm hay muộn sẽ báo ứng ở chính người trên người, nếu không tin, chúng ta có thể chờ xem. Hắn vòng qua Trần hâm. Hướng phía trước đài đi đến, đi theo phía sau hắn bương thẳng chiều Trần Hâm dựng ngón giữa, chờ ba người đều từ hắn bên người vòng qua, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng tức khắc tức giận không thôi, hắn cư nhiên bị cái này phế vật dọa sợ. Cái này kêu hắn về sau như thế nào hốn. Thẹn quá thành giận Trần Hâm cơ hồ muốn nhịn không được tiến lên tìm hắn phiền thoái, nhưng nơi này dù sao cũng là lính đánh thuê tổng bộ, ở chỗ này gây chuyện là tìm chết, hắn hung hăng mà trừng mắt ba người bóng dáng âm thầm kế hoạch ở bọn họ rời đi tổng bộ lúc sau như thế nào chỉnh chết bọn họ. Đạm Đài đã lập tức đi vào trước đài, đối thân xuyên chế phục tuổi trẻ nữ hài nói, xin hỏi tô Mục hàn tô phụ thần ở đâu gian văn phòng. Tuổi trẻ nữ hài sừng sốt một chút, tô Mục hàn phụ thần, kia chính là đại nhân vật. Tuy rằng tổng bộ có bọn họ văn phòng, nhưng ngày thường này đó cao tầng đều không thế nào xuất hiện. Hôm nay vừa lúc tô phụ thần có chút việc muốn làm, mới đến tổng bộ tới, không nghĩ tới cư nhiên bị này đó lính đánh thuê đã biết. Ngươi có hẹn trước sao?" Tuổi trẻ nữ Hải có chút trào phúng mà nói. Phụ thần đại nhân cũng không phải là như vậy hảo thấy." Bên kia Trần Hâm nghe hắn muốn tìm Tô mục Hàn phụ thần, nhịn không được ở trong lòng khinh thường, như vậy cái đồ nhà quê, cư nhiên muốn gặp phụ thần đại nhân. Quả thực là người si nói ngọng. Đạm Đài ra Tử trong lòng móc ra đầu chim ưng huy chương, rồi đến tuổi trẻ nữ Hải trước mặt, thỉnh bẩm báo Tô phụ thần đại nhân, cầm trong tay này cái huy chương người cầu kiến. Có thể ở lính đánh thuê tổng bộ trước mặt đài. Tự nhiên có vài phần kiến thức cùng ánh mắt, nhìn đến kia đầu chim ưng huy chương là lúc, nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời. Kia thế nhưng là tô ra huy chương. Tô ra huy chương phi thường chân quý, chỉ có đối tô gia có đại ân người, tô ra mới có thể tặng cho đầu chim ưng huy chương. Cái này trung sĩ quân hàm lính đánh thuê. Cư nhiên là tô phụ thần đại nhân ân nhân. Nữ hải không dám chậm trễ, vội vàng thay một bộ cung kính thái độ, đứng lên nói, ngài thỉnh chờ một lát, ta lập tức hướng tô phụ thần đại nhân bẩm báo. Tô Mục Hàn ngồi ở xoay tròn sofa ghế, trước mặt màu lam 3D màn hình triển khai, mặt trên là một phần tình báo khoa báo đi lên tư liệu. Hắn hạ lệnh điều tra thiếu nữ kêu y đi học Trung Quốc tư liệu, nhưng sau lưng tựa hồ có người ở cản trở, mà y đi học Trung Quốc hiệp hội tư liệu bảo mật đến càng thêm nghiêm khắc, cho dù hắn lấy hiệp hội tuyến người, chỉ cũng chỉ là tra được mấy tháng trước trung cấp y đi học Trung Quốc khảo thí Trung có vị kinh đại nữ học sinh thông qua, trở thành y đi học Trung Quốc hiệp hội từ trước tới nay tuổi trẻ nhất trung cấp y lý học Trung Quốc. Tư liệu chung có một chương mơ hồ bóng dáng ảnh chụp, ở nhìn đến nàng khoảnh khắc, hắn liền nhận ra tới, đây là cái kia chứa khỏi hắn ra ra bệnh nặng thần bí nữ y học Trung Quốc. Cư nhiên là kinh đại học sinh, hắn khỏe miệng dạng khởi một nụ cười, kinh đại thật đúng là ngọa hổ tàng long. Tích! Trên bàn thông tin nghi văng lên, hắn rôi tay ấn xuống tiếp nghe kiện, chuyện gì? Phu thân đại nhân, có vị cầm ưng đầu huy chương người thỉnh cầu thấy ngài. Tô mục hàn nhướng mày, là cái tuổi trẻ cô nương. Không phải. Lá niết Hoàng Lĩnh đánh thuê đội đội trưởng. Tô Mục Hàn mày níu lại, thỉnh hắn tiến vào. Hắn dùng một cái thỉnh tự, trước đài nữ công tác nhân viên trong lòng chấn động, có thể đảm đương nổi Tô Phụ Thần một cái thỉnh tự, tự nhiên không phải bình thường nhân vật. Nàng lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười, đứng lên cung cung kính kính mà nói, trung sĩ, thỉnh. Nàng tự mình mang theo đạm đài dã đi vào thang máy, hướng lầu 16 mà đi. Trong đại sảnh mọi người hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận sôi nổi. Trần Hâm càng là thay đổi sắc mặt. Hắn phía sau một cái tâm phúc thấu đi lên, lo lắng mà nói, lao đại, đạm đài giã không biết như thế nào leo lên tô phụ thần, kia chính là lính đánh thuê tổng bộ đại nhân vật, chân chính thực quyền phái A, nghe nói tô ra còn có một vị ẩn cư võ tôn. Chân hâm sắc mặt xám trắng, đạm đài giã cư nhiên có như vậy cái cường ngạnh hậu trường, hắn hậu trường cùng nhân ra căn bản không có biện pháp so, mà hắn vừa rồi cư nhiên còn cùng nhân ra đấu, quả thực chính là tự dứt lấy nụ. Hắn nhìn nhìn bốn phía cảm giác phảng phất toàn bộ trong đại sảnh người đều ở cười nhạo hắn, hắn cảm thấy không chỗ dung thân, vung tay lên, đi. dẫn long lính đánh thuê đội người sám xịt mà đi ra tổng bộ. trần hâm trong lòng lửa giận cùng thù hận hừng hực thiêu đốt. ở trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. đạm đài dã, ngươi cấp lao tử chờ xem. mặc kệ ngươi leo lên, cỡ nào cường ngạnh hậu trường, một ngày nào đó, ta cũng muốn đem ngươi niết hoàng tiêu diệt. nữ công tác nhân viên mang theo đạm đài dã ba người đi vào lầu 16, chỉnh tầng lầu đều là tô ngục hàn văn phòng. Nàng tiến lên go go môn, cung kính mà nói, phụ thần đại nhân, bọn họ tới rồi. Thỉnh hắn bảo đi. Nữ công tác nhân viên mở cửa, đạm đài ra đối vương thẳng hai người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn đi vào phòng trong tô mục hàn đứng lên, toàn bộ lính đánh thuê tổng bộ. Có tư cách làm hắn đứng dậy nên đón có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạm đài ra băng mà một tiếng nghiêm, hướng hắn kính một cái quân lễ, trung sĩ đạm đài dã gặp qua tô phụ thần. Không cần đa lễ, ngồi đi. Tô Mục Hàn làm cái thỉnh động tác. Đúng vậy. Đạm đài giã ở bàn đối diện ghế trên ngồi xuống. Tô Mục Hàn đánh giá người thanh niên này, hắn bất mãn 20 tuổi, lại toàn thân tràn ngập anh khí, trong cơ thể ẩn ẩn có năng lượng giao động. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, người này tuyệt đối đã đột phá 15 cấp, tuổi như vậy nhẹ, lại không có thế ra bối cảnh, lại có thể trở thành nội kình cao thủ, thiên phú không dung kinh thường. Có thể nhìn xem ngươi trong tay kia chỉ huy chương sao. Tô Mục Hàn khách khí hỏi đạm đài dã cung kính mà dùng đôi tay phủng huy chương trình lên đi, tô mục hàn cầm trong tay nhìn kỹ xem, sắp thật là đưa cho thiếu nữ kia y thì học trung quốc kia một quả. đạm đài trung sĩ, có không nói cho ta, cho ngươi này cái huy chương người, cùng ngươi là cái gì quan hệ? đạm đài dã tuy rằng đối hắn thực cung kính, nhưng khí độ lại không kiêu ngạo không xiểm định, phụ thần đại nhân thứ lỗi, nàng dặn dò quá ta, không thể trước bất kỳ ai đề cập chuyện của nàng. tô mục hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng luốt ve huy chương thượng đầu chim ưng, cười cười đảo như là nàng tính tình. Như vậy, đạm đài trung sĩ, ngươi cầm này cái huy chương tới gặp ta, là có chuyện gì khó xử? Tô Mục Hàn cũng không cùng hắn khách khí. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đạm đài dạ hơi hơi gật gật đầu, phụ thân đại nhân, ta là vì niết hoàng thăng vì bạc trắng cấp bậc mà đến. Dựa theo chúng ta niết hoàng tích phân, đã sớm cũng đủ thăng vì bạc trắng, nhưng phụ trách thăng cấp nô tổng quản các loại làm khó dễ. Nếu chỉ là làm khó dễ cũng liền thôi. Nhưng Lô tổng quản cư nhiên muốn chúng ta giao ra Hùng ứng H7, còn mở miệng uy hiếp. Ta biết Tô phụ thần vẫn luôn lấy tiêu trừ tổng bộ bên trong tham hủ làm nhiệm vụ của mình, cho nên mới tới cầu kiến phụ thần đại nhân. Tô gia vẫn luôn là lính đánh thuê tổng bộ thực quyền phái, Tô mục Hàn cao tổ phụ được tuyển tổng độ nguyên thủ, lấy thiết huyết sừng, hắn lên đài lúc sau, tổng bộ bên trong tham hủ vấn đề trở thành hư không. Bởi vậy từ kia lúc sau, Tô gia mỗi một cái ở tổng bộ nhậm chức gia tộc thành viên đều sẽ đánh giá trị tham hủ khẩu hiệu. Tô Mục Hàn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tô Mục Hàn trở thành phụ thần đã có nhiều năm, nhưng quá bận rộn vì tổ phụ chữa bệnh, không hề thành tựu. Nếu cha ra đồng loạt tham hủ án, đối hắn địa vị củng cố, cũng có lợi thật lớn. Ta làm việc từ trước đến nay chú ý chứng cứ." Tô Mục Hàn nói, quản lý lính đánh thuê đổi thăng cấp tổng quản tuy rằng không phải cái gì quá lớn, nhưng nếu không có chứng cứ, ta cũng không thể tùy tiện cho hắn định tội, cho người mượn cớ." Đạm Đài Dã cười cười, Ninh hạ chế phục bên trái ống tay háo kim loại nút thắt. Đem nút thắt mở ra, lấy ra một chương trình, đây là ta sưu tập mấy năm nay, Ngô tổng quản vừa đe dọa vừa dụ dỗ linh đánh thuê đội, tắc hối nhận hối lộ chứng cứ. Đem chip đưa qua đi, hắn lại mở ra cổ áo loại kém ba viên nút thắt, lấy ra một con mini ghi hình khí, đây là Ngô tổng quản uy hiếp ta chứng cứ. Tô Mục Hàn đem chip cắm vào trên bàn giải mã khí chung, mặt bàn lập tức nhảy ra một đạo lập thể quang ảnh màn hình, trên màn hình là rầm rạp các loại tư liệu chứng cứ, phi thường tưng tận. Hắn không khỏi lại lần nữa đánh giá đạm đại dã. Lần này ánh mắt đã lớn có bất đồng. Người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lòng dạ sâu đậm, hơn nữa thiên phú lôi lạc, nhưng thật ra cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Thức hảo. Tô Mục Hàn khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, cái này ngô tổng quản, kết thúc. Ngô tổng quản ở cổ tay thức trí não thượng tuần tra, nhìn đến chính mình tài khoản ngân hàng thượng nhiều ra một tuyệt bút tiền, hắn cảm thấy mỹ mãn mà hút khẩu xì gà. Đây là cậu em vợ đánh cho hắn, mỗi tháng đều có. Mà hắn chỉ cần cấp nhà mình cậu em vợ mở ra phương tiện chi môn, thuận tiện thường thường từ mặt khắc lính đánh thuê đội xảo trá tốt hơn đồ vật, của cải cũng càng ngày càng dài. 160. Ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh Hắn chiều đứng ở một bên thiên kiều bá mị nữ bí thư nhìn thoáng qua, cũng là thời điểm lộng hai cái bên người hầu gái tại bên người. Đang ở hắn suy nghĩ bậy bạ thời điểm, cửa văn phòng ngoanh mà một tiếng bị mở ra, mấy cái thân xuyên chế phục hiến binh bước đi tiến vào Lý đội trưởng Nô Tổng Quản vội vàng đón nhận đi Tự do ngôi sao hiến binh đều nắm giữ ở lính đánh thuê tổng bộ trong tay, lính đánh thuê tổng bộ hàng năm đóng giữ một chi hiến binh đội, Lý đội trưởng đúng là hiến binh đội đội trưởng, ngày thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ, không có thiếu thu hắn chỗ tốt. Nô Tổng Quản cười ngâm ngâm mà nói, Lý đội trưởng, cái gì phong đem người thổi tới? Lý đội trưởng lạnh một khuôn mặt, ta hắn liếc mắt một cái, nói, bắt lấy. Lời còn chưa dứt, hắn phía sau hai cái hiến binh liền vọt đi lên, thu bạo mà đem cánh tay hắn vận đến sau lưng, mang lên năng lượng còn tay. Lý đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Nô Tổng Quản hoảng sợ mạc danh mà ngẩn đầu nhìn về phía hắn, vị này ngày xưa thiết anh em hiện giờ lại phản phất không quen biết hắn giống nhau, châm giọng nói, Nô nghị, ngươi bị nghi ngờ có liên quan xảo trá làm tiền, tất hối nhận hối lộ, thỉnh ngươi cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Nô Tổng Quản kinh hãi, Lý đội trưởng, có phải hay không lầm? Chứng cứ vô cùng xác thực, không có sai. Từ từ, Nô nghị một bên giấy rùa một bên nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý đội trưởng, ngươi cần phải cấp vinh đệ một cái minh lời nói à. Lý đội trưởng dừng một chút, đi vào trước mặt hắn, hạ giọng nói, là tô mục Hàn tô phụ thần hạ lệnh, ngươi xem như xong rồi. Nếu ngươi miệng khẩn, ngươi thê nhi sẽ có người chiếu cố, nếu ngươi dám nói lung tung, ngươi hẳn là biết sẽ có cái gì kết cục. Tô, tô phụ thần. Ngô nghị sắc mặt xám trắng, hai chân mềm nún, cơ hồ không có đứng vững, hai cái hiến binh một bên một cái bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn kéo đi ra ngoài đạm đài ra xa xa mà nhìn hắn bị kéo đi, sách thượng hiến binh đội xe cảnh sát lộ ra một đạo lạnh băng tươi cười, quay đầu đi. Ngô nghị nữ bí thư cũng bị phản khảo xuống tay áp ra tới, hai người bốn mắt tương đối, có chút không biết tên đồ vật đang âm thầm mà giao lưu. Ngô nghị nữ bí thư là nào đó lính đánh thuê đội đội trưởng tư sinh nữ, mấy năm trước phụ thân hắn bởi vì không chịu chịu Ngô nghị hiếp bức giao ra một kiện bảo vật, bị Ngô nghị cầu em vợ lính đánh thuê đội âm thầm ám sát, lính đánh thuê đội cũng bị gồng đầu. Nàng hao tổn tâm cơ đến Ngô Nghị bên người làm bí thư, chính là vì siêu tập chứng cứ báo thủ. Đạm Đài dã nhìn nhìn nàng bóng dáng, ở cổ tay thức trí não Trung cấp Giang Đồng đã phát một cái văn tự thông tin. Lính đánh thuê đội phiền toái đã giải quyết. Giang Đồng thu được thông tin, lộ ra một đạo tươi cười, tỏ vẻ thực vừa lòng. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến thương trường cửa thang máy thượng màu đen màn hình, nhiệm vụ lần này rất có khó khăn a. Dê cấp bảo hộ nhiệm vụ, tiến vào ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh gì ở văn minh. Bảo hộ ít tiến sĩ tới trục lăn căn cứ. Ít tiến sĩ tử vong. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 2000. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân, 2500. Nhiệm vụ đạo cụ, thường vi huân chương, Cư nhiên là khoa học kỹ thuật văn minh, hơn nữa là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh. Nàng vẫn là lần đầu tiên đến khoa học kỹ thuật văn minh chấp hành nhiệm vụ. Nếu cái này văn minh có cơ giáp, nàng không có thắng tin tưởng. Ta Mỹ lệ chủ nhân. Lâm Phong Vũ mỉm cười nói. Ta đối với ngươi có 10 phần tin tưởng." Giang Đồng hai tay ôm ngực, có chút chần chờ, nguy hiểm hệ số quá lớn, tích phân lại rất thiếu, đầu nhập cùng thu vào kém xa a. Lâm Phong Vũ cười nói, hiếu nghỉ nhắc nhở, Gì ở Văn Minh chính bùng nổ trùng chiều, giết chết sâu, cũng sẽ có tích phân khen thưởng." Giang Đồng ánh mắt sáng lên, như thế cái kiếm lấy tuyệt bút tích phân hảo biện pháp. "Hảo đi, ta đây liền hướng ngũ cấp khoa học kỹ thuật Văn Minh đi lên một chuyến." Cửa thang máy khai, Giang Đồng thu thập hảo trong túi càn khôn đồ vật, Bước đi tiến trùng động bên trong, mới vừa đi ra trùng động, đột nhiên nhìn đến một đôi trung đồng mắt to, một cổ nùng liệt sú vị đột nhiên rót tiến lố núi. Giang đồng thân thể luyện võ thuật lâu ngày, bản năng phản ứng so đại não phản ứng còn muốn mau, trong khoảnh khắc liền nhảy dựng lên. Cơ hồ cùng lúc đó, sắc bén khẩu khí đột nhiên cắm ở nàng vừa mới sở đứng thẳng địa phương. Đó là một con thật lớn con rán, trừng xe tăng như vậy đại, trên lưng có một đôi trong suốt cánh, nhưng thập phần cứng rắn, bên cạnh sắc bén, đủ để cắt ra kim loại. Giang Đồng Huyền Phu ở không trung, thủ đoạn vừa lật, năng lượng nhận xuất hiện ở trong tay, nàng thân hình đi xuống nhẹ, trường kiếm phá không mà đến. Nhất kiếm ngang trời tinh đấu hàn, năng lượng nhận mang theo hồng ngông mê tía, đâm thủng con gián phần đầu, ngáy mắt liền đem nó giảo đến dập nát, Vững vàng rơi xuống đất, phía sau truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất trầm đục. Giang Đồng quay người lại, nhìn này chỉ thật lớn con gián, có chút ghê tởm. Tuy rằng nàng cũng không sợ hãi xả trùng cho kiến, nhưng nhìn đến lớn như vậy. Dạ dày vẫn là có chút không thoải mái. Nàng vốn định xoay người liền đi, lại bỗng nhiên nghĩ đến, thế kỷ 21 tiểu thuyết internet không đều nói ngoại tinh sâu trong bụng có tinh hạch sao? Nàng nhìn nhìn đáng ghê tởm con dán, nhìn nhìn bốn phía, nơi nơi đều là phê tích, ở gạch ngói đôi trung thật vất vả tìm được một bụi cỏ nhỏ, nàng đem linh lực bao vây qua đi, tiếp cây tiểu thảo thon dài lá cây nhanh chóng trở nên trường như dây thừng, chói chặt con dán, dùng sức vừa lần, lộ ra màu vàng nhạt bụng. Nàng chịu đựng ghê tởm đem năng lượng nhận đâm vào con rắn trong bụng một trận phiến rảo, chỉ nghe nhẹ nhàng mà một tiếng đang thân kiếm tựa hồ đụng phải cái gì ngạnh đồ vật nàng trong lòng vui vẻ đem kia đồ vật lấy ra tới dùng thuần tịnh thủy rửa rửa cư nhiên thật sự có tinh hoạch loại này tinh hoạch cùng tinh tế quái thu yêu đan không sai biệt lắm bên trong sở ẩn chứa năng lượng so yêu đan càng thêm tinh thuần nàng cao hứng mà đem tinh hoạch bỏ vào trong túi càn khôn chuẩn bị mang về cấp lâm phong vũ làm lễ vật nàng nhảy lên một tòa bê tông cốt thép xếp thành tiểu sơn. Rồi mắt trông về phía xa, đây là một tòa hiện đại hóa thành phố lớn, nhưng lúc này đã biến thành một mảnh phê tích, nơi nơi đều có thể nhìn đến đủ loại thật lớn sâu ở phế tích trung bò sát. Quang Giang Đồng nhận thức liền có con rắn, bọ hùng, bọ ngựa, con rệp, con nện, giáp sát trùng từ từ, vừa rồi nàng giết chết chết con rắn chẳng qua là nhỏ nhất. Trên đầu đống nhiên phần phật một tiếng bay qua một trận phi cơ, Giang Đồng ngẩn đầu vừa thấy, nơi nào là phi cơ, cư nhiên là một con phi cơ giống nhau lớn nhỏ chuồn chuồn. Ông. Cánh vô thanh âm chấn đến màng tai phát ngứa, nàng quay đầu lại trông về phía xa, phát hiện phương tây trên bầu trời có một đoàn mây đen che trời lấp đất mà đến. Không, kia không phải mây đen, là hút máu mũi. Che trời một đoàn hút máu mũi, mỗi một con đều cùng người trưởng thành giống nhau cao lớn, một đôi màu xanh lục mắt kép chừng nắm tay lớn nhỏ, sắc bén hút máu khẩu khí giống như một cây trường trâm, trừng một thước tới trưởng. Hố cha a! Giang đồng ở trong lòng mắng Lâm Phong vũ cùng Tinh tế thương trưởng trăm ngàn biến, cái gì trùng chiều? này căn bản chính là côn trùng thế giới đi. Kỳ thật này không phải ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh mà là ngũ cấp chủng tộc văn minh đi. Nàng nhanh chóng nhảy xuống gạch nói đôi, chui vào một chỗ nửa sập vứt đi phòng úp, thu liễm trụ khí tức. Cánh vỗ thanh âm từ xa tới gần, bay qua phế phòng trên không thời điểm, sắc trời đều tối sầm xuống dưới. Hút máu mũi đàn cuối cùng là bay qua đi. Nàng thật cẩn thận mà đi ra, lại giết một con lạc đơn bọ hung. Lần này nàng không có đi nó trong bụng tìm kiếm tinh hạch. Nó trên người nơi nơi đều là phân, đến gần một chút đều thiếu chút nữa đem nàng cấp hơn chết. Nàng ở phế tích trung đi rồi một trận, một đường giết không ít lạc đơn sâu, chui vào một chỗ cao lầu. Này đống cao trọc trời cao ốc đã từng cao nhưng che trời, hiện giờ lại chặt đứt nửa thanh, giống như một thanh bẻ ghế kiếm, vô số vạn vẹo thép chuỗi lủi mà đâm thủng không chung. Nàng đi vào đại lâu chỗ cao, mang lên tìm người mắt kính, ở cả tòa thành thị nội tìm tòi. nay một đường lại đây nàng cũng chưa nhìn đến nửa bóng người. Có lẽ thành thị cư dân nhóm trốn đến ẩm, có lẽ đều đã trở thành cự trùng lương thực. Nay chỉ tìm người mắt kính cùng phía trước kia chỉ nhiệm vụ vật phẩm bất đồng, là giang đồng dùng tích phân từ thương trường đổi, tìm tòi hữu hiệu phạm vi mở rộng đến phạm vi 100 km. Tích. Tích. Thấu kính thượng xuất hiện màu lam vòng sáng, nàng trong lòng vui vẻ, ít tiến sĩ liền ở phương đông 1 km chỗ. Nàng nhảy ra đại lâu, dùng ra một vĩ độ giang kinh công, ở phía tích thượng nhanh chóng chạy như bay. tích Tích Giang Đồng đi vào màu lam vòng sáng sở định vị địa phương, lập tức ngây ngẩn cả người. Nơi đó chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Nay hẳn là đã từng là một căn biệt thự. Nhưng hiện giờ đã hoàn toàn sập, bê tông cốt thép xếp thành một đoàn, màu lam vòng sáng liền định vị ở phế tích dưới. Chẳng lẽ ít tiến sĩ tránh ở tầng hầm ngầm? Nàng bất đắc dĩ mà nhìn nhìn tiểu sơn giống nhau phế tích, bảo hộ vị này tiến sĩ, cư nhiên vẫn là kiện thể lực sống, nhiều như vậy si măng cự thạch. Muốn rửa sạch tới khi nào? Nàng từ trong lòng móc ra một trương hành thổ phù, hướng trên người một dán, cả người đột nhiên rút vào trong đất, ở bùn đất chung đi qua, liền ở tiếp cận lam vòng sở chỉ thị vị trí khi, đung nhiên chạm vào mà một tiếng, nàng vững chắc mà đánh vào một mặt cứng rắn vách tường phía trên. Đáng giận, Giang Đồng ở trong lòng âm thầm chửi ma nó, tầng hầm ngầm chung quanh đúc kim loại sắt thép, nàng móc ra một trương tam muội chân hỏa phù, hướng kim loại trên vách tường một ném, tức khắc ngọn lửa đại thịnh, kim loại vách tường giống như đường đỏ giống nhau nhanh chóng hòa tan. Nàng từ phá trong động nhảy vào đi, đột nhiên một trận âm phong đánh út lại, nàng trong lòng đại chấn, ngay tại chỗ một lan, vài đạo màu đen năng lượng trùm tia sáng đánh vào nàng vừa rồi sở đứng thẳng địa phương, đem kim loại mặt đất ăn mòn ra nhợt nhạt mà một tầng. Giang Đồng thân hình quay nhanh, đối phương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nàng đã đi vào phía sau, hướng hắn sau lưng mấy cái huyệt đạo tất điểm, người nọ chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, thẳng tắp mà té sắp về phía trước. Đừng núp nhích. Nàng một chân đạp lên người nọ phía sau lưng, trong tay năng lượng nhận dơ lên đỉnh đầu hắn lạnh lùng mà nhìn đối diện lấy thương chỉ vào nàng nữ nhân đây là một tòa ngầm phòng thí nghiệm bãi đầy các loại máy móc dụng cụ toàn bộ phòng thí nghiệm nội chỉ có ba người nàng dưới chân sở dẫm người nam nhân này thân hình cao lớn cường tráng ăn mặc một kiện bó sát người mê màu ngực chân bóng ngăm đen cánh tay thượng có một đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương mà đối diện dùng tạo hình quái dị xuống ống chỉ vào nàng là cái tuổi trẻ nữ nhân màu đồng cổ lằng ra dáng người thập phần kiện mỹ giống một đầu tràn ngập sức bật mô báo. Trên người nàng ăn mặc một bộ giáp sắt, tạo hình đơn giản, lại phù hợp nhân thể học kết cấu, cùng thân thể hoàn toàn gián sát, có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ thân thể không bị thương hại. Giang Đồng nghiêng đầu, nhìn nhìn cái kia bị tìm người mắt kính màu lam vòng sáng khoanh lại nam nhân, hắn dáng người thon gầy, ăn mặc một kiện áo bờ lợp trắng, ngoài dự đoán tuổi trẻ, khuôn mặt thanh tú, có một cổ nho nhã chi khí. Hắn đôi tay xùi ở áo bờ lợp trắng trong túi, khí định thần nhàn mà nhìn nàng. Khoe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười. Đừng nhúc nhích. Giang đồng nói, nếu không ta liền thiết hạ hắn đầu. 161, công nghiệp quân sự xưởng quét hóa. Xuyên giáp sát tuổi trẻ nữ nhân cắn răng, hung hăng mà nhìn nàng, ta sẽ không làm ngươi bắt được bản vẽ, muốn bản vẽ, trừ phi giết chúng ta. Giang đồng cầm hơi hơi nâng lên, ta đối với các ngươi bản vẽ không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng quay đầu nhìn cái kia nho nhã áo bờ lật trắng nam nhân, ít tiến sĩ ngươi hảo. Ta là phụng mệnh tới bảo hộ ngươi đi trước trục lăn căn cứ. Ít tiến sĩ trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, hắn tiến lên hai bước, nói, là ai phái ngươi tới. Giang Đồng từ trong lòng lấy ra kia cái tinh tế thương trường cấp nhiệm vụ đạo cụ, tường vi hơn trường, dơ tay ném cho hắn. Hắn cầm trong tay nhìn một lát, đáy mắt di động một mặt thần bí ý cười, hắn liền phái ngươi một người tới. Ta một người là đủ rồi. Giang Đồng nói, giáp sắt nữ nhân vẫn cứ dùng thương chỉ vào nàng, một cái liền thực giáp đều không có người cũng dám nói như vậy mạnh miệng. Giang đồng nhàn nhạt mà cười cười, ta cái này không có thực giác người có thể phá vỡ phòng thí nghiệm kim loại vách tường, ngươi có thể sao? Nữ nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, này tòa phòng thí nghiệm bốn phía đều đúc kim loại C cấp đặc thù kim loại, loại này kim loại phi thường cưng rắn, cho dù là ăn có thể thương đều chỉ có thể ăn mòn da nhật nhạt một đạo dấu vết, nàng lại có thể ở quá ngắn thời gian nội đem nó phá vỡ một cái độc lớn. Nữ nhân này, đích xác có vài phần bản lĩnh. Ui. Chúng ta nói các ngươi, muốn nói lời nói có thể hay không trước tử ta trên người đi xuống. Quỳ dạp trên mặt đất tráng nam mở miệng nói, mị nữ, ngươi tưởng kỵ ta chúng ta có thể mặt khác tìm cái thời gian tìm cái địa điểm, không cần phải gấp gáp với này nhất thời. Giang đồng túi đầu nhìn hắn một cái, xoay người nhảy xuống, tráng nam giấy rùa hai hạ, mị nữ, ngươi ở ta trên người hạ cái gì chú, ta như thế nào toàn thân tê dại. Chỉ là một chút tiểu xiếc Giang đồng ta hắn liếc mắt một cái, nói, Chờ ngươi chừng nào thì rửa sạch sẽ miệng, ta có thể suy xét thế ngươi giải. Như thế nào xưng hô, ít tiến sĩ đem tưởng vi huân chương còn cho nàng, nàng nói, ta kêu Giang Đồng. Ta là ít ít tiến sĩ dùng cầm chiều giáp sắt thiếu nữ điểm điểm, nàng là Anna. Trên mặt đất vị kia là giáp, bọn họ đều là thực giáp chiến sĩ. Giang Đồng chiều bọn họ giáp sắt nhìn thoáng qua, gật đầu nói, chúng ta khi nào xuất phát. Anna như mày, bên ngoài tất cả đều là sâu, đừng nói là trục lăn căn cứ. Chính là đi đến lâm thời chỗ tránh nạn đều không thể Trong thành thị có lâm thời chỗ tránh nạn Trung tộc xâm lấn lúc sau Chúng ta thông tin hệ thống cơ hồ toàn bộ tê liệt Chỉ có một ít thập phần kiểu cũ máy truyền tin Có thể sử dụng ít tiến sĩ xoay người Ở một cái kim loại hộp thượng lớn bài cái Nhảy ra một mặt làm quang màn hình Nhưng trên màn hình cái gì đều không có Đây là ta cất chứa 200 năm trước máy truyền tin Hình ảnh biểu hiện đã hỏng rồi Chỉ có thanh âm Máy truyền tin trung truyền ra một cái trầm thấp giọng nam Quân chi thị thị dân nhóm, ta là Tuyết Lang, ta ở Kim Quang Ngầm Thường trưởng thành lập lâm thời chỗ tránh nạn. Chúng ta có sung túc đồ ăn, hoan nên người sống sót tiến đến tị nạn. Tuyết Lang là ai? Giang Đồng hỏi. Không biết, trước kia chưa từng nghe nói qua. Ở An Na Nâng Hạ, giác rốt cuộc ngồi dậy, nếu muốn đi trục lăn căn cứ. Ít nhất phải có sung túc vũ khí, chúng ta chỉ có này hai thanh ám có thể thường, năng lượng cũng không đủ. Giang Đồng trong lòng vừa động, ở phụ cận có vũ khí kho sao. Ít tiến sĩ đỡ kim loại hộp nói, 50 giảm ngoại có một chỗ công nghiệp quân sự xưởng trùng triều phát sinh thời điểm, này một mảnh khu vực tất cả đều biến thành phế thổ, người là khẳng định chết sạch. Nhưng súng ống đạn dược còn ở. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công, cái này văn minh vũ khí nàng mang về cũng không nhiều ít tác dụng, nhưng là nếu có thể mang đi một cái công nghiệp quân sự xưởng cố máy, kia nàng là có thể sinh sản ra này đó công nghệ cao vũ khí, chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng liền có thể trở thành ngân hà liên bang lớn nhất súng ống đạn dược thương. Chúng ta đi trước kia tòa công nghiệp quân sự sưởng. Ngầm phòng thí nghiệm là ít tiến sĩ tư nhân phòng thí nghiệm. Mà Anna cùng rắc là lính đánh thuê, ít tiến sĩ thuê bọn họ bảo hộ chính mình cùng phòng thí nghiệm an toàn. Trung chiêu phát sinh là lúc bọn họ ở biệt thự ăn cơm trưa, bị một con thật lớn con nhện tập kích, đã xảy ra một hồi khổ chiến, rắc trên người thương. Chính là bị con nhện gây thương tích. Này thương phi thường kỳ quái, tuy tu Lại một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp, cũng không có chuyển biến xấu, vẫn luôn là này phó máu chảy đầm đìa khủng bố bộ dáng. Giang Đồng cho hắn đeo mạch, con nện độc đã tới gan, chẳng qua loại này độc tố thập phần đặc thù, chúng độc người cơ hồ không có bất luận cái gì cảm giác, một khi tới trái tim, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho hắn ăn một viên giải độc đan dược, lại nhanh chóng cho hắn xử lý một chút miệng vết thương, tô lên đen xì lì dược, Giác lập tức liền cảm giác được miệng vết thương mát lạnh, phía trước đau đớn trở thành hư không. Ngươi là cái bác sĩ, Anna kỳ quái mà nhìn nàng, ngươi trị liệu thủ pháp rất kỳ quái, ta trước nay cũng chưa gặp qua, bởi vì ta trị liệu phương pháp phi thường cổ xưa. Giang Đồng cho hắn băng bó hảo, nhưng phi thường hữu hiệu. Ít tiến sĩ ở một bên trầm mặc mà nhìn nàng bận rộn, khỏe miệng trước sau có một tia ý vị không rõ cười. Phòng thí nghiệm tồn lương chỉ còn lại có một đỉnh điểm, ba người vốn dĩ liền ở suy xét rời đi, vội vàng thu thập một chút, liền theo Giang Đồng bước lên ngoại giới thổ điện Giang đồng chức dùng hành thổ phù đem ba người đưa tới mặt đất, sau đó liền mang theo bọn họ thật cẩn thận mà vòng qua phế tích thượng trung tộc, chiều kia gian công nghiệp quân sự sưởng sờ soạn. Dọc theo đường đi nàng nói bóng nói gió, từ ba người trong miệng đã biết cái đại khái. Gì ở văn minh cũng là tinh tế văn minh, viên tinh cầu này tên là Côn đinh, là gì ở văn minh thủ đô tinh, phi thường phồn hoa, lại ở trong một đêm bùng nổ trùng chiều. Ai cũng không biết này đó sâu rốt cuộc từ đâu mà đến, chúng nó che trời lấp đất. Xuất hiện thời điểm liền hoàn toàn phá hủy côn đinh tinh thông tin, ngắn ngủn mấy ngày, liền đem côn đinh tinh thượng thành thị biến thành phế tích, mà đóng giữ quân đội, toàn quân bị diệt. Bùng nổ trùng chiếu lúc sau, ba người vẫn luôn tránh ở ngầm phòng thí nghiệm, tin tức bế tắc, không biết có hay không người liên hệ đến mặt khác tinh cầu, nhưng những người sống sót sở chờ mong viện quân vẫn luôn không có xuất hiện. Nói cập này, ba người đều có chút trầm mặt, có lẽ, này viên cử trùng hoành hành tinh cầu, đã bị mặt khác tinh cầu sở vứt bỏ. Công nghiệp quân sự xưởng là chiến lược kiến trúc, tự nhiên cùng mặt khác phòng ốc bất động, trải qua trùng tộc tàn sát mưa bãi, cư nhiên còn đổ sộ đứng sừng sững, thật sự là không dễ dàng. Bốn người lặng lẽ lẻn vào công nghiệp quân sự xưởng nội, Giang Đồng dùng thần thức đảo qua, không có phát hiện trùng tộc, liền đối với Ít Tiến sĩ nói, nơi này nhà xưởng cùng kho hàng nhiều như vậy, chúng ta binh chia làm hai đường tìm kiếm kho vũ khí. Ta và ngươi một tổ Ít Tiến sĩ nói. Này sao được, có ngươi ở ta như thế nào quét hóa? Giang Đồng vội vàng nói. Ta tìm tòi bên này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là cùng Anna bọn họ cùng nhau hảo. Ngươi chức trách là bảo hộ ta ít tiến sĩ nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt, tự nhiên hẳn là cùng ta như hình với bóng. Giang đồng khỏe miệng run rẩy một chút, trầm ngâm một lát, hảo đi. Bất quá ngươi hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy. Ít tiến sĩ lộ ra một đạo nhu hào ý cười, làm hắn khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm ôn nu. Trung chiêu phát sinh khi công nghiệp quân sự sưởng còn ở sinh sản, Giang đồng đi vào phân sưởng. Tức khắc bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Huyết. Nơi nơi đều là huyết, gãy chi, nội tạng vứt được đến chỗ đều là, lại không có một khối hoàn chỉnh thi thể. Có thể muốn gặp, nơi này đã từng phát sinh quá cỡ nào đáng sợ tập kích, vô số công nhân trở thành trùng tộc khẩu khí hạ mỹ vị lương thực. Thựa như địa ngục. Ít tiến sĩ, ngươi xem. Giang Đồng đống nhiên chỉ vào trong một góc bóng ma hô to, ít tiến sĩ cả kinh, vội vàng theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Nàng thừa cơ liền chiều hắn cái gáy đánh một trường, hắn sắc mặt một ngưng. Túi người ngã xuống. Nàng không yên tâm, lại lấy ra một bao thôi miên một phấn, hướng mũi hắn thổi một ít, ít tiến sĩ lâm vào càng thêm thâm trầm giấc ngủ. Đã không có dám thị giả, nàng rốt cuộc có thể đại hiện thần uy. Giang đồng không có trong truyền thuyết không gian thần khí. Túi càng khôn cũng tiểu đến đáng thương, nhưng nàng có sa bàn vườn cây A, phía trước liền đem sa bàn để vào trong túi càng khôn, hiện giờ lấy ra tới. Có thể cuốn đi cả tòa công nghiệp quân sự xưởng chữ hàng. Lúc này không đoạn, càng đại khi nào. Nàng đem một vĩ độ giang khinh công phát huy tới rồi cực hạ, đem phân xưởng máy tiện toàn bộ dọn tiến xa bàn vườn cây. Cũng may gì ở Văn Minh là khoa học kỹ thuật Văn Minh, mà khoa học kỹ thuật tiến bộ đều là lấy nhẹ nhàng phương tiện vì mục tiêu, bởi vậy này đó máy tiện thể tích đều không lớn, cũng không nặng, có thậm chí còn có thể gấp, phương tiện không ít. Đem phân xưởng trở thành hư không. Nàng lại bắt đầu tìm tòi mấy cái văn phòng. Ở trí não phát hiện không ít xuống ống bản vẽ, nàng liền trí não cùng nhau cầm đi. Liên tiếp quét sạch vài cái phân xưởng, cơ hồ đem toàn bộ công nghiệp quân sự xưởng sinh sản phân xưởng đều dọn không, nàng vốn đang tính toán nơi nơi nhìn xem có cái gì để suất không có. Lại đột nhiên nghe được rồn dập tiếng súng, trong lòng cả kinh, Anna bên kia đã xảy ra chuyện. Nàng vội vàng lấy ra một bao bột phấn, thổi tới ít tiến sĩ cái mũi thượng, ít tiến sĩ đánh hai cái đại đại hát xì, tỉnh lại. Ta như thế nào ngủ rồi? Ít tiến sĩ liên tục đánh hát xì, Giang Đồng nói, vừa rồi gặp một con thiêu thân, nó cánh thượng bụi có thể trí người hôn mê. Ít tiến sĩ cả kinh, kia thiêu thân đâu, bị ta đốt thành than. Ít tiến sĩ vẻ mặt đáng tiếc, như vậy thiêu thân có rất lớn giá trị, nếu có thể lấy ra nó trên người bụi, chế thành thôi miên đạn, dùng để đối phó chủng tộc sẽ càng có hiệu quả. Giang Đồng đầy đầu hát tuyến, nên nói nhà khoa học quá chuyên nghiệp, vẫn là đều có bệnh tâm thần đâu, lúc này không phải nên lo lắng cho mình cùng đồng bạn an nguy sao. Người đến cùng hắn giải thích, giang đồng ôm hắn eo, thả người dựng lên, chiều kho vũ khí chạy gấp mà đi. Xa xa mà liền thấy Anna cùng giác ở cùng hai chỉ to lớn con nhện chiến đấu, hai người trên người đều đã mọc ra thực giáp Loại này thực giáp cũng không phải kim loại, mà là một loại sinh vật, lúc ban đầu là một viên cùng loại với trứng đồ vật, loại nhập trẻ con trong cơ thể, trường đến 10 tuổi khi liền có thể mọc ra thực giáp chịu ký chủ ý thức sở chi phối, có thể bảo hộ ký chủ, đề cao ký chủ năng lực. Cường đại thực giáp còn có phong hỏa lôi điện cho năng lực, là một loại cực cường đơn binh tắt chiến vũ khí. Nhưng là đều không phải là mỗi người đều có thể mọc ra thực giáp, xác suất thành công chỉ có 5 thành, thí dụ như ít tiến sĩ, liền không có thành công mọc ra thực giáp. Anna cùng giáp hai người thực giáp lực lượng cũng không cường, chỉ có thể coi như là trung đẳng thiên hạ, đồng thời đối chiến 2 chỉ to lớn con nhện thực miễn cưỡng. 162, đáng lê tẩm nhân tính. Phúc, to lớn con nhện đột nhiên phun ra một ngụm tơ nhện. Đem rác bao quanh bó trụ, sau đó vươn một cây chi trước, đem Anna đột nhiên đánh đi ra ngoài, ngã vào gạch ngói đôi chung. Trên người nàng thực rác đã có vài phần tổn hại, nàng dãy rủa vài cái, không có thể đứng lên. To lớn con nhện đối rác rất có hứng thú, nó đem hắn điếu đến trước mặt, chậm rãi hé miệng, một cây cùng loại với ống hút giống nhau khẩu khí rôi ra tới. Nhưng nó cũng không vội và ăn luôn tới rồi bên miệng đồ ăn, mà là lấy cực chậm tốc độ đem khẩu khí rôi hướng rác đại náo. Rác miệng bị tơ nhện quấn lấy kín mít. Liền kêu đều kêu không ra, hắn sợ hãi mà mở to hai mắt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn khẩu khí ly chính mình càng ngày càng gần. Nay chỉ con nhện là muốn hắn sợ hãi, cho nên mới sẽ động tác như vậy chậm, đối nó tới nói, đồ ăn càng sợ hãi, ăn ở trong miệng tủy náo liền càng điểm ý. Đột nhiên, trước mắt tựa hồ có thứ gì bay qua, to lớn con nhện cảm thấy khẩu khí nóng lên, ngay sau đó đó là một trận tê tâm liệt phế đau nhức. Nó phát ra một tiếng quái dị thét trói thai, đem rác hung hăng ném ở một bên. Quay đầu tới, tám căn nhảy vọt nơi nơi loạn vũ, muốn đem cái này chém đứt nó khẩu khí nhân loại sẽ thành mảnh nhỏ. Giang đồng tốc độ cực nhanh, ở nó mấy cây nhảy vọt chi gian nhảy lên, huy kiếm đột nhiên bổ về phía nó lông sù sù chân, muốn đem chúng nó nhất nhất tước đi. Đang, năng lượng nhận chém vào trong đó một chân thượng, giang đồng cả kinh, cư nhiên không chém động. Này chỉ to lớn con nện cấp bậc, xa xa ở phía trước giết chết chết những cái đó chủng tộc phía trên. Nàng không hề chân chờ. Đem hồng ngông mây tía rót vào năng lượng nhận trùng, lại lần nữa chiều nó chân dài gọt bỏ. Tuy rằng cảm giác được mãnh liệt cản trở cảm, nhưng lúc này đây năng lượng nhận thiết lọt qua cửa thiết, thật dài con nhện chân ngã xuống, to lớn con nhện lại lần nữa phát ra một tiếng hy vang. Giang Đồng xoay người, đang muốn nhảy đến nó trên lưng, kết quả nó tánh mạng, lại nhạy cảm mà cảm giác được nguy hiểm, mũi chân ở con nhện trên đầu một chút, hướng trên bầu trời phóng đi. Ở nàng nhảy lên đồng thời, một quả laser đạn ở trong không khí lưu lại một đạo bạch đuôi. Dừng ở to lớn con nện trên người ầm vang Đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh Cùng với tận trời ngọn lửa Giang đồng chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt Cùng sóng sung kích đem chính mình tung ra đi Vội vang dùng linh lực ổn định thân hình Xa xa mà dừng ở đứng sừng sững nửa thanh xi si mang trụ thượng Nồng đầm khói thuốc súng bên trong Chậm rãi đi tới một người cao lớn bóng người Hắn ăn mặc một thân màu đen thực giáp Liền gương mặt đều bao vây ở thực giáp bên trong Trên vai khiêng một con 100mm Đường kính la tháo Màu đỏ tóc ngắn dưới ánh mặt trời phía một tầng màu hạt rẻ ánh sáng. Hắn ánh mắt ở ít tiến sĩ đám người trên mặt nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng ở giang đồng trên người, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh diễm, như vậy sạch sẽ xinh đẹp cô nương. Cho dù là trùng chiều phía trước đều không dễ dàng nhìn đến. ta kêu hệ thở hiệu. hắc giáp nam nhân trên mặt thực giáp rút đi, lộ ra một trương dương cương gương mặt, có lăng có giác, đảo có vài phần ánh tuấn, nữ sĩ như thế nào xưng hô. Giang đồng. Thật là tên hay. Hệ ánh mắt ở nàng hẹp dài màu đen con ngươi, tiểu xảo cái mũi cùng không điểm mà chu môi anh đảo thượng sẽ qua. Cung nàng chủ nhân giống nhau mỹ lệ. Giang đồng nết nết môi, các hạ là người nào? Hệ thờ hiệu cười nói, tên của ta ngươi chưa từng nghe qua, nhưng ta tên hiệu ngươi khẳng định nghe qua. Ta chính là Tuyết Lang. Mọi người đều là cả kinh, hắn cư nhiên chính là Tuyết Lang. Các ngươi đều là người sống sót đi. Hệ thờ hiệu nói, ta thành lập một cái chỗ tránh nạn, vài vị có hứng thú cùng ta đi tị nạn sao? Ta nơi đó còn có chút lương thực. Tuyết lang lão đại. Mấy cái thực giáp chiến sĩ chạy tới, mấy người trên người đều có trung huyết, vừa thấy đó là vừa mới đã trải qua một hồi khổ chiến. Chúng ta ở bên kia phát hiện một chiếc còn có thể sử dụng quân dụng xe bay. Hệ tờ sắc mặt vui vẻ, thật tốt quá, đem siêu tập đến đồ ăn đều dọn lên xe. Đúng vậy mấy cái thực giáp chiến sĩ đều không cấm chiều giang đồng ngắm vài lần, đôi mắt có chút đăm đăm. Hệ tờ không vui mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn? còn không chạy nhanh làm việc. Dọn hảo lương thực sau đem chiến cơ khai lại đây. Mấy người lưu luyến không rời mà lại nhìn nàng vài lần, mới vội vàng chạy khai đi. Anna cùng dắt hai người cho nhau ngâng đi tới, hai người đều bị thương. Hệ tờ nhìn nhìn bọn họ thương thế, nói, bọn họ bị thương thực trọng, ta nơi đó còn có chút dược phẩm. Kia thật sự thật tốt quá ít tiến sĩ nói, hệ tờ tiên sinh, đà tạ ngươi khẳng khái. Mọi người đều là người sống sót. Hẳn là, hệ tờ nhìn nhìn bốn phía. Ta nhớ rõ nơi này từng có một tòa công nghiệp quân sự sưởng. Giác lộ ra ảo não biểu tình, này chỉ con nhện là ăn kim loại, kho hàng vũ khí tất cả đều bị nó ăn sạch. Hệ thờ hiệu như như mày, bước nhanh đi vào cách đó không xa kho hàng, bên trong quả nhiên chỉ còn lại có một ít phi kim loại tài liệu, hắn tức dẫn đến một quyền đánh vào trên vách tường, đem kim loại vách tường đánh đến lõm vào đi một hối. Đáng tiếc, nếu nơi này vũ khí đều ở, chúng ta trôi tránh nạn thực lực liền sẽ trở lên một cái bậc thang. Đây cũng là không có biện pháp sự tình ít tiến sĩ An Uỷ nói, xe bay lại đây, chúng ta đi chỗ tránh nạn đi. Hệ tờ sắc mặt khó coi gật gật đầu, Giang Đồng quay người lại, thấy một con thuyền mầm tròn hình xe bay bay nhanh mà đến, xem tạo hình tựa như phổ. Xe bay huyền ngừng ở giữa không trung, chiếu tiếp theo đạo hồng quang, mấy người đi vào hồng quang bên trong, lập tức liền bị hít vào xe bay chung. Ngũ cấp văn minh quả nhiên không phải cái, Giang Đồng trong lòng kinh ngạc cảm thán, xe bay kỹ thuật đều so ngân hà liên bang cao thượng không ý. Giang nữ sĩ, ngươi nói bụng đi. Hệ thờ cầm một con đóng gói tốt bánh mì đưa cho nàng. Giang Đồng lễ phép mà nói, ta không nói bụng, cảm ơn ngươi. Cấp tiến sĩ bọn họ ăn đi. Hệ thờ có chút xấu hổ, nhưng rất có phong độ mà cấp ít tiến sĩ ba người phân phát đồ ăn. Chỗ tránh nạn ly công nghiệp quân sự xưởng cũng không xa, xe bay mở ra ẩn hình hình thức, tài xế khai đến phi thường cẩn thận, vận khí cũng không tệ lắm. Một đường khai lại đây không có khiến cho chủng tộc chú ý. Hề Tở vẫn luôn tưởng cùng Giang Đồng đáp lời. Giang Đồng lại luôn là lễ phép mà xa cách, làm hắn trong lòng âm thầm có chút bực bội. Xe bay lén lút đi tới một chỗ ngầm thương trường nhập khẩu, hệ tờ xuống xe tiêu cửa, kim loại môn vô thanh vô tức mà khai, xe bay nhẹ nhàng mà một hoa, chui đi vào. Tuyết Lang Láo Đại đã trở lại, một đám tinh trắng nam nhân hương phấn mà đón đi lên, Giang Đồng mấy người đi xuống xe bay, này bọn đàn ông đều không tự chủ được mà đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, ánh mắt kia thẳng lăng lăng, có che lấp không được gâm tả khát vọng. Giang Đồng thưa ơ. Anna cùng rắc có chút bất an, đặc biệt là Anna, nữ tính trực giác làm nàng cảm thấy này đó không giống người tốt, lặng lẽ đi lên trước tới, ở giang đồng bên thai nói, cẩn thận. Giang đồng hơi hơi nghiêng đầu, cho nàng một đạo an tâm mỉm cười, yên tâm đi. Giang nữ sĩ, tới, ta mang người tham quan tham quan. Hệ tờ phân phó bộ hạ tử trên xe bay rỡ xuống đồ ăn, hương phấn mà đi tới. Giang đồng bất động thanh sắc mà đi theo hắn hướng trong đi, phát hiện ngầm thường trường chung tất cả đều là chút thân cường thể tráng nam nhân. 80% đều là thực giáp chiến sĩ. Bọn họ đứng ở một bên, sôi nổi chiều nàng hành chú mục lễ, ánh mắt làm người thực không thoải mái. Nhưng Giang Đồng một chút không thoải mái cảm giác đều không có, sắc mặt vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt. Như thế nào không có nhìn đến người già phụ nữ và trẻ em? Giang Đồng hỏi. Người già phụ nữ và trẻ em đều ở bên trong. Hệ tờ hiệu nói, đây cũng là vì càng tốt bảo hộ các nàng. Giang Đồng gật gật đầu, không nói gì. Hệ Tơ mang theo nàng đi vào thương trường mở ra cửa hàng, mở ra cửa hàng môn. Nàng hướng bên trong nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là một nhà trên giường đồ dùng cửa hàng. Trong tiệm đóng lại hai mươi mấy người nữ nhân, tất cả đều không có mặc quần áo, trên cổ bộ một cái da vây cổ, vây trên cổ có một cái màu đỏ trang bị. Các nàng trên người nơi nơi đều là ứ thanh cùng dấu cắn. Vừa thấy đến Hệ Tơ Diệu, đều hoảng sợ mà sau này lui, xúc đến trong một góc run bần bần. Hệ Tơ đột nhiên ra tay. Đem Giang Đồng hung hăng ấn ở trên vách tường, ôm nàng eo, toàn bộ thân thể đều áp đi lên, đè lại tay nàng, tiến đến nàng cổ liền, si mê mà ngửi ngửi, thương quá, người trên người có một cổ rất dễ nghe mùi hương, ta thực thích. Ngươi đều nhìn đến này đó nữ nhân kết cục, ngươi nếu có thể lấy lòng ta, đem ta hầu hạ thoải mái, ta có thể không cho ngươi mang tự bạo vây cổ. Giang Đồng nhíu như mày, nhìn về phía này đó nữ nhân trên cổ ra vây cổ, hệ thờ hiệu nguyên hình tất lộ, ta cười nói. Này đó vây trên cổ mặt có tự bạo trang bị, khống chế khi ở ta trên tay, nếu ai ngờ chạy, phanh Trong nháy mắt khiến cho nàng đầu nổ mạnh. Giang đồng ánh mắt chuyển qua hắn trên mặt, ngươi thật là cái cầm thú. Hệ thở cười ha ha, ngươi nói được không sai, ta chính là cầm thú. kia thì thế nào? Ta trước kia không phải cầm thú thời điểm, muốn cái gì không có gì, nữ nhân liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái, liền bởi vì ta không có thực giáp. Hiện tại trùng chiều tới, ta cũng có thực giáp. Hơn nữa là phi thường cường đại thực giáp, ta hiện tại muốn cái gì có cái gì, này đó nữ nhân. Hắn duỗi tay chiều kia một đám run bần bật nữ nhân một lóng tay, các nàng đều là của ta, ta tưởng đối với các nàng thế nào, liền có thể thế nào. Giang Đồng lập tức bắt lấy hắn trong lời nói trọng điểm, kinh nghi mà nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi là ở trùng triều bùng nổ sau mới có thực giáp? Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Hệ thờ hiểu nâng lên cằm, tự hào mà nói. Trong thân thể của ta cấy vào đặc thù thực giáp, nó so với phía trước những cái đó càng cường đại hơn, hơn nữa mặc kệ là ai đều có thể tẩy vào thành công. Giang Đồng trong lòng đại hỉ, nàng đã sớm nhìn ra những người này tâm thuật bất chính, theo chân bọn họ tiến đến bất quá là muốn cấp chút đồ ăn, nàng túi càn khôn có đồ ăn, nhưng khẳng định không thể tùy tiện ở ít tiến sĩ đám người trước mặt lấy ra tới, lại nói ai còn ngại đồ ăn nhiều đâu. Hung chi, giết chết này đó cùng hung cực các đồ đệ nàng cũng là có tích phân lấy. Không nghĩ tới hiện tại lại có kinh hỉ bất ngờ, nếu nàng có thể được đến này đó sát xuất thành công trăm phần trăm, ai đều có thể thấy vào thực giác, không phải liền có thể võ trang nàng nghiết hoàng lính đánh thuê đội sao. Nàng cười cười, duỗi tay đè lại hệ tờ hiệu ngực, ngươi muốn ta, không phải là không thể, ta chỉ có một yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Hệ tờ hiệu bị nàng tươi cười hoảng hoa mắt, Giang Đồng nói, ngươi cũng thấy rồi, ta không có thực giác, nếu ngươi có thể để cho ta phải đến thực giác, làm ta làm cái gì đều có thể. 163. Tuyệt đối thực lực. Hệ thở thần bí mà cười cười, muốn thực giáp còn không dễ dàng. Trong tay ta còn có một viên trứng, ngươi muốn có thể cho ngươi, bất quá, ngươi muốn trước làm ta vừa lòng. Dứt lời, hắn bắt lấy giang đồng bả vai, đem nàng thiên một mặt, lệnh nàng ghé vào trên vách tường, sau đó bắt đầu xé rách nàng quần. Giang đồng sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng ra tay, hệ thở tuy rằng thực giáp rất cường đại, tăng lên hắn tốc độ, nhưng ở một ví độ giang trước mặt, về điểm này tốc độ căn bản không đủ xem. Hắn lui về phía sau vài bước, huyệt thái dương thượng cắm một quả kim châm, đầy mặt không dám tin tưởng, ngưỡng mặt nga xuống. Hắn không có chết, nhưng thân thể căn bản vô pháp núp đích, cả người máu đều phản phất động lại, cho dù có thực giáp trong người, cũng xử không ra nửa điểm sức lực. Đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được khắc cốt tuyệt vọng. Giang đồng lạnh lùng mà đi đến trước mặt hắn, chậm rãi ngồi sổm xuống, nói, hiện tại ta cũng cho người hai lựa chọn. Đệ nhất, giao ra kia cái thực giáp trứng, hơn nữa nói cho ta trứng là từ đâu được đến. Ta có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. đệ nhị, ngươi bảo thủ bí mật. Ta cho ngươi làm một cái giải phẫu, từ ngươi trong thân thể tìm được kia cái trứng. Hệ tơ sắc mặt trắng bệnh, thực giáp là có thể bị cắt đoạn. Trước kia thực giáp chiến sĩ phạm vào tội, có một đạo hình pháp chính là làm phẫu thuật đem trứng lấy đi. Chẳng qua trước kia lấy đi trứng rời đi nhân thể liền sẽ tử vong, mà hắn trong thân thể cái này không giống nhau, nó có thể ở trong không khí tồn tại thật lâu, lại còn có có thể thấy vào người khác thân thể. Hắn nhìn giang đồng đôi mắt. Nữ nhân này là nghiêm túc, nếu hắn dám lựa chọn người sau, nàng sẽ không chút do dự đem hắn sống sờ sờ mùa bụng. Hắn cắn chặt răng, nói: ở ta sau thắt lưng trong túi. Giang đồng một chân đem hắn đá đến viên cái mặt, dùng thân thức đảo qua, kia trong túi rõ ràng là một cái màu đen kịch độc phun xương, chỉ cần nàng đem phun xương lấy ra, kịch độc là có thể muốn nàng tính mạng. Nàng nhấc chân chiều ngực hắn đá vào, hắn tâm thần vừa động, trên người thực giáp mũ giáp đống nhiên mọc ra, đem hắn bao vây đến kín mít. Giang đồng chân ngừng ở giữa không trung. Hắn phát điên tượng mà cùng tiêu nói muốn đem ta mổ bụng. Có thể chỉ cần ngươi có thể thiết đến khai ta thực giáp. Giang đồng lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi này thực giáp không để phòng hỏa đi. Hệ thờ hiệu sướng suốt, nàng từ trong lòng móc ra một trương tam muội chân hỏa phủ, liền tính hắn thực giáp phòng cháy. Tam muội chân hỏa cũng có thể đem hắn nướng thành gà ăn mày. Ngọn lửa đang mà một chút ở hắn thực giáp thượng bốc cháy lên, kịch liệt nóng dực cảm đem hệ tơ hiệu nướng đến kêu cha gọi mẹ. Ngươi mau đem hỏa trận rớt nếu không sẽ nướng chết kia cái trứng. Nếu ngươi không chịu cho ta, không bằng cùng ngươi một khối thiêu hủy. Giang đồng khoanh tay trước ngực, dù sao kia đồ vật ta có hay không cũng chưa bao lớn quan hệ. Ta cấp. Ta cho ngươi. Hệ thở hiệu hô to, màu dập tắt lửa. Giang đồng ngón tay bắn ra, ngọn lửa trong phút chốc biến mất vô tùng. Hệ thở túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, thực giáp cư nhiên một chút đều không có hư hao, Lộ ra kinh hãi biểu tình. Ngươi, ngươi là nữ vu. Giang đồng lại lần nữa lấy ra tam muội chân hỏa phù. Hệ thờ sắc mặt xám trắng mà nói, ở ta mặt trang sức. Giang Đồng ở hắn trong cổ móc ra một cây vòng cổ, giọt nước hình mặt trang sức có một viên trân châu dạng đồ vật, giống trái tim giống nhau hơi hơi nhảy lên. Thực hảo. Giang Đồng đem mặt trang sức bỏ vào túi càn khôn, tiếp tục nói, bọn họ trên cổ bom không chế khí ở đâu? Hệ thờ cắn chặt răng, ở quần trong túi. Giang Đồng móc ra không chế khí, ấn xuống mặt trên màu trắng cái nút, các nữ nhân vây trên cổ màu đỏ trang bị chợt sáng một chút, sau đó tắt tiếng lặng. Nổ mạnh giải trừ, các nữ nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, đều cho nhau ôm, um, thâm giọng anh anh mà khóc thút thít. Ta còn có cuối cùng một vấn đề. Giang đồng dẫm lên hắn ngực nói, là ai cho ngươi thực giáp chứng. Ở hệ tờ hiệu trong lòng, cái này dùng một chương giấy là có thể thiêu ra lửa lớn nữ nhân chính là cái ác ma. Hắn trần chờ một chút, nói, người kia lời nói tới rồi bên miệng, hắn bỗng nhiên cả người chấn động. Giang đồng nguy cơ cảm đại thịnh. Nhanh chóng lui về phía sau, hệ tờ thân thể bỗng nhiên nổ tung. Trong lúc nhất thời huyết nục bay tứ tung, nàng mở ra linh lực bảo vệ thân thể, này đó nữ nhân bị huyết nục rót một thân. Đều thất thanh hét lên. Giang Đồng nhìn đầy đất tóe khối, sắc mặt tâm trầm, cái kia cho hắn thực giáp chứng người ở trên người hắn trang bị nào đó điều khiển từ xa trang bị, thời khắc dám thị hắn, chỉ cần hắn có bán đứng hắn dấu hiệu, liền sẽ khởi động tự bạo. Cái này hệ tự hiệu là hắn vật thí nghiệm. Nàng trong ánh mắt tràn đầy khói mù, trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua sợ tới mức run bẩn bật các nữ nhân, hắn đã chết. Các ngươi có tính toán gì không? Trong đó một cái lá gan khá lớn run run đứng lên, hắn còn có rất nhiều bộ hạ. Những người đó, không đáng để lo. Giang Đồng nói. Các nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng ta nghe nói chụp lăn căn cứ thực an toàn. Ngài, ngài có thể mang chúng ta đi sao? Không thể. Giang Đồng nói, ta có nhiệm vụ, không thể mang các ngươi nhiều người như vậy lên đường. Ta cũng không có cách nào bảo hộ nhiều người như vậy. Ta có thể cho các ngươi lưu lại sung túc đồ ăn. Chờ tới rồi trục lăn căn cứ, ta sẽ làm bọn họ tới cứu các ngươi. Các nữ nhân lộ ra tuyệt vọng biểu tình, trong đó một cái tựa hồ đã sợ tới mức tinh thần hóng mất, nàng xông lên bắt lấy giang đồng quần áo, khóc hồ, vốn dĩ co hắn ở, chúng ta ít nhất có thể sống, hiện tại ngươi đem hắn giết, lại không chịu bảo hộ chúng ta, chúng ta nhất định sẽ chết, ngươi cái này giết người hung thủ, ngươi cầm mồm. Không đợi giang đồng tức giận, vừa rồi nữ nhân kia đã vọt đi lên, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, cả giận nói. Ngươi nói chính là tiếng người sao. Ngươi nguyện ý heo chó không bằng mà tồn tại, chúng ta nhưng không muốn. Ngươi nếu là còn dám đối ân nhân nói năng lô mãng, ân nhân không giết ngươi, ta đều phải giết ngươi. Nữ nhân kia tựa hồ thực sợ hãi nàng, run run rẩy rẩy mà túi đầu không nói lời nào, chỉ là khóc. Nữ nhân kia thấu đi lên, đối Giang Đồng nói, ân nhân, ngài không cần sinh khí, nàng cũng chỉ là bị dọa tới rồi, chúng ta nguyện ý phục tùng ngươi an bài. Giang Đồng nhìn nàng một cái, nữ nhân này thực khôn khéo. Biết làm cái dạng gì lựa chọn đối chính mình tốt nhất, ở như vậy đại hạo kiếp chung, người như vậy thường thường có thể sống đến cuối cùng. Các người chính mình trốn hảo. Giang đồng nói, ta muốn đi thanh trừ bên ngoài đám kia rát rưởi Nàng xoay người, mở ra cửa hàng môn, không thể không nói, ngầm thương trường cách âm hiệu quả phi thường hảo, hệ thở phía trước tiêu đến như vậy thê thảm, bên ngoài cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Liên ở cửa mở khoảnh khắc, cái kia tinh thần hỏng mất nữ nhân đống nhiên nhảy dựng lên, đột nhiên xông ra ngoài Người tới nhất tuyệt vọng thời khắc, sẽ buộc phát ra kinh người lực lượng, nàng thất tâm phong giống nhau hô to, thanh âm sắc nhọn, giết người lạ, cứu mạng a. Giết người lạ. Giang Đồng sắc mặt biến đổi, bên chân vừa lúc có khối rơi dụng hòn đá, nàng một chân đá vào kia hòn đá thượng, hòn đá bỗng nhiên bay lên, đánh vào nàng giữa lưng, nàng đột nhiên đi phía trước một phát, bị dạp trên mặt đất, không có tiếng động. Ngay sau đó, rộn rập tiếng bước chân lù lùn kéo đến, nàng ngẩng đầu, thấy hệ tờ hiểu những cái đó thực giáp các chiến sĩ vọt tiến vào. Ít tiến sĩ cùng Anna, rắc ba người bị kéo vào đi, vì trên mặt đất, tối hôm súng laser nhắm ngay bọn họ cái gái. Bọn họ nhìn đến thành thịt nát hệ thờ hữu, sắc mặt đột biến, xú đàn bà, người cư nhiên giết tuyết lang lão đại. Cấp lao tử buông vũ khí, nếu không ta liền giết bọn họ. Hắn lời còn chưa dứt, trước mắt đống nhiên một hoa, Giang Đồng đã đi vào hắn phía sau, ôm lấy hắn đầu, đột nhiên uốn éo. Cổ gây xương đoạn thanh âm vang lên, Giang Đồng một phen đẩy ra hắn, bắt lấy ít tiến sĩ sau và Trong khoảnh khắc lại về tới tại chỗ, trước sau không vượt qua 3 giây, đối phương căn bản không có phản ứng lại đây. Ta chỉ cần ít tiến sĩ. Giang đồng lệnh nhạt địa đạo, đến nỗi hai người bọn họ, các ngươi tương sát liền sát. Thực giáp các chiến sĩ đều lộ ra cực độ kinh hãi biểu tình, nữ nhân này tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy, cho dù có tốc độ thêm thành thực giáp, nhân loại cũng vô pháp đạt tới như vậy tốc độ, huống chi nữ nhân này căn bản là không có thực giáp. Các ngươi không động thủ sao? Giang đồng ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua. Một khi đã như vậy, ta liền phải động thủ. Năng lượng nhận đột nhiên run lên, kiếm quang phảng phất giống như dòng nước xiết, thổi quét núi sông. Tinh lưu đỉnh đấu kiếm pháp thức thứ hai, một thủy chút ra núi non trùng được khai. Phía trước Giang đồng cẩn thận quan sát quá, những người này thực giáp đều là bình thường nhất, nàng hồng mông mây tia đã cũng đủ phá vỡ. Nhanh như tia chớp thân pháp, sướng vơi sắc bén kiếm chiều, mọi người chỉ thấy bóng kiếm vi đãng, kiếm quang lướt qua, thực giáp vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Kiếm quang vừa thu lại, Anna cùng dắt hai người chỉ nghe được kim loại ngã xuống thanh âm, ngay sau đó đứng thực giáp các chiến sĩ một đám ngã xuống. Hai người kinh ngạc mạc danh mà nhìn nàng, ánh mắt giống thấy quỷ giống nhau. Người sao có thể như vậy cường, ít tiến sĩ không dám tin tưởng mà nói, nhân loại thân thể căn bản vô pháp đạt tới như vậy lực độ cùng tốc độ. Người kia chỉ là bình thường năng lượng nhận đi, như vậy lạc hậu đồ vật sao có thể công phá thực giáp. Giang đồng xem như xem minh bạch, gì ở văn minh là thuần túy khoa học kỹ thuật văn minh Đúng là bởi vì quá ủy lại khoa học kỹ thuật, cho nên hạn chế nhân thể tự thân phát triển. Có lẽ bọn họ có được cực kỳ tiên tiến đại hình vũ khí, nhưng đều bị trùng chiều làm hỏng. Hiện tại là yêu cầu đơn binh tác chiến thời điểm, gì ở văn minh hoàn cảnh xấu lộ rõ? Người là siêu có thể chiến sĩ sao? Ít tiến sĩ cả kinh nói, chẳng lẽ quân bộ nghiên cứu thành công? Giang đồng không có cãi lại, tùy tiện hắn như thế nào suy đoán, đừng lại lãng phí thời gian, chúng ta phải nhanh một chút tới trụp lăn căn cứ. Nàng sấm điện gió cuốn mà đem ngầm thương trường đồ ăn phần một nửa cấp này đó nữ nhân, giữ lại toàn bộ dọn thượng kia chiếc chiến cơ. Có chiến cơ, kế tiếp lộ liền hảo tẩu rất nhiều, chỉ là mục tiêu quá lớn, dễ dàng khiến cho chủng tộc chú ý giang đồng lấy ra mấy viên thượng phẩm linh thạch. Ở chiến, cơ nội bãi tiếp theo cái loại nhỏ mê hoặc trận pháp, ở mắt trận chỗ phóng thượng một con to lớn thực người con bướm, tại ngoại giới người trong mắt, này giá chiến cơ chính là một con con bướm. Loại này trận pháp có rất nhiều tệ đoan, nhưng đối phó chức năng không đủ chủng tộc Vậy là đủ rồi. Giáp phụ trách lái xe, Anna ở kiểm tra đoạt lại vũ khí, ít tiến sĩ dùng quỷ dị hưng phân ánh mắt đánh giá nàng, tựa như láo thử thấy format mát. Không đợi hắn mở miệng do hỏi, Giang Đồng trước đã mở miệng, ngươi phía trước theo như lời bản vẽ, rốt cuộc là cái gì? Ít tiến sĩ sửng sốt một chút, nói thẳng không cố kỵ mà nói, là kiểu mới thực giáp trứng gen bản vẽ. 164, song đầu bỏ cạp tâm lưu Cái này đến phiên Giang Đồng giật mình. Nàng không nghĩ tới ít tiến sĩ cư nhiên chút nào không giấu giếm. Ta cho rằng cổ tướng quân đã nói cho ngươi ít tiến sĩ nói, Giang Đồng bất động thanh sắc mà nói, hắn cái gì đều không có nói, chỉ phụ trách đưa tiền. Ít tiến sĩ thở dài, là song đầu bò cạp giúp đỡ ta nghiên cứu, này phân bản vẽ theo lý thuyết hẳn là cho hắn, nhưng hiện tại đã tới rồi nhân loại sinh tử tồn vong thời khác, song đầu bò cạp tàn nhẫn độc ác, ta không thể làm vật như vậy dừng ở hắn trên tay. Nói tới đây, nàng ngẩn đầu nghiêm túc mà nhìn Giang đồng. Từ trong lòng ngực lấy ra một con kim loại hộp giang nữ sĩ, song đầu bỏ cạp nhất định sẽ không bỏ qua ta, đây là bản vẽ, nếu đuổi giết ngươi tới, ngươi không cần lo cho ta, mang theo nó nhanh chục lăn căn cứ, giao cho cổ tướng quân. Giang đồng chiều kia chỉ màu đen hộp nhìn thoáng qua, lại nhìn nhìn hắn, cuối cùng nhận lấy, để vào trong lòng ngực. Ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi cùng bản vẽ tới chục lăn căn cứ, sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Đúng lúc này, chiến xa bỗng nhiên đột nhiên rung động một chút, nàng sát mặt đột biến chiều ít tiến sĩ nào qua đi, cơ hồ đồng thời, một thanh sắc bén như lưới hái chi trước từ trên trần nhà thiết tiến vào, giống như thiết đầu hủ giống nhau, đem chỉnh chiếc chiến cơ trực tiếp cắt thành hai nửa. cương đại quán tính đem giang đồng cùng ít tiến sĩ nơi chiến cơ cơ đuôi bộ phận chạy quảng đi ra ngoài, dòng khí đột nhiên rốt tiến vào, thiếu chút nữa đem hai người cuốn đi. giang đồng vội vàng dùng nội lực ổn định thân hình, ôm ít tiến sĩ, thân thể một túng, nhảy ra cabin. thật lớn màu xanh lục lưới hái hoành phách mà đến. Giang Đồng nâng lên năng lượng nhận đi ngăn cản, năng lượng nhận cư nhiên bị phách chặt đứt, phát ra bùm bùm điện lưu thanh, thân kiếm run rẩy hai hạ, lùi về chui kiếm bên trong. Giang Đồng ngẩng đầu, thấy một con trường 6 tầng lầu cao thật lớn lươi hái trùng, một đôi lưới hai trùng 7, 8 m trường, mỗi vũ một chút, mang theo gió lạnh đều đâm vào người làn da sinh đau. Giang Đồng móc ra một chương phòng ngự phụ cấp ít tiến sĩ, đem cái này mang lên, chạy nhanh tìm một chỗ tàng hảo. Ít tiến sĩ gật gật đầu, nhanh chóng chui vào nào đó hẩn góc. Giang đồng quay đầu, vừa lúc lười hái trùng một đao vào đầu bổ tới, nàng sau này mau lui, rời khỏi mấy thước. Xoay người chi gian, kia đem mẫu đơn Nguyễn đã ở trong tay, nàng đem linh lực rót vào trong đó, năm ngón tay vừa lật, tranh tông một tiếng, dồn dập tiếng nhạc như đao giống nhau bình ra. U minh 7 sát khúc chương 1 Nhạc khúc lạng yên không một tiếng động mà có thập phần nhanh trong cuốn lên lười hái trùng đầu, lười hái trùng lắc lư một chút, động tác tựa hồ trở nên đình trệ, nên bước trầm trọng mà đi tới hai bước, lung lay phảng phất lập tức liền phải phát gục giang đồng nhỏ dài 10 ngón ở dây đàn thượng nhanh chóng kích thích từng tiếng như đòi mạng phụ chú lười hái trùng lại cường chống đi phía trước đi rồi một bước tựa hồ đã thành nỏ mạnh hết đà giang đồng ngón trỏ một câu bắn ra cuối cùng một cái âm lười hái trùng trong thân thể bỗng nhiên buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại đem u minh bảy sát khúc sóng âm toàn bộ bắn ngược trở về giang đồng kinh hãi bị nghịch lưu mà đến sóng âm đánh trúng ngực cả người bị quẳng đi ra ngoài nặng nề mà tạm tiến tràn đầy gạch ngói mặt đất đem mặt đất tạp ra một người hình hố. Cơ hồ cùng lúc đó, lưỡi hái trùng lưỡi hái liền nên diện bổ tới, nàng cố nén đau đớn, ngay tại chỗ một lần, lưỡi hái thật sâu đâm vào mặt đất. Lưỡi hái trùng tốc độ so với phía trước đề cao vài lần, thật lớn lưỡi hái giống như lên đỉnh đầu thượng dệt thành một trương mật mật võng. Nàng tránh trái tránh phải, chẳng sợ người mang một vĩ độ giang thân pháp, cư nhiên liền ngã xuống ở một bên mâu đơn nguyễn đều lấy không được. Đáng giận, này chỉ sâu thế nhưng như vậy lợi hại. Nàng cắn chặt răng. Từ trong lòng móc ra bạo liệt phù, không cần tiền dường như hướng lươi hái trùng trên người ném, liên hoàn nổ mạnh ở nó trên người nổ vang, lại chỉ ở nó đồng bì thiết cốt giống nhau, thân thể thượng lưu lại một đạo vết máu, chảy ra màu xanh lục tanh hôi chất lỏng. Đau đớn chọc giận lưới hái trùng, phát cuồng lươi hái trùng tốc độ lại ra tăng rồi mấy lần, Giang Đồng trốn tránh đến càng ngày càng cố hết sức, nàng lần đầu tiên hối hận không ở tinh tế thương trường đổi một phen thần binh. Đúng lúc này, lươi hái trùng chợt nửa túi xuống thân. Một đôi thật lớn mắt kép hung hăng mà trường hướng giang đồng. Giang đồng cả người chấn động, thân thể phản phất động lại giống nhau, trong khoảnh khắc liền mất đi thân thể chi phối quyền. Sao có thể? Khắc sâu tuyệt vọng giống sóng chiều giống nhau vào tới, nay chỉ lôi hai chủng cư nhiên còn có thể đủ tinh thần công kích, hơn nữa tinh thần cấp bậc thập phần cao, liền nàng thần thức đều không thể tránh thoát. Côn trùng đều là linh trí cực kỳ thấp hèn sinh vật, không có khả năng có như vậy cao tinh thần lực, trừ phi. Trừ phi nó đã tiến hóa ra cùng nhân loại không phân cao thấp linh trí giang đồng cả người run, côn trùng có được nhân loại linh trí lại có cực cường sinh sản năng lực thực mau liền sẽ lan tràn mở ra mà nhân loại cuối cùng sẽ diệt vong lười hái trùng cao cao dơ lên lười hái chiều nàng ngược thẳng tắp đâm đúng lúc này ít tiến sĩ bỗng nhiên vọt ra trong tay cầm một phen mấy tốc tiểu xảo xuống ống chiều lười hái trùng mắt kép bắn một phát súng lười hái trùng vung lên lười hái đem viên đạn ngăn trở Nhưng kia viên viên đạn lại giống thủy cầu giống nhau ở nó lươi hái thượng băng mà một tiếng nổ tung, màu đỏ quả hạnh sắc chất lỏng dính ở lươi hái thượng, sau đó bắt đầu nhanh chóng lan tràn bành trướng, như là nào đó vi khuẩn, nó sở lan tràn chỗ, lươi hái trùng cơ thể bắt đầu hư thối. Lươi hái trùng phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thẳng thiết, nghe được người hàm răng lên men, giang đồng tức khắc liền cảm thấy toàn thân bung lỏng, tận dụng thời cơ thất không hề tới, hắn bỗng nhiên ngảy lên, thân thể huyền phù lang không, nhào hướng lươi hái trùng. Liên ở lưới hái trùng hai mắt chi gian, có hai mảnh lân giáp, ở nó dùng tinh thần lực khống chế giang đồng thời điểm, kia hai mảnh lân giáp mở ra, lộ ra bên trong một mảnh mềm thịt. Tinh thần lực, đúng là từ kia phiến mềm thịt chúng phát ra, kia phiến mềm thịt không hề nghi ngờ thông hướng nó đại não. Lưới hái trùng hai thanh lưới hái đều bị vi khuẩn ăn mòn, nhìn lăng không đánh tới giang đồng, nó chỉ có thể mở ra hai mảnh lân giáp, muốn lại dùng tinh thần lực khống chế nàng. Chính là hiện tại. Giang Đồng đem toàn thân hồng ngông mây tía hóa thành một thanh hư vô lưới dao sắc bén, phá không mà đến, đâm thẳng lưỡi hái trùng cái chán. Một tiếng huyết nhục mơ hồ thanh âm vang lên, mây tía lưỡi dao sắc bén xuyên phá kia phiến mềm thịt, chuẩn xác không có lầm mà đâm vào nó đại não, kia đại não so nhân loại đại não còn muốn đại, trong đầu khe rẽ so người não còn muốn thâm. 3. Đại não bị nháy mắt rảo đến dập nát, tặc vỡ ra tới, lưỡi hái trùng kêu rên liên tục, lung lay lui về phía sau hai bước, ầm ầm ngã xuống kích khởi đầy đất bụi đất, giang đồng ngã xuống trên mặt đất, linh lực hao hết, thân thể hư thoát, ngã vào gạch ngói đôi trùng, liền động động ngón tay sức lực đều không có. ít tiến sĩ chậm rãi đã đi tới, nhìn sụi lơ thành một đoàn giang đồng, bất đắc dĩ thở dài, thực xin lỗi, đừng núp nhích. một thanh súng năng lượng nhắm ngay hắn cái gáy, hắn rơi lên đôi tay, đối phương lạnh lùng nói, đem vi khuẩn thương ném xuống. Anna, ít tiến sĩ kinh ngạc mà quay đầu lại, nhìn lấy thương chỉ vào chính mình nữ thực giáp chiến sĩ, ngươi làm gì vậy? Ta không nghĩ nói lần thứ hai, ném xuống. Anna thanh âm lạnh như hàn băng. Ít tiến sĩ đem xuống ống hướng nơi xa một ném, vi khuẩn đạn chỉ còn lại có cuối cùng một viên, vừa rồi đã dùng hết, ném không ném không, có ý nghĩa. Ta nhưng không nghĩ mạo hiểm. Anna cười lạnh, ít tiến sĩ, đừng ra vẻ, nếu không ta thương nhưng không có mắt. Giang Đồng vẫn cư vô pháp núp đích, nhìn trước mắt biến cố, kinh ngạc mạc danh. Các người rốt cuộc là người nào, ít tiến sĩ cho mày, trầm giọng hỏi. Ít tiến sĩ Chúng ta chung sống lâu như vậy, còn không có tới kịp làm tự giới thiệu. Giác từ Anna phía sau chậm rãi đi ra, ngươi nhất định cho rằng giác cùng Anna là chúng ta dùng tên giả. Không, đây là chúng ta tên thật, chỉ là ngày thường rất ít có người biết thôi. Chúng ta tên thật, ngươi nhất định nghe qua. Hắn dừng một chút, thật sâu nhìn ít tiến sĩ, khỏe miệng gợi lên một mặt thần bí khó lường tươi cười. Chúng ta là song đầu bỏ cạp. Ít tiến sĩ không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Các ngươi là song đầu bảo cạp. Không, sao có thể? Song đầu bò cạp thế nhưng là hai người. Nay có cái gì không có khả năng? Giáp tiếng nói chung mang theo một tia trầm trọng, chúng ta tiên hiệu là song đầu bò cạp, chẳng lẽ này còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Ít tiến sĩ từ kinh ngạc dần dần về hơi trầm xuống tịch, hắn nhìn nhìn hai người, cười lạnh nói, truyền thuyết song đầu bò cạp phong cách hành sự âm độc tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường, nguyên lai lại là hai người. Nói như vậy, các ngươi tới làm ta bảo tiêu, chính là muốn từ trong tay ta trộm đi bản vẽ. Ngươi nói sai rồi một sự kiện, bản vẽ vốn dĩ chính là chúng ta đồ vật. Giác đấy mắt lộ ra một mặt phân nộ, chúng ta đầu tư ngươi nghiên cứu, ngươi cho rằng chúng ta là ở làm từ thiện sao. Anna cười lạnh một tiếng, cũng may chúng ta đã sớm nhìn ra ngươi người này vong ân phụ nghĩa, sẽ không đem bản vẽ giao cho chúng ta, cho nên chúng ta ẩn nút ở bên cạnh ngươi, ở cái kia ngầm phòng thí nghiệm, chúng ta không chỉ có có thể bắt được bản vẽ, còn có thể bắt được vật thí nghiệm, ở người sống trên người tiến hành hoàn mị thực nghiệm. Ít tiến sĩ cả kinh. Ngay sau đó giận dữ, các ngươi cũng dám làm thử nghiệm. Đó là tuyệt đối cấm, các ngươi đều phải thượng nhà khoa học tòa án. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Tiến sĩ, ngươi nhìn xem bốn phía, thế giới đã hỏng mất, chúng ta nhận được tin tức, sở hữu tinh cầu đều xuất hiện trùng chiều, hiện tại là cá lớn nuốt cá bé thời đại. Anna nâng lên cằm, đáp ý mà nói, chúng ta thời đại đã tiến đến. Ngươi hái trùng cũng là các ngươi đưa tới, ít tiến sĩ mặt trầm như nước, lạnh giọng hỏi. Cái này quá đơn giản. Chỉ cần đem bắt chức mâu trùng Horsmondo ở trên xe bay, công trùng thực mau liền sẽ tới rồi. Anna nói, kia chính là ta kiệt tác ít tiến sĩ, ngươi nhất định không tin, ta là cái sinh vật học gia. Anna, đừng cùng hắn nhiều lời. Giáp đánh gây nàng tự biên tự diễn, tiểu mới thực giáp chứng ở nữ nhân kia trên người, trước đem nàng giết, lại chầm dãi tìm. Như thế nào, ngươi bỏ được sát nàng? Anna chọn trọn khoe miệng, giáp từ xà cạp thượng rút ra một phen ám có thể thường, bước nhanh đi vào giang đồng trước mặt. Ta khí mà cười cười, nàng thật là cái khó được mỹ nhân, nhưng nàng cường đến ngoài dự đoán, chúng ta không thể lưu lại cái này thai họa. Thật là đáng tiếc, ta vốn đang muốn dùng nàng làm nghiên cứu. Anna tiếc hận mà thở dài. Không cần lo lắng, ta sẽ hủy diệt nàng ý thức, làm thân thể của nàng vẫn cứ tồn tại, người làm theo có thể làm thực nghiệm. Giác nâng lên tay, họng súng nhắm ngay nàng đầu, Giang Đồng đống nhiên nói, ta có một câu. Nga! Người có cái gì di ngôn? Giác nhướng mày! 165 vạn Nhận kiếm. Ngươi xem qua điện ảnh sao?" Giang Đồng hỏi, làm vai ác, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình bỗng nhiên cùng nhau, ở không trung lưu lại một đạo mấy không thể thấy tàn ảnh, dắt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền cảm thấy chính mình bay lên, sau đó, hắn thấy được chính mình mất đi đầu thân thể, đứt gãy chỗ cổ có máu tươi phun tung tóe. Zắc! Anna điên rồi dường như thét chói tai, thủ đoạn vừa chuyển, đối với Giang Đồng liên tục nổ súng, Giang Đồng động tác cực nhanh, lấy quỷ dị thân pháp tránh né viên đạn, trong khoảnh khắc liền đi vào nàng phía sau, trong tay cầm một mảnh lưới hái trùng mềm thịt trước vậy, ở nàng trên, cổ dùng sức một hoa. Máu tươi tức khắc nhiễm hồng toàn bộ thế giới. "Giang nữ sĩ, ngươi không có việc gì?" Ít tiến sĩ tựa hồ không dám tin tưởng, từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá mấy lần, kinh hại phát hiện, vài phút trước nàng còn cơ hồ gần chết, hiện tại trên người thường cũng đã không có trở ngại, đây là có chuyện gì? "Chẳng lẽ ngươi có nhanh chóng khôi phục thân thể năng lực?" Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Giang Đồng xoay người bắt lấy hắn vào áo, đem hắn kéo đến trước người, ánh mắt lạnh lẽo như đao, phảng phất muốn ở trên người hắn cắt ra trăm ngàn cái động tới, "Tiến sĩ, đem ta đương đao xử thực hảo chơi sao? Ngươi có ý tứ gì?" Ít tiến sĩ mở miệng nói. Trang đến nhưng thật ra rất giống. Giang Đồng khỏe miệng cười giống như một thanh loan đao, kỳ thật ngươi ngay từ đầu liền biết bọn họ thân phận. Gặp được Tuyết Lang hệ tờ hữu thời điểm, ngươi chủ động nói muốn cùng hắn đi chỗ tránh nạn, không phải ngươi ngốc Nhìn không ra hắn là nhân tra, mà là ngươi muốn lợi dụng ta giết chết hắn, thuận tiện lại siêu tập một chút thực nghiệm số liệu. Sau lại ngươi ở trên xe bay đem cái kia hắc hộp giao cho ta, không phải cũng là họa thủy đồng dẫn, muốn cho xong đầu bò cạp đối phó ta, mà ngươi ngồi thum ngư ông thủ lợi sao? Ít Tiến sĩ trầm mặc một lát, chậm rãi lộ ra một đạo tươi cười, "Giang nữ sĩ, có lẽ ta lợi dụng ngươi, nhưng ngươi không phải cũng là ở lợi dụng ta sao? Ngươi thật là cổ tướng quân người sao?" Giang Đồng đẩy hắn một chút, hắn đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước ngã ngồi ở gạch nói đôi chung nàng lạnh giọng nói ta là ai ngươi không cần biết ta cũng không nghĩ so đo ngươi tâm cơ chỉ cần đem ngươi an toàn đưa đến trục lăn căn cứ hết thể liền đều kết thúc ngươi lại cùng ta không quan hệ nàng xoay người nhảy lên lưới hái trùng thân thể dùng vẩy cắt da bụng ở canh hôi thị phiên dảo một trận lấy ra một viên màu đỏ năng lượng tinh chừng thành nhân nắm tay lớn nhỏ ánh sáng lọt lây huyễn lệ bắt mắt hào nồng hậu tinh thuần năng lượng ít nhất thất cấp Giang Đồng vừa rồi vì khôi phục ăn kia một đống đan dược đắt giá, đem năng lượng tinh phóng hảo, nàng lại nhạn quá rút mau mà đem kia đem vi khuẩn thương nhặt đi. Dù sao không cần bạch không cần, ít tiến sĩ tử trên mặt đất bò dậy, vội vô vộ trên người bùn đất, ngươi thật sự phải bảo vệ ta đi chụp lăn căn cứ. Giang Đồng lười đến cùng hắn vô nghĩa, đem hắn khiêng trên vai, hướng tới chụp lăn căn cứ phương hướng chạy như bay. Dù sao phía trước ở trên xe bay khi nàng đã đem chụp lăn căn cứ vị trí ghi tạc trong lòng, cũng không sợ là đường. Xong đầu bỏ cạp đã chết, không còn có đuôi mù người tới chặn đường. Giang đồng theo trong trí nhớ bản đồ, thi triển một vi độ giang, thực mau liền tìm tới rồi kia tòa căn cứ. Trên mặt đất căn cứ vô pháp đối kháng trung tộc, trục lăn căn cứ kiến dưới mặt đất, tuy nói cũng có không ít trung tộc có thể đào thành động chui xuống đất, nhưng so với trên mặt đất tới vẫn là muốn hảo không ít. Căn cứ nhập khẩu xây lên thành lũy, có trọng binh gác, mấy môn laser pháo đặt tại thành lũy thượng, thoạt nhìn tựa như một bộ phim khoa học viễn tưởng cảnh tượng. Giang Đồng cùng ít tiến sĩ tới thành lũy trước, thành lũy nội binh lính hô lớn, ai? Người sống sót. Giang Đồng cao giọng nói. Từ bên trái một tiến. Dứt lời, thành lũy bên trái kia phiến môn chậm rãi mở ra, hai người đi vào đi, một đạo lam quang bao phủ ở hai người trên người. Có thể là tự cấp hai người tiêu độc cùng kiểm tra, qua vài phút, lam quang chết hồi, quảng bá truyền đến thanh âm, mời vào. Một phiến màu trắng kim loại môn từ từ mở ra, hai người đi vào thực mau liền có mấy cái toàn bộ võ trang binh lính xông tới giang đồng lấy ra tưởng vi huân trường thỉnh chuyển cáo cổ tướng quân ít tiến sĩ tới rồi dẫn đầu quan quân sắc mặt rung mình tiếp nhận huân trường thỉnh hai vị đến phòng nghỉ nội chờ một lát hai người bị mang tiến một gian phong kín phòng nghỉ nội ngoài cửa có trọng binh gác giang đồng bên thai vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nàng nhìn thoáng qua ít tiến sĩ đứng lên ngươi muốn đi đâu nhi ít tiến sĩ hỏi về lục cở giang đồng ta hắn liếc mắt một cái Ngươi muốn cùng nhau tới sao? Ta có cái kia vinh hạnh." Ít Tiến sĩ ngả ngớn mà nhướng mày, Giang Đồng mặc kệ hắn, lập tức đi vào phòng vệ sinh. Không đến 5 phút, phòng nghỉ cửa mở, một vị thân xuyên quân trang nam nhân bước nhanh đi vào tới, "Ít, ngươi tồn tại thật sự thật tốt quá." Cổ tướng quân. Hai người nắm tay, Cổ tướng quân thở dài nói, "Vốn dĩ trùng triều vừa mới bùng nổ thời điểm ta liền phái người đi tiếp người, nhưng là bọn họ gặp được cự trùng, toàn quân bị diệt. Sau lại đến căn cứ sau, ta lại phái mấy chi đội ngũ." Tất cả đều có đi mà không có về. Ta đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể tìm được căn cứ. Đây là thiên không vong ta a. Ít tiến sĩ cười nói, này muốn toàn dựa ngươi phái tới bảo hộ ta giang nữ sĩ, không có nàng, ta không có khả năng an toàn tới căn cứ. Giang nữ sĩ, cổ tướng quân nhíu nhíu mày, lấy ra kia cái huân trường, này cái huân trường là ta phái đi đệ nhị chi đặc khiển đội tay cầm tín vật, nhưng kia chi đội ngũ không có nữ nhân. Ít tiến sĩ sắc mặt hơi trầm xuống. Chiều V đút cờ nhìn thoáng qua, cổ tướng quân đối phía sau quan quân đưa mắt ra hiệu, quan quân tiến lên gõ cửa, không người đáp lại, phá cửa mà vào, bên trong cánh cửa không có một bóng người. nay chỗ phòng nghỉ không có cửa sổ, trên trần nhà lỗ thông gió chỉ có nắm tay đại, nàng thế nhưng nhân gian búp hơi. Giang Đồng đã về tới tinh tế thương trường bên trong, nhiệm vụ lần này thu hoạch pha phong, tuy rằng nàng cũng không có bốn phía sát trùng, nhưng giết chết kia chỉ thật lớn lơi hái trùng, thương trường khen thưởng cho nàng tích phân ước chừng có một vạn hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cùng giải rắc một ít tích phân khen thưởng đã có hai vạn ba nghìn phân cái này điểm đã cũng đủ đổi một phen danh kiếm lâm phong vũ tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ đổi binh khí cười nói ta tôn kính chủ nhân ngài vận khí thực hảo hôm nay nhị cấp thần binh cửa hàng đang ở đại đẩy mạnh tiêu thụ có một thanh thần binh thực thích hợp ngài giang đồng đi vào kia gian cổ kính thần binh cửa hàng tinh tế thương trường vũ khí cửa hàng chia làm binh khí cửa hàng cùng thần binh cửa hàng Binh khí cửa hàng bán chính là một ít bình thường vũ khí, mà thần binh cửa hàng bán đều là thượng cổ thần binh. Vừa đi tiến thần binh cửa hàng, Giang Đồng liền cảm giác được một cổ lạnh thấu xương túc sát chi khí. Thần binh cửa hàng diện tích rất lớn, vô số thần binh huyền phù ở giữa không trung, bao vây ở trong suốt cầu hình phong ấn, phong ấn phía dưới nổi lơ lửng thần binh tên cùng đổi tích phân. Giang Đồng ánh mắt ở từng cái tạo hình khác nhau thần binh lợi khí chung đảo qua, này đó thần binh giá cả đều quý đến người nàng tự nhận là rất nhiều hai vạn tích phân liền nhân ra một phen vỏ kiếm đều mua không nổi tôn kính chủ nhân thỉnh xem lâm phong vũ đứng ở một kiện thần binh dưới kia thần binh phía một tầng nhàn nhạt quang trên người hắn sở xuyên đạm lục sắc thời trung cổ trường bảo bị chiếu rọi đến ánh sáng động lòng người Trôi này kiếm tạo hình cổ xưa thân kiếm trường ba thước khoan hai tấc hình như lá liễu hậu sống hai mặt nhận thẳng bính trung gian có lưỡng đạo khẽ lõm trôi kiếm vì một chế nhưng đều không phải là pha mộc toàn thân đen nhánh phiếu kim loại ánh sáng trải qua trăm ngàn vạn năm mà không ngủ Giang Đồng liếc mắt một cái đã bị trôi này Trường Kiếm hấp dẫn phảng phất đã chịu nào đó tác động mỗi đến gần một bước cái loại này thần kỳ cộng minh cảm liền sẽ càng ngày càng cường liệt đây là nàng cẩn thận quan sát Trường Kiếm thân kiếm thượng minh khắc có hai chữ Vạn nhận, Vạn nhận Kiếm Giang Đồng cả kinh nói thời cổ có một quyển sách tên là Kiếm Ký Thư Trung ghi lại Tây Tấn qua Khang Nguyên Niên Hứa Tốn đảm nhiệm Tinh Dương lệnh Nhân Sương Hứa Tinh Dương Lại khen hay chân quân, đời sau bị Tống Huy Tông Tôn vì thần công diệu tế chân quân. truyền thuyết hắn ở Giang Nam trạm giao trị thủy, đầu kiếm vào nước, đem giao lòng chém giết. Đường chiều là lúc, đánh người đánh ca ở trong nước vong tới rồi một con thạch hộp, trong hộp minh đánh tiếng động mấy chục dặm ở ngoài đều có thể nghe thấy. Sau lại phá vỡ thạch hộp, ở thạch trong hộp phát hiện hai thanh trường kiếm, mặt trên khắc có khắc văn, một thanh khắc có hứa tinh dương, một thanh khắc có vạn nhận. Trôi này vạn nhận kiếm chính là năm đó hứa tinh dương chạm dao long kia một phen giang đồng kinh hỉ nói đúng vậy chủ nhân lâm phong vũ nói nâng lên tay kia bọt khí giống nhau phong thư bang mà một tiếng vỡ vụt. giang đồng lập tức liền cảm giác được sắc bén kiếm khí ập vào trước mặt nàng cả người chấn động trong đầu hiện ra rất nhiều kỳ dị hình ảnh phảng phất nhìn đến vạn nhận kiếm phá không lăng hư nhảy vào trong nước cùng một cái dao long chiến đấu trận chiến đấu này thập phần kịch liệt lên trời xuống đất sấm sét tầm ầm thiên địa biến sắc Cuối cùng vạn nhận kiếm đem dao long long đầu nhất kiếm chém xuống, trong lúc nhất thời vân thu vũ nghỉ, vạn nhận kiếm linh khí hao hết, chậm rãi chìm vào đáy nước, cắm vào thạch hộp bên trong, quy về yên lặng. Giang đồng đống nhiên mở to mắt, vừa rồi nàng thế nhưng thấy được vạn nhận kiếm đã từng sở trải qua kia một hồi đại chiến, từng màn rõ ràng trước mắt. Chúc mừng chủ nhân, Lâm Phong vũ không người nói, cùng vạn nhận kiếm tâm ý tương thông, đã đạt được vạn nhận kiếm tán thành, ngài có thể đổi vạn kiếm. Giang đồng vươn tay. Đem Vạn Nhận kiếm nắm trong tay, đồng thời tích phân bị khấu đi hai vạn, cầm kiếm quanh khắc, nàng cùng trường kiếm đều nổi lên một đạo kim quang, phảng phất người cùng kiếm đã hòa hợp nhất thể. Giang Đồng trong lòng đại hỉ, trôi này Vạn Nhận kiếm là màu tím tam cấp vật phẩm, đối với luyện khí 6 tầng nàng tới nói, đã xem như thần binh lợi khí, tương lai chúc cơ lúc sau, nàng liền có thể luyện liền bản mạng pháp bảo, bản mạng pháp bảo cùng huyết mạch tương liên, có thể theo nàng lực lượng tăng trưởng mà tăng trưởng, mới là nàng chân chính vũ khí. Mà hiện giờ nàng thực lực thấp kém, Vạn nhận Kiếm có thể lựa chọn nàng là chủ, đối với nàng tới nói cũng là một đại trợ lực. Đem Vạn nhận Kiếm Tiểu Tâm mà phóng hảo, nàng đi ra thần bình cửa hàng, đem kia viên thực giáp trứng giao cho Lâm Phong Vũ. Ngươi có thể phân tích này viên trứng gen đồ phổ, hơn nữa bồi dưỡng ra tân thực giáp trứng sao? Đương nhiên có thể. Lâm Phong Vũ lấy ra trí não, đối thực giáp trứng tiến hành ra quét, thực mau nó gen đổ phổ liền xuất hiện ở màn hình ảo phía trên. Lâm Phong Vũ khinh thường mà nói, chủ nhân của ta, loại này thực giáp trứng phi thường là hậu. 99% chỉ có phòng ngự tác dụng, xuất hiện dị năng thêm thành khả năng tính phi thường thấp. Giang Đồng trong lòng vừa động, có thể hay không cải tiến nó gen đồ phổ, làm nó dị năng thêm thành tỷ lệ bay lên. Đương nhiên có thể. Lâm Phong Vũ nói, ngài đối thực giác ngoại hình có cái gì yêu cầu? Còn có thể thay đổi ngoại hình. Giang Đồng mắt mạo tinh quang. 166, mua sắm công nghiệp quân sự sưởng. Đúng vậy, ngài có thể thiết kế ra ngài sở vừa lòng thực giáp. Giang Đồng tới hứng thú linh cảm như giếng phun, ở trí não thượng vẽ một bộ khôi giáp hình nổi hình, Lâm Phong Vũ ưu nhã mà hành lễ, như ngài mong muốn. Hắn bắt đầu viết lại gen đồ phổ, mười ngón như bay, có loại đàn tấu dương cầm mỹ cảm, Giang Đồng tu luyện mấy cái đại chu thiên, gen sửa chữa liền hoàn thành, trí não trung phóng ra ra một bộ thực giáp không gian 3 chiều hình chiếu, kết cấu ngắn gọn, chỉnh thể màu đen, ở khớp xương chỗ có vài đạo đỏ đậm, thập phần cao quý xoáy khí, Lâm Phong Vũ điều ra mặc ở nhân thân thượng hiệu quả đồ, có vẻ oai hùng bất phàm. Ở thực giác bên cạnh nhảy ra các loại số liệu tư liệu, Lâm Phong Vũ nói, trải qua gen sửa chữa thực giác, sinh trưởng thành thuộc sau xuất hiện dị năng thêm thành khả năng tính đề cao đến 50%, vốn năng có thể càng cao, nhưng loại này thực giác chứng bản thân còn có trọng đại khuyết tật vượt qua 50% rất có thể ở chưa thành thuộc phía trước liền tử vong. năm thành tỷ lệ đã rất cao. Giang Đồng kích động mà nói, loại này thực giác chứng có thể đại lượng sinh sôi nảy nở sao? Có thể, chủ nhân. Liên ở Giang Đồng vui mừng khôn xiết thời điểm, lâm phong vũ lại một chậu nước lạnh bắt hạ, thương trường có bồi dưỡng nghi, bất quá đó là tam cấp cửa hàng thương phẩm, giá trị 8 vạn nhiều tích phân, chủ nhân của ta, ngài vẫn là chạy nhanh tích cốc phân thăng cấp đi. Giang Đồng đầy đầu hát tuyến, này tàu lượn siêu tốc ngồi, câu kia quảng cáo từ nói như thế nào? Thư trên xuống dưới hưởng thụ. tam cấp còn xa xôi không thể với tới, Giang Đồng bắt đầu kiểm kê lần này đến công nghiệp quân sự trong xưởng quét hóa thu hoạch. Những cái đó vũ khí tương đối với tứ cấp văn minh ngân hà liên bang tới nói quá nguy thiền, lấy ra đi không biết sẽ đưa tới nhiều ít ích lợi tập đoàn mơ ước, là tự sát hành vi. Nhưng là, nàng nhưng thật ra có thể lấy một ít đồ vật ra tới. Toàn bộ công nghiệp quân sự xưởng đều bị nàng dọn không, trong đó có hai đài cố máy là chuyên môn sinh sản một loại chí năng nhắm chuẩn nghi. Loại này nhắm chuẩn nghi chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, trang bị ở họng súng hạng, có thể đề cao 30% tỷ lệ ghi bản. 30% Không cần cho rằng cái này con số quá thấp, có loại này nhắm chuẩn y, cho dù là chưa từng có sở qua thương tay mơ. Đánh mười thương, đều có thể mệnh trung tam thương, huống chi là những cái đó trải qua nghiêm khắc huấn luyện tay súng. Quả thực có thể coi như không phát nào trở ta. Đặc biệt là ở trên chiến trường, đề cao 30% tỷ lệ đi bàn. Có đôi khi thậm chí có thể tả hữu một hồi chiến tranh thắng bại. Giang đồng khó nén trong lòng kích động, tay nàng chung có hoàn chỉnh bản vẽ cùng thiết bị, chỉ cần mua nhập nguyên vật liệu. Thực mong là có thể đầu nhập sinh sản. Mà nàng tuyển thượng nhắm chuẩn nghi nguyên nhân, đúng là bởi vì nó sở yêu cầu tài liệu thực thường thấy, hơn nữa không tính sang quý. Nàng là cái sấm rền do cuốn, nói làm liền là người, ra thương trường, trực tiếp đăng nhập lưới trời tìm tòi. Thủ đô tinh trung quanh có không ít công nghiệp tinh cầu, có chút giống thế kỷ 21 thành phố lớn trung quanh vệ tinh thành. Rất nhiều đại hình xí nghiệp sinh sản xưởng liền thiết lập tại này đó vệ tinh trong thành. Giang đồng ở lưới trời thượng nhìn một vòng. Này đó công nghiệp hành tinh cơ hồ tất cả đều bị thủ đô tinh thế gia đại tộc chia cắt, các có các thế lực phạm vi, liền một cây châm đều chen vào không lọt đi. Nàng đang ở suy xét muốn hay không đem nhắm chuẩn nghi sinh sản sưởng kiến ở xa hơn một chút địa phương, đột nhiên phát hiện ở giao diện góc trái bên dưới. Cực kỳ không thấy được góc, có thứ nhất chuyển nhượng quảng cáo. Nàng lập tức cờ lạc mở quảng cáo, này tác quảng cáo đến từ chính một cái họ dương tiểu gia tộc, cái này tiểu gia tộc trước kia từng huy hoàng nhất thời, nhưng sau lại nhân khẩu khó khăn không có ra cái gì có tài cán con nối dõi dẫn tới gia tộc sụn dốc. Dương gia ở lạc vân tinh có một cái sinh sản công nghiệp quân sự phẩm tiểu xưởng sinh sản một ít linh linh kiện hiện giờ đã kể bên phá sản bên cạnh Dương gia nguyện ý đem nhà này tiểu xưởng nhượng lại nhưng bọn hắn sở yêu cầu chuyển nhượng phí là một kiện đồ vật tị thủy châu Giang đồng những mày tị thủy châu là một loại tinh tế quái thú tránh thủy thú yêu đan nhưng tránh thủy thú là thất cấp yêu thú chỉ sinh hoạt ở nam thập tự tinh vực tránh sao thủy thượng Tránh sao thủy chỉ có cực nhỏ thổ địa, còn lại tất cả đều là hải dương, tránh thủy thú liền ở hải dương chỗ sâu trong hoạt động, rất khó bắt giết. Truyền thuyết loại này quái thú thân thể trung quanh mấy mét trong vòng có một đạo cái chắn, lại cường thủy áp cũng vô pháp đập vụn cái chắn này. Nếu có thể được đến tinh hoạch Tỵ thủy châu, đeo ở trên người, liền có thể ở trong nước hành động tự nhiên. Tỵ thủy châu có thị trường nhưng vô giá, trên thị trường rất khó mua được, Dương gia cư nhiên muốn vật như vậy. Lạc Vân Tinh là một viên rất nhỏ công nghiệp hành tinh Vị trí tương đối hẻo lánh, mặt trên chỉ có mấy nhà tiểu sưởng, nghe nói này đó tiểu sưởng cũng ở chậm rãi rời đi, nhưng thật ra phi thường thích hợp Giang Đồng. Nàng tính toán trước phát thông tin qua đi hỏi một chút, nếu có thể đổi thành tiền mặt, là tốt nhất bất quá. Thông tin truyền được, lại vang lên thật lâu cũng không có người tiếp nghe, Giang Đồng có chút thất vọng, đang định cắt đứt, đồng nhiên màn hình nhảy ra tới, một thiếu niên xuất hiện ở màn hình trước. Cái kia thiếu niên bất quá 17-18 tuổi, lớn lên thực thanh tú. Nhưng là hắn mắt phải phía dưới xanh tím một khối vừa thấy chính là bị người một quyền đánh, hơn nữa đánh thật sự trọng, mắt cốt chỉ sợ đều đánh gãy. Ngươi muốn mua nhà ta công nghiệp quân sự sường sao? Thiếu niên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy. Giang đồng nói, không biết có thể hay không thấy cái mặt. Ta tưởng cùng cha mẹ ngươi nói chuyện. Thiếu niên đấy mắt hiện lên một mặt bi thống, nhà ta hiện tại ta làm chủ. Giang đồng nhỏ đến không thể phát hiện mà nhữ như mày, kia xin hỏi dương tiên sinh ở thủ đô Tinh vẫn là Lạc Vân Tinh. Ta ở thủ đô Tinh. Kia thật sự là quá tốt, không biết Dương Tiên Sinh có thể hay không ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm. Giang Đồng vội vàng hỏi. Có thể. Thiếu niên dừng một chút, nói, ta ở tại Trung Nghĩa thành Ấn Hoàng Hậu Khu, không biết nữ sĩ có thể tới hay không tiếp ta. Ấn Hoàng Hậu Khu. Giang Đồng sửng sốt một chút, nếu nàng không có nhớ lầm, kia tuy nói không tính sóng nghèo, nhưng cũng là tầng dưới chốt bá cánh xã khu. Dương ra không phải cái tiểu gia tộc sao. Như thế nào lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh có thể ở công nghiệp trên mạng đánh quảng cáo, tự nhiên là trải qua trang web thân phận chứng thực, không có khả năng có giả. Giang Đồng đáp ứng xuống dưới, vừa lúc mau đến giữa trưa, thiếu niên cũng có rảnh, nàng liền ra cửa bao chiếc taxi xe bay, đi trước đến Hoàng hậu khu. Ra cửa phía trước, nàng làm Lâm Phong Vũ hỗ trợ ở lưới trời thượng tuần tra Dương gia tình huống, Lâm Phong Vũ cha được lúc sau phát đến nàng cổ tay thức trí nào chung. Vừa rồi thiếu niên tên là Dương Hấn, cha mẹ hắn ở 3 năm phía trước cưới tinh hạm đi trước Thiên Cẩm tinh vực nói sinh ý đã xảy ra tai nạn trên không, song song gặp nạn, để lại tuyệt bút nợ nần. Mà công nghiệp quân sự, xưởng vốn đang có chút đơn đặt hàng, đều bị Dương gia mặt khác thân thích cấp mượn gió bẻ mang đoạt đi rồi. Vì trả nợ, Dương Kiệt gia nhập một cái lính đánh thuê đội, làm đều là nguy hiểm nhất nhiệm vụ, lấy tiền tự nhiên cũng rất cao. Vốn dĩ mắt thấy nợ nần muốn trả hết, Dương Kiệt chuẩn bị rời khỏi lính đánh thuê đội, trọng trấn Dương gia. Nhưng mấy ngày hôm trước Dương Kiệt không biết như thế nào đắc tội lính đánh thuê đội đội trưởng, bị đội trưởng bắt lại. Dương Huấn bán đi trong nhà cuối cùng sản nghiệp, phòng trừng chính là vì cứu hán. Giang Đồng cong cong khẽ miệng, liền sợ ngươi không có khó khăn, có khó khăn liền có biện pháp giải quyết." Xe bay ngừng ở nền hoàng hậu khu mộ đông chung cư ở ngoài, Giang Đồng xuống xe, đang định vào cửa, đột nhiên nghe thấy hét thảm một tiếng, một bóng người từ lầu 7 bay ra tới, chiều dưới lầu thẳng tắp rơi xuống. Giang Đồng kinh hãi, thân hình chợt cùng nhau, lăng không phủ đến giữa không trung, bắt lấy kia bóng dáng, vững vàng rơi xuống đất. Khô kia thiếu niên một trận ho khan, khu ra một ngụm máu tươi, Giang đồng cả kinh nói, Dương hấn, Dương hấn đầy người là thương, chẳng đều không đứng được, hắn ngẩn đầu nhìn Giang đồng liếc mắt một cái, tràn đầy xin lỗi mà nói, Giang nữ sĩ, hôm nay không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm trưa, ngươi đi nhanh đi. Sao lại thế này? Giang đồng mở miệng, nói chuyện chi gian, một đám thô tráng nam nhân liền từ trung cư vào ra, trong tay cầm vũ khí, hung thần ác sát mà quát, tiểu tử thúi, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Giang Đồng những mày, đem võ sĩ uy áp trực tiếp nghiền áp qua đi, đối phương đều là chút thể thuật 11, nhị cấp minh kính cao thủ, bị võ sĩ cấp bậc uy áp nghiền quá, tất cả đều dừng bước chân, thay đổi sắc mặt, thể thuật thấp bị bỗng nhiên một áp, thỉnh thịch một tiếng quỷ dạp xuống đất. Trong đó một cái ăn mặc áo sơ mi bông nam nhân gian nan mà ngẩng đầu, trừng mắt Giang Đồng nói, các hạ là người nào, chúng ta tinh nguyên bang sự tỉnh cũng dám quản. Giang Đồng mở ra cho thuê xe bay cửa xe, đối dương vừa nói, vào đi thôi. Dương hấn do dự một chút, vẫn là chui đi vào, giang đồng căn bản khinh thường với phản ứng những người này, lập tức lên xe, bay nhanh mà đi. Mọi người chỉ cảm thấy trên người áp lực chợt giảm, nhẹ nhàng thở ra, trên đầu trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái kia tiểu tử thúi khi nào nhiều ra cái võ sĩ chỗ dựa. Áo sơ mi bông nam nhân ánh mắt hung ác nham hiểm ngon độc, bên cạnh một người nam nhân dựa đi lên, thấp giọng nói, Hoa ca, chúng ta bang chủ không phải chính yêu cầu một cái tù vi cao mị nữa sao. Ta xem nữ nhân này mặt mày còn không có tản ra, khẳng định vẫn là cái non, nếu không chúng ta báo đi lên, đây chính là công lao một kiện. Hoa ca ánh mắt sáng lên, hắc hắc cười lạnh, tính nàng xui xẻo, dừng ở bang chủ trong tay, quảng kêu nàng sống không bằng chết. Dương hấn nửa nằm ở xe bay nội, giang đồng kiểm tra rồi một chút hắn thương thế, đều là chút bị thương ngoài ra, lấy ra một viên thuốc viên cho hắn, hắn do dự một chút, vẫn là ăn đi xuống, cảm ơn. Cái kia cái gì tinh nguyên rút, vì cái gì muốn giết ngươi? Giang Đồng hỏi. kia cái thuốc viên vào miệng là tan, Dương Huấn cảm thấy trong bụng một trận dòng nước ấm, toàn bộ thân thể đều ở hơi hơi nóng lên, nguyên bản kịch liệt đau đớn cũng giảm bất không ít. Hắn cảm kích mà nhìn Giang Đồng, nói, Giang nữ sĩ, làm ta xuống xe đi, ta không thể liên lụy ngươi. Ta đối với ngươi già công nghiệp quân sự xưởng thực cảm thấy hứng thú. Giang Đồng nói, nếu ngươi đã chết, ta lại muốn mua được công nghiệp quân sự xưởng sẽ thực phiền thoái. Cùng ta nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương hấn nhìn nàng trong chốc lát, lại nhìn nhìn tài xế taxi, Giang đồng ngầm hiểu, một đường trầm mặc, chở xe bay vào liên viên, nàng mang theo thiếu niên xuống xe, đi rồi hai bước, lại quay đầu lại nói, trở về nói cho chủ nhân của ngươi, ta thực cảm tạ hắn quan tâm, nhưng ta không cần bảo hộ. Cho thuê xe bay tài xế cả kinh, nhìn nàng bóng dáng biến mất ở liên thể biệt thự nội, sắc mặt có chút trầm trọng, điều khiển xe bay rời đi liên viên, chuyển được người nào đó thông tin, thiếu ra, nàng phát hiện ta. Là, Ta có phụ thiếu gia phó thác, Thỉnh thiếu gia trách phạt. La, ta sẽ tiếp tục âm thầm bảo hộ Giang nữ sĩ, chờ nhiệm vụ hoàn thành, lại về gia tộc hình pháp đường lãnh phạt, đa tạ thiếu gia không giết tri ân. 167, đánh tới cửa đi. Vào ký túc xá, thiếu niên trên người thương đã hảo hơn phân nửa, hắn ở trong lòng thầm than kia viên thuốc viên thần kỳ, xem Giang Đồng ánh mắt cũng từ cảm kích biến thành kính nể. Hắn bất đắc dĩ mà nói, "Tinh nguyên giúp muốn tỵ thủy châu." Giang Đồng cả kinh nói, "Ngươi bắt được thủy châu?" Dương Huấn cười khổ, tác động trên mặt miệng vết thương, đau đến hắn tê tê chịu khí lạnh, ngươi biết ta vì cái gì không cần tiền, muốn tỷ thủy châu sao. Bởi vì ta ca ca phía trước đã từng ở thiên cầm tinh vực H89G tiểu hành tinh được đến quá một viên. Giang Đồng hơi hơi nheo lại đôi mắt, Dương Huấn cắn răng nói, nhưng là ta ca đem nó cấp đánh mất. Giang Đồng tức khắc lĩnh nộ, ca ca ngươi nơi lính đánh thuê đội đội trưởng cho rằng ca ca ngươi độc chiếm kia viên tỵ thủy châu. Dương Huấn trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Kakata mấy năm nay vì cự long lính đánh thuê đội vào sinh ra tử, chỉ cần nơi nào có nguy hiểm, hắn đều sẽ đi, kia viên Tỷ Thủy Châu cũng là hắn liều chết mới bắt được. Nhưng hắn ở về thủ đô tinh trên đường bị Tinh Nguyên Bang người phát hiện, vì tránh né Tinh Nguyên Bang đuổi giết, hắn đem Tỷ Thủy Châu giao cho hắn đồng đội lưu lại. Chờ hắn cửu tử nhất sinh trở lại thủ đô tinh, lại như thế nào đều liên hệ không thượng lưu lại. Cự Long lão đại tưởng Kakata nuốt Tỷ Thủy Châu, đem Kakata bắt lên, muốn ta lấy Tỷ Thủy Châu đi đổi. Nếu trong vòng 3 ngày không giao ra đi, hắn liền sẽ chặt bỏ ca ca ta đầu gửi cho ta. Giang Đồng nói, cho nên ngươi mới ở công nghiệp võng làm cái kia quảng cáo, dùng công nghiệp quân sự xưởng đổi tỵ Thủy Châu. Dương Hấn gật đầu, đúng vậy. Giang Đồng ngạc nhiên nói, ngươi cái kia công nghiệp quân sự xưởng kề bên đóng cửa, cũng liền giá trị cái mấy trăm bạn, mà một viên tị Thủy Châu giá trị số trăm triệu, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đổi đến. Dương Hấn trong mắt hiện lên một mặt tuyệt vọng, ta cần thiết thử xem. Kaka đã là ta cuối cùng thân nhân, ta không thể làm hắn chết. Nói tới đây, hắn nắm chặt nắm tay, cố nén thức.